Đám ác ma mồm năm miệng người, nghị luận sôi nổi. Ngay cả ở một bên mặt không lên tiếng, có vẻ dị thường quái gở ga bơ gì cũng khinh thường hừ lạnh nói, ngu xuẩn phương đông người, hắn cho rằng có thể tiêu hao quang minh thánh kiếm năng lượng, nhưng là hắn lại không biết thánh kiếm năng lượng cùng chúa tể đại nhân là cộng sinh, chỉ cần chúa tể đại nhân còn ở, thánh kiếm liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tương đối với cao hưng phân chân đám ác ma, quỷ đầu sơn mọi người mày lại là gắt gao nhíu lại. Chủ nhân hắn có thể hay không? Quan minh chúa tể cùng xạ tản thật sự là quá đê tiện. Như vậy đi xuống, chủ nhân phòng trừng chống đỡ không được bao lâu. Sư phụ hắn nhất định sẽ thắng lợi, ta tin tưởng sư phụ. Chính là hiện tại cái này cục diện. Mọi người một bên nhắm mắt lại tĩnh tâm cảm thụ được chiến trường thế cục, một bên tâm thần nhanh chóng giao lưu. Nhưng mà, đúng lúc này. Đại gia yên tâm. Cương tổ khi nào bị bại. Kim giáp nghẹn ngào thanh âm, đột nhiên ở mọi người trong đầu vang lên. Nghe thế câu nói. Không biết vì sao. Mọi người nguyên bản ngưng trọng tâm trận buông lỏng. Ở bọn họ trong mắt, nhậm phong chính là bất bại thần thoại. Liên tính là đối thượng quang minh chúa tể, ma thần xạ tàn loại này tồn tại với cường giả trong truyền thuyết, cũng nhất định sẽ đi thắng lợi. Kim giáp nói không sai, cuối cùng thắng lợi nhất định là sư phụ. Phong linh nhi khép hở đôi mắt chầm rãi mở. Mà lúc này, nàng cũng thấy được, ở kim giáp trước mặt dần dần kéo đại không gian cái khe. chương 750 quang minh cùng hắc ám lần đầu kết hợp, chương ba ở cái khe bên trong đúng là ảm gạt thế giới mà vẫn luôn lốc tại ảm gạt cương tổ hậu khanh lúc này tựa hồ cũng đã cảm ứng được cái gì giống nhau cấp tốc hướng về cái khe nơi chối lực tới là hậu khanh cương tổ có hậu khanh cương tổ chi viện sư phụ nhất định sẽ lấy được thắng lợi phong linh nhi tức khắc vui vẻ nói còn cần vài phút thời gian không gian cái khe mới có thể hoàn toàn mở ra đến lúc đó hai đại cương tổ đồng loạt ra tay liền tính là quang minh chúa tể cùng xạ tản cũng tuyệt đối không phải đối thủ Trầm mặc ít lời kim giáp khó được nói ra một trường xuyên nói, theo sau liền chuyên tâm nhắm mắt toàn lực mở ra không gian cái khe. Mà lúc này, chiến trường thế cục cũng đã đại biến. Làm tốt lắm ra hợp hoa. Ta lập tức là có thể hoàn thành biến thân, người tiếp tục bám chủ hắn. Sạ tàn cảm nhận được trong cơ thể năng lượng càng ngày càng cường, đối với quang minh chúa tể quá to. Tuy rằng hắn đã ẩn ẩn cảm giác được một tia không thích hợp. Này ngắn ngủn trong ngay mắt, nhầm phong thân thể bị quang minh chúa tể chặt đứt hơn 10 thứ mỗi một lần nhậm phong thân thể tiêu vong lúc sau đều sẽ tại chỗ hình thành một giọt màu đỏ tươi tinh huyết, xạ tản có thể dễ dàng cảm nhận được. ở mỗi một giọt tinh huyết bên trong đều ẩn chứa bàng bạc năng lượng. hơn nữa nhậm phong mỗi một giọt tinh huyết xái lạc vị trí, tuy rằng thoạt nhìn thực tùy ý, nhưng là xạ tản lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, này nhìn như tùy ý vị trí bên trong, lại ẩn ẩn toát ra một tiêu huyền diệu đạo lý, tựa hồ như là một loại huyền diệu khó giải thích sắp hàng tổ hợp giống nhau. Đêm này đó tinh huyết chi gian toàn bộ còn tiếp cùng nhau nói, chính là một cái phi thường huyền diệu trận pháp. Bất quá liền tính như thế. xạ tản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ác ma chân thân, chính là hắn mạnh nhất sát chiêu. Ở xạ tản trong mắt một khi ác ma chân thân buông xuống, nhập phong liền tính là đem chiêu thức chơi ra hoa tới, đều không có cái gì dùng. Xoay người chi gian. Giang giác. Thiên địa chợt biến sắc. Dơ bẩn, ta ác ác ma hơi thở từ xạ tản trong cơ thể đồng bột mà ra gần trong nháy mắt liền lan tràn tới rồi trăm vạn có hơn. Đen nhánh tia chấp ở xạ tản chung quanh tàn sát bừa bãi, thân ảnh cũng lấy cực nhanh tốc độ bành trướng lên. Hai mắt bên trong mạo màu đỏ tươi quan mang, thoạt nhìn giống như diệt thế ma thần giống nhau. hắc ám chân thân, buông xuống. Ngẹn ngào khô cạn thanh âm từ xạ tản trong miệng truyền ra, nghe tới như là có trăm vạn ác ma ở tê gạo, giống giận. Mà cùng lúc đó, ông, quang minh chúa tể sau đầu kim luân kim quang đại thịnh, Nguyên bản bình thường lớn nhỏ quang minh chúa tể, lấy cực nhanh tốc độ cất cao. Không lớn một lát sau, liền biến thành một cái ước chừng trăm trượng quang minh người khổng lồ. Cùng lúc đó, quang minh chúa tể tay trái nắm sáng thế quyền trượng cũng cấp tốc biến lại. Ở quang minh chúa tể quanh thân hộ thể quang minh thần kiếm, cũng bay đến hắn tay phải chung. Vô luận là quang chi người khổng lồ, vẫn là hắc cá ma thần, toàn trăm trượng có thừa. Nguyên bản cùng hai người không sai biệt lắm cao nhậm phong trong khoảnh khắc trở nên giống như con kiến lớn nhỏ. Khắc khắc khắc. Sạ tản phát ra trói thai âm hiểm cười, Quang Minh cùng Hắc Cám lần đầu kết hợp, chúng ta hai người mạnh nhất sát chiêu, phương đông người ngươi không cơ hội. Quang Minh chúa tể ngay vậy, thật lớn trên mặt cũng lẩu ra năm chắc tháng lợi tươi cười. Nhưng mà... Nga! kia đảo chưa chắc. Nhầm phong ngửa đầu nhìn trước mắt người khổng lồ, cười khẽ lắc lắc đầu. Đúng lúc này! Vâng! Vâng! Lưỡng đạo khủng bố khí thế phân biệt từ bất đồng phương hướng chuyển đến. Một bên, là quỷ đầu Sơn Đại Doanh nơi phương vị. Mà mắt khác một bên, ở là thiên sứ thần giới chỗ sâu nhất. Chương 751 sống lại đi, tướng thần. Chương 1. Này, đây là có chuyện gì? Quang minh chúa tể kinh hô. Mà đã biến thành ma thần Sát Tàn. Màu đỏ tươi trong mắt cũng tràn đầy để phòng chi ý. Hào cương khí thế. Ta có thể cảm giác được một cổ so ác ma còn muốn tà ác khí thế, đang ở từ một cái khác thế giới chạy tới. Sát Tàn thanh âm giống như móng tay quát ở pha lê thượng giống nhau chói thai. Nhưng mà sau một lúc lâu, không, không đúng. Không phải một cổ lực lượng, mà là hai cổ. Trong đó một cổ lực lượng đến từ dị thế giới, mà một khác cổ lực lượng là đến từ thiên sứ thần giới. xạ tàn thanh âm bên trong, kinh hoàng chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Trước mắt bọn họ hai người, đều đã là mạnh nhất trạng thái. Lấy hai người liên thủ đối phó nhậm phong, tuy rằng nói trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào thảo cái gì tiện nghi. Nhưng là vô luận là Sạ vẫn là quang minh chúa tể trong lòng đều rõ ràng. Chiến đấu thời gian càng dài, bọn họ liền càng có cơ hội bắt lấy nhẩm phong sơ hở. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nhẩm phong thế nhưng có đồng bạn. Nếu giúp đỡ chỉ là một người nói còn hào thuyết. Rốt cuộc bọn họ hai người đều đã ở đỉnh trạng thái, có thể vững vàng áp chế. Chính là hiện tại. Từ khí thế đi lên phán đoán, nhậm phong viện quân căn bản không phải một cái, mà là hai cái. Trong đó một người tuy rằng còn ở một cái khác thế giới, nhưng là hiện giờ khí thế đã như vậy rõ ràng chạy tới chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khác cổ khí thế, chính là thật đánh thật tồn tại với thiên sứ thần giới. Quang Minh Chúa Tể. Sạ tản tựa Hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn bên cạnh quang chi người khổng lồ liếc mắt một cái, này không phải là người an bài tốt đi. Có ý tứ gì? Quang Minh Chúa Tể có chút không hiểu ra sao? Sạ tản ánh mắt âm chầm nhìn chầm chầm Quang Minh Chúa Tể, này không phải là người cùng Nhậm phong cùng nhau liên hợp tiêu diệt Tam mưu kế đi. Sao có thể? Quang Minh Chúa hô. Ha ha! Còn tưởng nói dối. Sạ tàn cười lạnh nói, nếu không phải các ngươi mưu kế, nhậm phong viện binh như thế nào sẽ ở thiên sứ thần giới xuất hiện? Người hỏi ta ta hỏi ai? Quang minh chúa tể cả giận nói, nếu là mưu kế, ta có thể nhìn ta dưới chướng các thiên sứ toàn bộ bị giết sao? Sạ tàn hừ hừ hai tiếng không có tiếp tục nói chuyện. Giờ phút này bọn họ hai người đều đã hóa thành trăm trượng dư chân thân, ngược lại có vẻ có chút buồn cười. Bất quá tuy rằng Sạ tàn mặt ngoài chưa nói cái gì nhưng là trong lòng đã xác định, tựa hồ Quang Minh Chúa Tể đối chuyện này thật sự không biết tình. Rốt cuộc trước mắt nhất thế đơn lực cô chính là Quang Minh Chúa Tể. Bởi vì cùng nhậm phong liên hợp, đem chính mình biến thành quang côn tư lệnh, Chẳng lẽ sẽ không sợ sự thành lúc sau nhậm phong trực tiếp đem hắn cũng cùng nhau thu thập. Thực rõ ràng, này cũng không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Kỳ quái, vô tận chi bên bên kia như thế nào sẽ có. Quang Minh Chúa Tể nhìn về phía khí thế nơi phát ra phương hướng, không khỏi nỉ non nói. Nhưng mà, gần sau một lúc lâu. Không tốt. Vô tận chi huyên. Quang minh chúa tể đồng tử chợt co rụt lại, khiếp sợ nhìn nhầm phong, cái kia quan tài. Chẳng lẽ mục đích của ngươi là? Quang minh chúa tể đột nhiên nghĩ đến. Thật lâu trước kia, so thiên sứ thần giới còn muốn cao một bậc thế giới cường giả bông xuống. Những cái đó Phật đà, còn có kia một bộ đồng chân kim quan. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Bất quá. Không có khen thưởng. sẽ trời chảo kim mang trận lué. Nhậm phong thân ảnh chợt từ không gian cái khe, cười như không cười nhìn quang minh chúa tể. Còn chưa chờ quang minh chúa tể nói chuyện. Nhậm phong đột nhiên rối tay một lòng tay. Nguyên bản phía trước nhậm phong những cái đó bị rối tung phân thân chỗ, từng giọt đỏ tươi tinh huyết thượng hồng quang đại thịnh. Mỗi một giọt máu tươi đều hóa thành một đạo huyết tuyến, phát họa ra huyền diệu hoa văn. Lấy máu tươi vì dẫn. Sống lại đi. Tướng thần. chương 752 mạnh nhất công kích. đệ nhị càng. Huyết sắc hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Hồng, không có chút quỷ dị. Mà xa ở vô tận chi nguyên cổ khí thế kia cũng càng ngày càng cường. Vô luận là xạ tàn, vẫn là quang minh chúa tể, giờ phút này đều không khỏi mí mắt kinh hoàng lên. Không được, chúng ta đến ngăn cản bọn họ. Sạ tàn, người đi đem cái kia không gian thông đạo nổ nát, ta hồi vô tận chi nguyên ngăn cản kia quan tài chung người sống lại. Quang minh chúa tể đối với xạ tàn cấp bách nói. Ha ha, chậm. Nhậm phong đạm cười lắc, lắc đầu. Hiện giờ cương thi nhất tộc sống lại đã liền ở trước mắt, đừng nói là các người, liền tính là Phật tổ cũng ngăn cản không được cương thi một mạch phục hương bất chân. Bá. Vừa dứt lời, Nhậm Phong trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Huy khởi song quyền quyền giống như đạn pháo giống nhau, trực tiếp nổ vang quang minh chúa tể cùng xạ tản trăm trượng chân thân. Giờ phút này hai người vốn dĩ cũng đã chiến khí đã mất đi. Nhậm Phong đột nhiên ra tay, hai người đột nhiên không kịp phòng ngựa. Ờm vang. Nhậm Phong mục đích là vì ngăn cản hai người. Này một kích không thể nghi ngờ là tác dụng toàn lực, tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, nhưng là ở thi sát chín biến dưới tác dụng, trên nắm tay mang theo bản cổ lực chi đại đạo trực tiếp hóa thành lưỡng đạo thật lớn quyền ảnh, một tả một hữu, lưỡng đạo quyền ảnh trực tiếp quanh ở quang minh hắc ám hai đại chân thân trên đầu, ở nhậm phong toàn lực một kích dưới, thiếu chút nữa đem hai người chân thân trực tiếp quanh bạo lui về nguyên hình. Đang đang đang, hai người bị này khủng bố một kích trực tiếp quanh lui ít nhất và dặm mà này một quyền cung cấp tinh huyết hội tụ sáng tạo thời gian, chờ xạ tạn cùng quang minh chúa tể đi vòng vèo thời điểm, tinh huyết hội tụ huyết sắc hoa văn đã đại thành một cái cực giống đạo ra phủ triển huyết sắc khắc văn huyền phù ở trong không khí hồng quang đại thịnh. Sau một lát, phanh. khắc văn ở ba người trước mặt đột nhiên tạc nước che trời lấp đất huyết quang chưa từng tấn chi nguyên phương hướng chỗ lấy mắt thường khó tìm tốc độ độ tới dung nhập đã tạc nước phủ văn trung Đồng bột huyết vụ tử phủ văn bên trong lan tràn mở ra. Gây mũi mùi máu tươi nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập. Không lớn một lát sau, trên bầu trời đám mây cũng như là hút huyết khí biến thành đỏ như máu, từ xa nhìn lại giống như là đỏ tươi dáng đỏ. Huyết vụ đồng bột tràn ngập, máu tươi nhuộm đầy trời cao. Ở tràn ngập huyết vụ dưới, Loang Phong có thể nhìn đến một bóng hình tựa hồ ở lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ, toàn lực ra tay, ngăn cản hắn ngưng tụ thân thể. Quang Minh chúa tể lạnh giọng hét lớn, dẫn đầu vọt đi lên. Satan nghe vậy cũng không cam lòng yếu thế, Theo sát sau đó, trước mắt đối với bọn họ tới nói, duy nhất biện pháp chính là ở tướng thần thân thể còn trương ngưng tụ phía trước, đem chi phá hủy. Nếu không nói, một khi thân thể ngưng tụ thành, tướng thần liền sẽ trực tiếp có được đỉnh thời kỳ thực lực. Cho đến lúc này, chỉ sợ không chỉ có tình thế quay nhanh mà xuống, liền bọn họ hai người cũng vô pháp toàn thân mà lui. Hai cái trăm trượng dư cao người khổng lồ nhìn nhau. chợt tự hồ như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, khi thế đồng thời bạo trướng một bên là thần thánh Quang Minh, mà bên kia là âm hối Hắc Quang Minh cùng Hắc Ám lực lượng người mạnh nhất trong nháy mắt này đồng thời liều mạng hợp lực dùng ra mạnh nhất sát chiêu. Tư lạp tư lạp, hai cổ hoàn toàn bất đồng khí thế lẫn nhau và chạm phát ra trói thai tiếng vang. Cơn bạo dòng khí hướng về trung quanh nhanh chóng lan tràn. Hai người vốn chính là hoàn toàn tương phản lực lượng, một khi dung hợp đủ để hủy thiên diệt địa. Đen nhánh sắc tia chớp ở hai cổ hơi thở chi gian tàn sát bừa bãi. Tiêu chấp cắt qua địa phương không gian bị dễ như chở bàn tay xé nát, lộ ra muôn vàn sao trời. Nhưng mà ở tràn ngập hủy diệt lực lượng đen nhánh sắc tia chấp chung, lại mang theo nồng đậm thần thánh hơi thở. Ân Muốn dùng ra mạnh nhất công kích sao? Liên tính là nhầm phong, giờ phút này trong mắt cũng toát ra một mặt thật trọng. Quang Minh cùng hắc Ám hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng, thế nhưng trong nháy mắt này thành công dung hợp. Chương 753 thiên sứ thần giới muốn hủy diệt. Chương 3. Nguyên bản hoàn toàn tương phản lực lượng dung hợp ở bên nhau. Toàn bộ thiên sứ thần giới pháp tắc đều trong nháy mắt này trở nên không ổn định lên. Tuy rằng quy tắc biến không ổn định, nhưng là pháp tắc ý lực lại là so trước kia mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Ngay cả Nhậm Phong đều có thể dễ dàng cảm giác được, cái kia tràn ngập màu đen lôi điện, thần thánh mà lại tà ác quang đoàn bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Hừ, các ngươi muốn ngăn cản này hết thảy. Vậy đến hỏi trước ta có đồng ý hay không? Nhậm Phong nhìn càng lúc càng lớn quang đoàn, Bạt hỏa giống như che trời lấp đất thổi quét. Nhưng mà đúng lúc này. Ngao. Giống. Huyết. Ta yêu cầu máu tươi. Tương đạo thanh âm, đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. Chỉ thấy ác ma doanh địa chung, từng con sắc mặt tái nhợt quỷ hút máu đột nhiên bay tới, hoành ở quang đoàn cùng nhậm phong chi gian vị trí. Chẳng qua cùng thường lui tới bất đồng chính là. Này đó quỷ hút máu thoạt nhịn, tựa hộ như là mất lý trí giống nhau, đầy mặt đều là điên cuồng chi sắc. Một đám tham lam hút trong không khí tướng thần sống lại sở sinh ra huyết vụ, như si như say. Không bao lâu. hưu Nên ẩn thân ảnh, cũng xuất hiện ở xạ tạn cùng quang minh chúa tể trước mặt. Không bao lâu, trí tuệ ma vương cũng đổi tới. Nên ẩn. Còn có những cái đó quỷ hút máu. Thấy như vậy một màn, xạ tạn màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ. Trí tuệ ma vương, ta không phải làm ngươi xem trọng nên ẩn cùng những cái đó quỷ hút máu sao. Ở đêm qua. Sạ Tản cướp lấy nên ẩn ký ức lúc sau. Vô luận là nên ẩn hay là nên ẩn dưới chướng quỷ hút máu, đều bị cầm tù lên. Hiện giờ thế cục vốn dĩ cũng đã đủ hỗn loạn, chính là hiện tại này, đàn quỷ hút máu đột nhiên sang lại đây, làm Sạ Tản trong lòng rất là sinh khí. Rốt cuộc hiện tại là mấu chốt thời kỳ. Hắn cùng Quang Minh chúa tể lực lượng đạt tới một loại vi diệu cân bằng, mới có thể đem Quang Minh cùng Hắc Ám hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng dung hợp. Một khi bị khác gác ma lực lượng hoặc là Quang Minh lực lượng can thiệp, kia khủng bố quang cầu vô cùng có khả năng thất hành tạc nước ma thần đại nhân ta nhìn đến xạ tàn mặt tức giận sắc trí tuệ ma vương không dám chậm trễ vừa rồi kia khủng bố huyết vụ bay tới ác ma đại bản doanh trung không biết vì cái gì nên ẩn cùng này đàn quỷ hút máu giống như là điên rồi giống nhau điên cuồng đánh sâu vào kết giới hơn nữa không biết vì cái gì nguyên bản nhỏ yếu quỷ hút máu thực lực đột nhiên biến rất mạnh chúng ta căn bản ngăn cản không được bọn họ a cùng với trí tuệ ma vương khóc lóc kể lể Nơi xa, lại cấp tốc lược tới lưỡng Đạo thân ảnh. Này lưỡng Đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là huống thị huynh đệ. Hướng huống thị huynh đệ nhìn đến Nhậm Phong đội vàng khom người thi lễ, cương tổ, may mắn không làm được mệnh. Ân, thực hảo. So với ta trong dự đoán, sống lại tướng thần tốc độ muốn nhanh không ít. Nhậm Phong đối với hai huynh đệ gật gật đầu. Giờ phút này, tướng thần thân thể còn ở hội tụ. Ba ba bá. Nên ẩn, huống thị huynh đệ, ba đạo thân ảnh theo sát Nhậm Phong phía sau, chắn tướng thần trước người ở hút tướng thần phóng thích huyết vụ lúc sau nên ẩn tựa hồ như là mất đi lý trí giống nhau liều mạng cổ đạng trong cơ thể ác ma chi lực giống đến cuối cùng nên ẩn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng bị hắn sở ngưng kết ác ma chi lực trực tiếp hội tụ tới rồi quang minh chúa tể cùng xạ tạng ngưng kết khủng bố quang đoàn bên trong quang minh cùng hất ám cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ toàn bộ quang đoàn cũng trở nên cực kỳ không ổn định lên không tốt muốn tản mau mau nghĩ cách Quan Minh Chúa tể cấp bách nói, nếu trực tiếp ở chỗ này nổ mạnh, chỉ sợ toàn bộ thiên sứ thần giới đều phải bị hủy diệt. Chương 754 ngươi thế nhưng có một thế giới khác. Chơi hỏa. Nhậm Phong nghe vậy, không sao cả lắc lắc đầu. Đối với Nhậm Phong tới nói, thiên sứ thần giới hủy diệt cùng không, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Liên tính thiên sứ thế giới sinh linh toàn bộ diệt sạch, trước mắt vết thương, thậm chí thế giới hỏng mất. Nhậm Phong cũng vẫn như cũ có thể thông qua những cái đó đổ nát thê lương nhắc tới vào tay thế giới căn nguyên. Nhưng là đối với Sạ Tạng cùng Quang Minh Chúa Tể lại hoàn toàn bất đồng. Sạ Tạng lần này tới đến Thiên sứ Thần giới, căn bản nhất mục đích vẫn là ngồi trên Thiên sứ Thánh điện bảo Tọa. Chẳng qua hiện giờ bởi vì có Nhậm Phong cái này cương định, bọn họ hai người mới tạm thời hợp tác thôi. Chờ Nhậm Phong rời khỏi sau, Sạ Tạng cùng Quang Minh Chúa Tể chi gian, tất nhiên còn có một trận chiến. Cho nên Thiên sứ Thần giới một khi hủy diệt. Chân chính tổn thất lớn nhất, chính là quang minh chúa tể. Sạ tạng cùng lắm thì có thể một lần nữa trở lại địa ngục, nhưng là quang minh chúa tể lại sẽ rơi xuống không nhà để về cục diện. Mà hiện tại, thế cục hiển nhiên đã vô pháp văn hồi. Quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng sở ngưng kết quan cầu, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc bành trướng. Hủy diệt hơi thở, cũng càng ngày càng làm người ra đầu tê dại. Quang minh chúa tể cùng ma vương Sạ tàn, tuy rằng chỉ là có thể so với chuẩn thánh tu vi, Nhưng là ở thiên sứ thần giới, cái này so thượng cổ hồng hoang còn muốn thứ một bậc thế giới tới nói. Bọn họ hai người, đã vô hình bên trong, đại biểu hai loại hoàn toàn bất đồng pháp tắc Mà nguyên nhân chính là vì có Quang Minh, Hắc Ám, này hai loại cơ sở pháp tắc đối lập, thế giới này mới có thể hoàn mỹ vận chuyển. Chính là hiện tại, Quang Minh cùng Hắc Ám cân bằng bị hoàn toàn đánh vỡ. Một khi Quang Minh Hắc Ám kết hợp sở sinh ra quan cầu tự bạo, đủ để buộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Mau, mau nghĩ cách ngăn cản. Quan minh chúa tể gấp giọng hét lớn. Nhưng mà, xạ tán lại khẽ lắc đầu, không có cách nào, hiện tại phòng trường trừ bỏ chúng ta ở ngoài, không có người có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhậm phong nghe vậy, thần sắc vừa động. Không có người có thể may mắn còn tồn tại sao? Nhậm phong đạm thanh trầm âm, trợt rôi tay nhẹ nhàng vung lên. Ông! Không gian chợt vặn mèo, Không gian truyền tống môn xuất hiện ở nhậm phong thi vương điện đại bản doanh cửa. Thi vương điện sở hữu cương thi, yêu tộc. Đặc năng cục đạo môn thành viên nghe lệnh. Lập tức tiến vào yêu giới. Nhậm phong thanh em hướng về bốn phía cuộn cuộn nhộn nhạo khai đi. Yêu giới. Người này, thế nhưng có một cái thế giới. chết không được. Xà tản trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. chết không được ngay từ đầu cùng nhậm phong gặp mặt thời điểm. Nhậm phong bên người chỉ có như vậy vài người. Kết quả ngày hôm sau lại nhảy ra tới như vậy nhiều người. Xem ra, vẫn là ta nhìn lầm. Không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng, còn muốn sâu không lường được. Sạ Tản tự đáy lòng nói. Hắn tự nhận là, chính mình đã cũng đủ đánh giá cao Nhậm phong. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Nhậm phong mỗi một lần, đều có thể mang cho hắn cũng đủ chấn động. Mà hiện tại, càng là trực tiếp biến ra một cái thế giới tới, này là thật làm Sạ Tản đầu có chút tóng Sở hữu ác ma, lập tức thông qua truyền tống trận rời đi thiên sứ thần giới. Sạ Tản thanh âm đối với ác ma doanh địa nơi phương hướng chuyển đi. Lúc trước thành lập cái kia to lớn mà pháp trận còn ở. Ở hắn cùng quang minh chúa tể cực lực duy trì hạ, kia đoàn quang cầu còn có thể miễn cưỡng ổn định một đoạn thời gian, cũng đủ sở hữu ác ma thoát đi. Phương Đông Người Người đã có một cái thế giới, vì cái gì còn muốn đoạt lấy ta thế giới? Giờ phút này, nhất ghen ghét, chính là quang minh chúa tể. Nhìn đến nhậm phong trực tiếp đem thế giới truyền tống môn dọn ra tới, đang xem xem sắp hủy diệt thiên sứ thần giới. Quang minh chúa tể nội tâm, tràn ngập lửa giận. Chương 755 không giống người thường cái khe. chương 2 cướp lấy ngươi thế giới. Xin lỗi, loại này phá địa phương, ta căn bản trứng mắt. nhậm phong liếc liếc mắt một cái giận không thể át quang minh chúa tể, khinh thường lắc lắc đầu. Từ lúc bắt đầu, vô luận là quang minh chúa tể, vẫn là xà tản, thậm chí là nên ẩn. Đều cho rằng, nhậm phong mục đích là thiên sứ thần giới. Nhưng là bọn họ lại không biết. Nay chỉ là bọn hắn vào trước là chủ, một bên tình nguyện thôi. Sớm tại trước kia... Nhậm Phong liền cho thấy chính mình cũng không phải vì cấp lấy thiên sứ thần giới mà đến. Đáng tiếc loại này lời nói, không có người sẽ tin tưởng. Một cái thứ cấp thế giới, cũng chỉ có các ngươi hai người có thể đương bảo. Nhậm Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng lười đến giải thích cái gì. Một hồi quang cầu tắc nước, thiên sứ thần giới đều sẽ trực tiếp hủy diệt, nói lại nhiều cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi. Mà vô luận là sạ tản vẫn là quang minh chúa tể. Cùng nhậm Phong chi gian, đã là không chết không ngừng chi cục. Nhậm Phong nhìn thoáng qua Nên ẩn, hơi trầm tư một lát. Tuy rằng trước mắt Nên ẩn vẫn như cũ thuộc về ác ma trần doanh, nhưng là hai người tư giáo, cũng coi như không tồi. "Nên ẩn, ta có thể cho ngươi cùng quỷ hút máu nhất tộc tiến vào yêu giới tranh lẽ." Nhậm Phong nhàn nhạt nói. "Nhưng mà," nghe xong Nhậm Phong nói, Nên ẩn lại giống như chưa từng nghe thấy. Mặt khác quỷ hút máu, cũng đồng dạng như là ma chướng giống nhau, chỉ là tham lam hút tướng thần phong thích huyết vụ, đôi mắt cũng trở nên càng ngày càng hồng. "Thôi," Nhìn đến như thế, Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Mà lúc này, nên ẩn thân thượng quanh thân huyết vụ đã bắt đầu áp xúc, hướng về bản thể hội tụ. Thân thể hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Khí thế cũng càng thêm dữ tợn, hiển nhiên đã mau tới rồi xuống lại bên cạnh. Giang rắc sát, Mà kia đoàn quang cầu cũng trở nên càng thêm không ổn định. Trung quanh màu đen lôi điện tàn sát bừa bãi, nguyên bản mấy trượng lớn nhỏ thế nhưng cấp tốc co rút lại, không lớn một lát liền bị áp xúc thành đầu nành lớn nhỏ. Mà áp xúc qua đi, Tất nhiên là kịch liệt nổ mạnh. Không tốt, ta muốn chịu đựng không nổi. Xa tản kinh hô. Hắn hoảng sợ phát hiện, liền tính hiện giờ hắn đã là ác ma chân thần, giờ phút này cũng tựa hồ sắp đối quang cầu mất đi không chế. Mà Quang Minh Chúa Tể giờ phút này, cũng lâm vào tuyệt vọng. Hiện giờ, thiên sứ thần giới hủy diệt đã là trở thành kết cục đã định. Mà hết thảy này, ở Quang Minh Chúa Tể trong mắt, đều là bái nhậm phong ban tạo. Tuyệt vọng qua đi, chính là hoàn toàn điên cuồng cùng cuồng loạn. Ta tình nguyện đem nó hủy diệt cũng tuyệt đối sẽ không làm hèn mọn phương đông người nhúng trảm. Nói xong, quang minh chúa tể trong mắt tấn hiện điên cuồng chi sắc. Bàng bạc bà quang minh lực lượng từ trường trăm trượng dư trong thân thể xuất hiện, giống như không cần tiền giống nhau hướng về nguyên bản đã thất hành quang ám quang cầu chung rót vào. Nguyên bản không ổn định quang cầu tại đây một khắc chợt điên cuồng rung động lên. Trung quanh không gian lấy cực nhanh tốc độ sụt xuống, hình thành không gian thật lớn cái khe. Nhưng cho dù là không gian cái khe trung sao trời, cũng lấy cực nhanh tốc độ bị quang ám quang cầu sợ cắn nuốt. Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người không biết. Ở mấy đạo không gian cái khe bên trong, một đạo không giống người thường rất nhỏ cái khe, lặng yên vô tức xuất hiện. gia hợp hoa người này điên rồi. Hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Sạ tản thấy như vậy một màn, kinh hô ra tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, thánh quang tử quang minh chúa tể trên người hiện ra. Một đạo từ thánh quang ngưng tụ thành kết giới trong khoảnh khắc hướng về bốn phía bành trướng mở ra, hình thành một cái thật lớn còn sáng, trực tiếp đem nhầm phòng. sa tản. Huyết vụ chung nên ẩn, còn có quỷ hút máu một chúng bao phủ ở trong đó. Gia hợp hoa, ngươi muốn làm gì? Sạ tức khắc vừa kinh vừa giận. ha, Sạ tán ngươi cũng có hôm nay. Quang minh chúa tể điên cuồng cười dữ tợn, trên mặt lại vô nửa điểm thần thánh chi sắc. Phàng phất, hắn càng như là trong địa ngục các ma. Chương 756 cuồng loạn quang minh chúa tể. Chương 3. Gia hợp hoa, chẳng lẽ ngươi thật sự điên rồi không thành? Mau bỏ đi trừ kết giới nếu không chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Satan đối với Quang Minh Chúa Tể phẫn nộ quát, nhưng mà Quang Minh Chúa Tể lại không có nửa điểm ý đậu, ngược lại giống như ác ma giống nhau, cùng loạn cười dữ tợn. Satan, đừng tưởng rằng ta không rõ ràng lắm mục đích của ngươi. Tuy rằng chúng ta tạm thời liên thủ, nhưng ngươi chân chính mục đích cũng cùng cái kia phương đông người giống nhau, là vì ta Thiên sứ Thần giới. Hiện giờ ta muốn các ngươi mọi người đều theo Thiên sứ Thần giới trốn cùng. Quang Minh chúa tể ánh mắt đầu tiên là từ xạ tản trên người đảo qua. Cuối cùng, như ngừng lại nhậm phong cùng huyết vụ phía trên, ánh mắt toán độc. Hắn sở bố trí tầng này quang minh kết giới, tuy rằng là lâm thời. Nhưng là thực lực của hắn, vốn là cùng nhậm phong, xạ tản tương đương. Hai người muốn bài trừ cái này kết giới, ít nhất cũng yêu cầu 10 tức thời gian. Nhưng mà, liền tính là ngắn ngủn 10 tức. Cũng đủ quang ám quang cầu tự bạo. Ở quang minh chúa tể trong mắt. Cho đến lúc này, mọi người chạy trời không khỏi nắng, ngu xuẩn vương đông người, ngươi cùng ngươi chiến hữu ở cũng hồi không được cố hương. bất quá đáng tiếc nếu có thể đem ngươi kia một người chiến hữu cũng cùng nhau mang đi liền càng tốt. quang minh chúa tể có chút đáng tiếc nhìn về phía nơi xa thi vương điện doanh trưởng phương hướng. hiện giờ liền tính cương tổ hậu khanh tới rồi, cũng tuyệt đối vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phá tan kết giới. bất quá có thể đem nhập phòng, Satan tàn, còn có nên ẩn hủy diệt. quang minh chúa tể trong lòng cũng biết đủ, điên rồi. Thật sự điên rồi. Sátan lẩm bẩm một tiếng. Chật cũng không rảnh lo ở duy trì quang ám quang cầu ổn định, ác ma chi khí bao phủ toàn thân. Vốn dĩ, quang ám quang cầu cũng đã là bọn họ hai người mạnh nhất sát chiêu. Mà hiện giờ, quang cầu lần nữa thất hành. Không chỉ có như thế, ở không gian vỡ vụn trong quá trình, lại hấp thụ không ít sao trời chi lực. Một khi quang cầu tự bạo. Liên tính là lấy tản thực lực, hơi có vô ý, cũng muốn thân bị trọng thương. Đang xem quang minh chúa tể. Thế nhưng không tránh không né. Ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng chi sắc. Nhậm Phong cũng đồng dạng biết được quang ám quang cầu uy lực, tức khắc không dám chậm trễ. Trên trán khôi mắt toát ra u lan sắc quang mang, đồng bộ thi khí ở khôi mắt chỗ tụ tập. Thi sắt chín biến, yêu biến. Ở bằng bạc thi khí lúc sau, là Nhậm Phong thông qua thi sắt chín biến thay đổi mà đến yêu khí. Yêu khí nhanh chóng ở thi khí lúc sau ngưng kết, hình thành tứ phía thật lớn huyền quy giáp, đem Nhậm Phong cùng sắp sống lại tướng thần bao phủ trong đó mà ở thi khí phía trên càng là bốc cháy lên từng đoàn bạt hỏa, Khôi mắt thượng quỷ dị lang quang, đem chung quanh không gian toàn bộ chặt đứt, toàn bộ tiểu thiên địa thuật nhìn ngăn cách với thế nhân. Nhưng là nhậm phong trong lòng lại không dám có chút đại ý. Hiện giờ quang ám quan cầu đã áp súc không thành bộ dáng, liền tính hiện giờ nhậm phong đã xây dựng mấy đạo phong ngự, nhưng khoảng cách thật sự là thân cận quá. Như vậy gần khoảng cách, một khi nổ mạnh, vẫn là sẽ có phi thường đại huy lực. Nhưng mà đúng lúc này, quỷ dị một màn đã xảy ra. Giống. trung quanh những cái đó nguyên bản hút huyết vụ quỷ hút máu nhóm, chợt trở nên sao động lên. Mà nguyên bản phiêu tán ở trong không khí huyết vụ cũng lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết thành giống như tơm máu, ở tướng thần cùng nhậm phong chi gian hội tụ. Đến nỗi những cái đó đã mất trí quỷ hút máu, tắc tựa hồ như là bị huyết vụ chỉ dẫn giống nhau. Trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành từng con thật lớn con rơi, kéo kẹt, từng con con rơi điên cuồng tiêu to, liều mạng dương cánh. Cùng những cái đó huyết vụ ngưng tụ thành tơ máu biên chế thành một cái lưới lớn, đem nhậm phong cùng tướng thần gắt gao bao vây. Chương 757 Vì cái gì ngươi không chết? Chương 1 Liên ở sở hữu quỷ hút máu toàn bộ tụ lại thời điểm. Quang ám quang cầu tựa hồ ở cũng vô pháp chói buộc tự thân. Kéo kẹt. Trung quanh không gian ở trong nháy mắt toàn bộ băng thoái. Áp súc đến gạo lớn nhỏ quang cầu, cũng giống như một viên sụp xuống sao nỉu chồng giống nhau, phóng xuất ra quang mang chói mắt. Và anh cùng với chói mắt quang mang, còn có khủng bố đến mức tận cùng cực nóng. Ra hợp hoa, ngươi không chết tử tế được. Sạ tản tức giận mắng một tiếng, chật toàn thân ma khí trực tiếp tụ lại. Ma nhậm phong cùng tướng thần cũng đều bố trí phòng ngự, toàn lực phòng thủ. Chỉ có quang minh chúa tể vẻ mặt điên cuồng nhìn mọi người, giống như ác ma giống nhau, hung ác nham hiểm cười dữ tợn. Bất quá hắn tươi cười dây lát chi gian, đã bị quang mang chói mắt sở bào trùm. Qua mấy chục tức công phu, chói mắt đến cực điểm quang mang rốt cuộc tan đi. Thật là lợi hại công kích, thiếu chút nữa liền bị thương. Nhầm phong cảm thụ được chấn động nội phủ, lại nhìn nhìn thân thể của mình, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện giờ, đã là cương thi chi khu. Hơn nữa vẫn là tứ đại cương tổ chi nhất, bạt tối cao hình thái. Không chỉ là làn da, ngay cả nội phủ, cũng so sắt thép còn muốn cứng rắn không biết nhiều ít lần. Nhưng cho dù như thế, vừa rồi quang ám quang cầu bạo liệt, cũng làm hắn nội phủ đã chịu chấn động. Ngay cả làn ra, cũng đã chịu trình độ nhất định bỏng rát bất quá tuy rằng thoạt nhìn chật vật, nhưng là thực mau, bọng rát miệng vết thương cũng đã khép lại. Mà lúc này, Nhậm Phong cũng đã nhìn đến. Satan cũng không có ở nổ mạnh trung thân chết. Bất quá hắn sắc mặt có thể so Nhậm Phong kém rất nhiều, ngay cả hai mắt bên trong màu đỏ tươi chi sắc đều hạ thấp không ít. Trên người làn da càng là cơ hồ toàn bộ bị bỏng cháy hầu như không còn. Bại Lộ đang khóc chung huyết nục không ngừng phun trào ác ma chuyên trúc màu xanh lục máu, ngay cả từng điều thô tráng mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được gia hợp hoa cái kia đáng chết ra hỏa. xạ tàn mắng một tiếng, quanh thân ác ma hơi thở lưu chuyển. Nguyên bản thoạt nhìn giữ tợn khủng bố miệng vết thương nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả làn da cũng toàn bộ dài quá ra tới. Bất quá xạ tàn giờ phút này sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh. Ngay cả trên người khí thế, cũng yếu đi rất nhiều. Nhậm phong tự nhiên trong lòng rõ ràng. xạ tàn làm như vậy, cũng gần là khôi phục mặt ngoài miệng vết thương thôi. May mắn tướng thần ở sống lại trước cũng lợi dụng những cái đó huyết tộc xây dựng một tầng phong ngự. Nếu không phải chúng ta hai người liên hợp phong ngự, chỉ sợ ta hiện tại trạng thái cũng không cần xạ Tản hảo đi nơi nào. Nhậm Phong trong lòng âm thầm may mắn nói, vô luận là hắn, vẫn là xạ Tản, vẫn là Quang Minh chúa tể, ba người thực lực không phân cao thấp. Chẳng qua bất đồng chính là xạ Tản là chính mình một người toàn lực phong ngự. Mà Nhậm Phong trừ bỏ sử dụng thi sắt chín biến cùng khôi mắt xây dựng phòng ngự ở ngoài, còn có tướng thần sử dụng huyết vụ khống chế những cái đó huyết tộc Cùng huyết vụ cùng nhau tạo thành phong ngự. Có song trọng phong ngự, hơn nữa nhậm phong hình thể vẫn như cũ là bình thường lớn nhỏ. Mà xạ tản đã biến thành ác ma chân thân, thân cao chừng trăm trượng. Nhậm phong sở chịu đánh sâu vào tự nhiên muốn so xạ tản thiếu rất nhiều. Tuy rằng nhậm phong chỉ là bị rất nhỏ chấn động. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng. Xạ tản chính là bị chân chính nội thương. Tuy rằng xạ tản đã đem mặt ngoài miệng vết thương chứa khỏi. Nhưng là loại trình độ này nội thương lại căn bản không phải một ngày hai ngày là có thể khôi phục, ít nhất cũng muốn tính tu vạn tái năm tháng. Đáng giận. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi thế nhưng không chết? Cách đó không xa, đột nhiên chuyển đến Quang Minh Chúa Tể bán độc thanh âm. Nhậm phong theo thanh âm nhìn lại. Nguyên bản trăm trưởng cao Quang Minh Chúa Tể, giờ phút này thế nhưng giống như một viên trứng gà lớn nhỏ. chương 758 huyết vụ hội tụ. chương 2. Chỉ thấy quang minh chúa tể chính vẻ mặt thống khổ đứng ở tại chỗ, tay trái càng là vô về chính mình ngực, thoạt nhìn như là đã chịu phi thường nghiêm trọng chấn động. Tuy rằng lớn nhỏ tú chân rất nhiều, nhưng là giờ phút này quang minh chúa tể, lại như là không có nửa điểm tạp chất giống nhau, toàn thân long lánh thánh khiết bạch quang. Trên người thần thánh hơi thở càng là nồng đậm tới rồi cực điểm. Nếu xa xa nhìn lại, cả người liền giống như lột da trứng gà. Quang minh chúa tể, người như thế nào biến thành bộ dáng này? Nhậm Phong thấy như vậy một màn, không cấm có chút buồn cười nói. Giờ phút này quang minh chúa tể tuy rằng thần thánh hơi thở nồng đậm, nhưng là tự thân khí thế, sớm đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, cùng phía trước một trời một vực. Có thể nói như vậy. Giờ phút này quang minh chúa tể, giống như là Tây Du khi đường tăng giống nhau. tưởng có rộng lượng công đức không có nửa điểm pháp lực. Thực lực nhược một đám. Nhưng mà, đối với thiên sứ thần giới lực lượng, Nhậm Phong vẫn là tương đối xa lạ. Cũng không rõ ràng quang minh chúa tể đến tuột cùng đã xảy ra cái gì biến hóa. Hơn nữa nhậm phong không có phát hiện. Ở nhìn đến giờ phút này quang minh chúa tể sau. Sạ tản trong ánh mắt chợt hiện lên khó có thể che giấu tham lam. Chẳng qua, sạ tản nhìn đến quang minh chúa tể khoảng cách nhậm phong rất gần. Trong mắt tham lam chi sắc lại bị hắn áp chế đi xuống. Nhậm phong, ngươi đồng bạn giống như đã không còn nữa tồn tại. Sạ tản nhìn nhìn tướng thần ban đầu nơi vị trí. trừ bỏ mấy người bọn họ ở ngoài. tướng thần Nên ẩn, còn có rất nhiều quỷ hút máu, đều đã biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ như là đã ở vừa rồi nổ mạnh trung hủy diệt. Trừ cái này ra, chung quanh hết thảy cây cối, con sông, rừng rậm, sơn xuyên, trong nháy mắt khí hóa, đại địa còn ở gián đoạn nổ vang, nguyên bản còn có thể thấy rõ ràng địa mạo đại địa bị áp bẹp đi xuống mấy vạn mễ, mặt đất thổ nhưỡng toàn bộ biến mất không thấy, chỉ còn lại có dòng suối rung nham, không lớn một lát sau liền lan tràn tới rồi toàn bộ sụp đổ đại địa thượng thoạt nhìn liền tựa như màu đỏ đậm hải dương sóng sóng nóng bỏng dung nham sóng sóng rung động toát ra thật lớn bọt khí theo sau tan vỡ bọt khí chung màu đen độc khí cũng theo phiêu đáng ở trong không khí đem trong thiên địa linh khí ăn mòn đồng hóa toàn bộ không trung không thấy ánh mặt trời nếu không phải dung nham có thể mang đến một chút ánh sáng có thể nói toàn bộ thiên sứ thần giới rối tay không thấy năm ngón tay nguyên bản tràn ngập thánh khiết tường hòa thiên sứ thần giới hiện tại hoàn cảnh thậm chí còn không bằng địa ngục Nhậm Phong, chúng ta như vậy dừng tay đi. Mà thiên sứ thần giới sinh linh đồ thán, gần như hỏng mất, muốn khôi phục ít nhất yêu cầu trăm vạn năm. Có lẽ tương đối với hiện tại không song thiên sứ thần giới, địa ngục là cái không tổi chỗ dung thân. Sạ tàn đạm cười đối nhậm Phong nói, nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý đại biểu địa ngục hướng các ngươi tỏ vẻ thần phục. Khi nói chuyện, Sạ tàn giả vờ tiền bối cung thân mình, không lưu dấu vết hướng về nhậm Phong cùng quang minh chúa tể nơi phương hướng tiếp cận. Không lớn một lát sau hắn cùng quang minh chúa tể chi gian khoảng cách liền so nhậm phong càng thêm tiếp cận. Đều đánh tới hiện tại, ngươi cảm thấy còn có giải hòa cơ hội sao? Nhậm phong nhìn sà tản, cười lạnh nói, hơn nữa ngươi thần phục với ta mà nói cũng không có cái gì dùng. Đúng không? Sà tản giả vờ ngoài ý muốn tiếp tục tiếp cận, hiện giờ ngươi đồng bọn đã bỏ mình, nếu có thể, ta nguyện ý thay thế được hắn vị trí. Bỏ mình. Ta xem chưa chắc. Nhậm phong cười khẽ lắc lắc đầu. Làm tứ đại cương tổ chi nhất. Hắn có thể cảm nhận được, tướng thần hơi thở còn ở. Tuy rằng kia huyết vụ đã bị nổ mạnh tách ra, nhưng là ở nổ mạnh qua đi, tứ tán huyết vụ đã hướng về bên này hội tụ. Chương 759 ai ở thao tác hết thảy. Chương 3, Nhâm Phong vừa dứt lời, hô, nơi xa, đột nhiên chuyển đến tiếng xe gió. Giờ phút này huyết vụ đã biến thành một tia máu, giống như thiên ti vạn lũ hội tụ mà đến. Không lớn trong chốc lát công phu, huyết vụ bên trong bắt đầu phân liệt ra vô số loại nhỏ huyết đoàn. Này đó huyết đoàn tứ tán ở chung quanh, dần dần biến đại. Không bao lâu, này đó huyết đoàn liền biến thành phía trước quỷ hút máu nhóm biến thành to lớn con rơi. Mà ở con rơi nhóm ở giữa, Tướng thần cũng chậm rãi mở mắt. Như thế nào? Sao có thể? Hắn rõ ràng đã. Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Thấy như vậy một màn, Quang Minh Chúa Tể liền cùng choáng váng giống nhau, đầu ong ong. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, vừa rồi nổ mạnh tuy rằng không có mang đi nhậm phòng, nhưng là có thể đem nhậm phong đồng bọn mang đi. Cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh Chính là hiện tại Đối phương thoạt nhìn, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì Này Chuyện này không có khả năng Quang minh chúa tể xoa xoa đôi mắt Ngữ khí gian nan nói Ngay cả sạ tạn, cũng trận mắt há hốc mồm Nhìn chăm chú vào tướng thần Môi run run nói không ra lời ha ha cương thi nhất tộc thần thông Há là các ngươi có thể tưởng tượng Nhìn đến hai người nhị mặt ngốc tất Nhậm phong cười khẽ lắc lắc đầu Tướng thần tuy rằng không có linh hồn cho nên không sợ linh hồn tổn thương, liền tính tan xương nát thịt, chỉ cần có máu là có thể tăng máu trọng sinh, mà mới vừa rồi những cái đó quỷ hút máu nhóm, đúng là cung cấp cái này môi giới, này đó quy hút máu nhóm, đến là dính đại tiện y, nhậm phong nhìn một lần nữa ngưng tụ thân thể nên ẩn, cười nói, thôi, khó được ngươi lập trường như vậy kiên định, liền đưa ngươi tộc đàn một ít cơ duyên đi, này đó quy hút máu tuy rằng không phải cương thi, hút máu năng lực cùng phòng ngự năng lực cung so chân chính tướng thần một mạch hút máu cương thi yếu đi không ít nhưng là vừa rồi ở bọn họ bị anh thành huyết vụ nháy mắt bọn họ nguyên bản trong máu cũng dung hợp một tia tướng thần hơi thở vô luận là phòng ngự vẫn là lực công kích đều đạt được cực đại mà tăng cường đến nỗi sống lại năng lực cũng trở nên cùng hút máu cương thi giống nhau cường đại hơn nữa sẽ không ở sợ hai giá chữ thập nước thánh này đó thánh khí mà giờ phút này nên ẩn tụa hồ cũng đã khôi phục ý thức đầu tiên là nhìn nhìn huyết vụ trung tướng thần Lại nhìn nhìn đạm cười nhầm phong Cảm tạ rất nhiều, đáy mắt còn nhiều vài phần kính sợ Mà đúng lúc này Hô Đồng bột huyết vụ đột nhiên hướng về tướng thần khỏe miệng Hai viên kim sắc răng nhanh hội tụ Không đến một lát, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền tướng thần một mở mắt Xinh hồng sắc hai mắt qua lại ở quang minh chúa tể cùng xạ tản trên người nhìn quét Qua sau một lúc lâu Bọn họ, là thế giới này chúa tể Tướng thần môi khẽ nhúc đích, từ từ hỏi Ta có thể cảm giác được vừa rồi công kích ta hơi thở cùng bọn họ nhất trí. Không tồi. Nhầm phong đạm nhẹ nhàng gật đầu, theo sau lại đạm cười lắc đầu, bất quá lập tức liền không phải. Xem ra ngươi đã đạt được ta ở tô thị nhất tộc cấm địa lưu lại truyền thừa, thực hảo. Tướng thần không thể trí không cười cười, đến từ dị thế giới cương tổ, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhầm phong nghe vậy, tức khắc cám đạo một tiếng quả nhiên. Sớm tại phía trước, nhầm phong đầu tiên là ở hiện thế đạt được tam đại cương tổ truyền thừa rồi sau đó lại ở Tô Thị nhất tộc biết được cương thi một mạch bí mật. Từ lúc ấy khởi, hắn liền có một loại kỳ quái cảm giác. Chính mình lần này xuyên qua, hơn nữa trực tiếp xuyên qua thành cương tổ sự tình cũng không đơn giản. Tựa hồ vận mệnh chú định, có một con vô hình bàn tay to, âm thầm thao tác sở hữu sự tình phát sinh. Bất quá thực mau, nhậm phong liền đem cái này ý tưởng tung ra trong óc Trước mắt, còn có xạ tản cái này phiền thoái không có giải quyết. chương 762 nhậm phong đạo hữu ở sao chương ba Hỗn độn chi lực. Nhậm Phong thấy như vậy một màn, không khỏi nhíu mày. Sạ tạn vừa rồi cắn nuốt Quang Minh chúa tể, không chỉ là Quang Minh chúa tể, liền tính là Tam đại cường tổ cũng không nghĩ tới. Nếu sạ tàn lực lượng thật sự diễn biến thành Hỗn độn chi lực nói, kia một trận liền không hảo đánh. Nhưng mà sau một lúc lâu, Nhậm Phong liền khẽ lắc đầu. Không, không phải Hỗn độn chi lực. Tuy rằng thoạt nhìn giống, hơi thở cũng tàn nhẫn cùng loại, nhưng là lại so với Hỗn độn chi lực kém rất nhiều. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, chắc chắn nói giờ phút này sa tản quanh thân chính là bị loại này hơi thở bao vây làm tam đại cương tổ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp gần người bất quá nhậm phong lại phát hiện loại này lực lượng cũng không phải hỗn độn chi lực nhậm phong đối với hỗn độn chi lực có thể nói là phi thường hiểu biết hắn đã từng liền đạt được một tia hỗn độn thần lôi căn nguyên mà hỗn độn thần lôi cũng coi như là hỗn độn chi lực một loại diễn biến nhưng là hiện tại sa tản loại này lực lượng căn bản là không phải hỗn độn chi lực Ngược lại như là một loại vụng về thấp phòng Chẳng qua tuy rằng cổ lực lượng này không bằng hỗn độn chi lực, nhưng là thật sự là quá bằng bạc. Liên tính là tam đại cương tổ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá này phòng ngự. Mà lúc này, cảm thụ được xả tản trên người khí thế. Tướng thần xích đồng lại là hơi hơi một ngưng, này. Hình như là đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực. Nhậm phong cùng hậu khanh không khỏi nhìn về phía tướng thần. Tướng thần khẽ gật đầu, nếm thử phân tích nói. Ta đã từng là bàn cổ tộc Hậu Duệ, đối với lực chi đại đạo vẫn là có nhất định lý giải, mà xạ tản trên người hơi thở tuy rằng không phải hôn độn chi lực, lại là thật đánh thật đại đạo hơi thở, đã có thể cùng đã từng 3.000 ma thần trung trung vị ma thần cùng so sánh. Hơn nữa hắn bản thân thực lực chính là truần thánh, dung hợp đại đạo lúc sau, thực lực sẽ biến cường không ít. Hơn nữa càng vì khó giải quyết chính là, lấy chúng ta hiện tại lực lượng, chỉ có thể phong ấn, lại không thể chém giết đại đạo. Ở tướng thần kể ra hạ Nhậm Phong cùng hậu Khanh tức khắc hiểu được. Lúc trước, ở bản cổ khai thiên phía trước, thế giới vẫn là một mảnh hỗn độn, mà ở hỗn độn bên trong, sống ở 3000 ma thần. Này 3000 ma thần chính là sau lại 3000 đại đạo đời trước. Vô luận là canh giờ lão tổ, vẫn là hỗn độn ma vượng, thậm chí là bản cổ, đều là 3000 ma thần chung một viên. Chẳng qua đại đạo lực lượng cũng phân 3 bảy loại. Giống bản cổ lực chi đại đạo, ở 3000 ma thần chung, tuyệt đối coi như nhất lưu tồn tại. Bởi vì đại đạo lực lượng mạnh yếu, 3000 ma thần cũng phân chia vì thượng vị ma thần, trung vị ma thần, hạ vị ma thần. Tuy rằng hiện giờ, Tản sở dung hợp quang minh hắc ám lực lượng, hình thành đại đạo cũng gần tương đương với trung vị ma thần đại đạo chi lực. Nhưng là bởi vì thiên sứ thần giới, so với Hồng Hoang tới nói, vốn chính là thứ một bậc thế giới. Cho nên, Tản dung hợp quang minh lực lượng sở sinh ra tân đại đạo, có thể nói là thế giới này mạnh nhất tồn tại. Có thể nói như vậy. Satan lực lượng Chính là thiên sứ thần giới quy tắc. Tuy rằng ma thần thực lực không nhất định rất mạnh. Nhưng là đại đạo, lại là đại biểu cho thế giới quy tắc. Chuẩn thánh tuy rằng đã coi như trần nhà thực lực, nhưng là muốn chém giết quy tắc, cũng vẫn như cũ vô pháp làm được. Vô pháp chém giết, chỉ có thể phong lân sao. Nhậm phong mày hơi hơi nhíu lại. Nếu không thể đem xạ tản chém giết, chỉ là đem này phong lân nói. Kia xạ tản không thể nghi ngờ liền sẽ biến thành một cái bom hẹn giờ, tuy thời đều có khả năng bùng nổ. Bất quá trước mắt lừa hồ không có càng tốt lựa chọn. Nhưng mà, đang lúc Nhậm Phong chuẩn bị cùng hai đại cương tổ liên hợp đem xạ tản phong ấn thời điểm. Nhậm Phong đạo hữu, ở sao? Một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm, đột nhiên ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Ấn! Thanh âm này! Là gì thế giới cái kia tiên bối? Nhậm Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, theo sau bản năng ngẩn đầu nhìn lại. Quả nhiên, một đạo vũ trụ cái khe, đã ở chiến đấu kịch liệt qua đi, trong bất chi bất giác vỡ ra. Chương 763 lôi mang. Chương 1. Tiền bối, lại là ngươi. Không nghĩ tới ta ở một thế giới khác chung, ngươi đều có thể cảm nhận được ta tồn tại. Nhậm Phong ở trong đầu nói một tiếng. Tuy rằng hắn ở cùng vị kia thần bí tiền bối giao lưu, nhưng thần nghiệm lại đem xả tản chặt chẽ tòa định. Một thế giới khác. Kê ôn nhã thanh âm có chút nghi hoặc. Không đổi Tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hiện tại ta còn có một hồi khó giải quyết chiến đấu muốn đánh. Nhậm Phong trong đầu nói đối mặt dung hợp quang minh cùng hắc ám lực lượng hình thành tân pháp tắc xà tản nhậm phong tuyệt đối sẽ không có nửa điểm qua loa chiến đấu sao ta đến xem kia thần bí tiền bối nguyên bản có chút lười biếng tản mạn thanh nghiêm tức khắc trở nên có tinh thần trận một đạo chỉ có nhậm phong có thể ẩn ẩn phát hiện lực lượng từ trên bầu trời vũ trụ cái khe thẩm thấu xuống dưới trong ngay mắt liền đem nhậm phong nơi vị trí bao phủ ân cái kia người nước ngoài giống như thức tỉnh rồi một cổ thực đặc thù năng lực a Thân bí tiền bối Cảo có hứng thú nói. Nhậm Phong trong đầu đem đại khái tình huống nói một lần. Quang Minh Hắc Ám cùng Hắc cám sao? Có ý tứ. Có lẽ có thể nghiên cứu nghiên cứu. Thân bí tiền bối nói chuyện, dần dần không có thanh âm. Tiền bối, cái này chỉ sợ ta làm không được a. Nhậm Phong cười khổ một tiếng nói, tuy rằng lấy chúng ta thực lực, tuyệt đối có thể vững vàng áp chế hắn, nhưng là muốn đem hắn giết chết, lấy ra hắn lực lượng, trước mắt tới nói là vô pháp làm được. Nga. Phải không? Có lẽ ta có thể làm được. Thân bí tiền bối còn muốn nói gì? Nhưng mà đúng lúc này. Vâng! Vâng! Vâng! xạ tản quanh thân khí thế, chợt bạo trướng lên. Cùng phía trước bất đồng, lúc này xạ tản, khí thế bên trong thế nhưng ẩn chứa một loại huyền diệu khó giải thích hơi thở. Tứ đệ, không cần sững sở. Này xạ tản khó đối phó. Hậu khanh đối với nhậm phong hét lớn một tiếng, cùng tướng thần như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Sạ tản nhất cử nhất động. Mà lúc này. Nhậm Phong cũng không có tiếp tục cùng kia thần bí tiền bối nói chuyện Giờ phút này Nhậm Phong vẫn như cũ là bản thể trạng thái Nhắm chặt khôi mắt chợt mở ra Ở khôi mắt bên trong hiện lên một mặt nửa hoàng nửa tím lôi mang Này nói lôi mang không phải khác Đúng là phía trước Nhậm Phong thu hoạch đến hôn độn thần lôi cùng tử tiêu thần lôi căn nguyên Làm năm đại lôi loại thứ hai Nhậm Phong đã đem hai loại căn nguyên suy đoán thành lôi pháp công kích thủ đoạn Ha ha ha Tinh diệu tuyệt luân lực lượng Giờ phút này Sà Tàn còn yên lặng ở đạt được tân sinh lực lượng vui sướng bên trong, ông chắc chắc nhìn tam đại cương tổ liếc mắt một cái, hôm nay, các ngươi ba người nhất định phải trở thành này tân lực lượng lót đao thạch. Nga! Đúng không? Nhâm phong nhìn yên lặng ở vui sướng bên trong Sà tản, cười nhạo lắc lắc đầu, quả nhiên là sơn giã thôn phu, chưa hiểu việc đời. Sà Tàn thức tỉnh loại này kiểu mới đại đạo chi lực tuy rằng còn chưa mệnh danh, nhưng là tướng thần đã ngắt lời quá. Loại này đại đạo chi lực, cũng liền cùng lúc trước ba ma thần trung trung vị lực lượng của ma thần không phân cao thấp giúp ta áp chế hắn ta yêu cầu một đoạn thời gian ấp ủ ta năng lực nhậm phong chỉ biết tướng thần cùng hậu khanh một tiếng chợt đôi tay mở ra khôi mắt bên trong hai đại thần lôi căn nguyên chợt giống như âm dương cá giống nhau vận chuyển lên tư lạp tư lạp một hôn một tím lưỡng đạo lôi quang chợt ở nhậm phong trong tay hội tụ xa tạm nhìn trầm trầm nhậm phong trong tay lôi mang nguyên bản điên cuồng thần sắc chợt cứng lại Hắn bản năng cảm giác được, nhậm phong trong tay lôi mang, đặc biệt là tay phải chung kia một đạo mờ nhạt sắc lôi mang, cho hắn một loại cực đại nguy cơ. Chương 764 đua thượng toàn lực. Chương 2. Này, đây là cái gì lực lượng? Sạ tàn không khỏi kinh hô ra tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được, nhậm phong tay trái chung, kia nói màu tím lôi mang, ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng hủy diệt hơi thở. Nhưng mà, này còn không phải đáng sợ nhất. Càng đáng sợ là nhậm phong tay phải trung kia một đạo mở nhả sắc lôi mang gần la nhìn thoáng qua, xạ tản là có thể cảm giác được linh hồn của chính mình thế nhưng không tự giác run rẩy lên. nay đạo lôi điện đến tột cùng là cái gì lực lượng? vì cái gì ta rõ ràng đạt được tân lực lượng, lại đối này đến lôi điện sinh ra khó có thể ức chế sợ hãi. xạ tản tại nội tâm trung kinh hô. giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim điên cuồng bất an nhảy lên, nội tâm cũng nhấc lên sóng to gió lớn. hắn có thể dễ dàng phát hiện. Nhậm Phong trong tay kia nói mở nhạt sắc lôi điện, tựa hồ chuyên môn khắc chế hắn loại này tân sinh lực lượng giống nhau, làm hắn phát ra từ linh hồn cảm thấy sợ hãi. "Nguyên Lai, like, ngươi sớm đã có chuẩn bị ở sau?" Sạ Tản kinh nghi bất định hỏi. "Chuẩn bị ở sau?" Nhậm Phong cười lạnh một tiếng, không có đáp lại, nhưng là trong tay lôi mang lại càng thêm sao độc lên. Kỳ thật liền tính là Nhậm Phong cũng không nghĩ tới, Hỗn Độn Thần Lôi có thể như thế khắc chế Sạ Tản tân sinh đại đạo chi lực. Sở dĩ làm tướng thần cùng hậu khanh bám trụ Sát Tản, Nhậm Phong trong lòng cũng chỉ là con đếm thử ý tưởng thôi. Chẳng qua, hiện giờ thế nhưng thật sự bị Nhậm Phong thử ra tới. Người kia cái gọi là tân lực lượng, há là có thể cùng hỗn độn thần lôi so sánh với. Nhậm Phong cười lạnh lắc lắc đầu. Hỗn độn thần lôi, nghiêm khắc tới nói, cũng coi như là hỗn độn chi lực một loại diễn biến. Hỗn độn chi lực có thể nói áp đảo đại đạo phía trên. Cái gọi là đại đạo, cũng là dựa vào hỗn độn sở diễn sinh sản vật thôi. Hiện giờ xạ tản sở nắm giữ tân lực lượng. Vừa lúc là một loại tân đại đạo, hôn độn thần lôi tự nhiên hoàn mị khắc chế. Tuy rằng, nhầm phong sở nắm giữ, cũng không phải chân chính hôn độn thần lôi, chỉ là một kia hốn độn thần lôi căn nguyên. Nhưng liền tính như thế, cũng đủ để cho sạ tản cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này sạ tản, sớm đã đã không có phía trước điên cuồng. Trong mắt chiến y cũng biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng cũng bắt đầu bắt đầu sinh lưu ý. Nhưng mà, trải qua vài lần cùng xạ tản giao tiếp, Nhậm Phong nơi nào không rõ ràng lắm xạ tạn là người nào. Đê tiện, âm hiểm cười, xảo trá, chính là ác ma đại danh tử. Vì dự phòng xạ tạn thoát đi, vừa rồi Nhậm Phong sớm đã làm tướng thần hậu khanh hai đại cương tổ thời khắc chú ý xạ tạn hướng đi. Xoát, xoát, lưỡng đạo tiếng xe gió vang lên, hậu khanh tướng thần hai đại cương tổ đã một tả một hưu, đem xạ tạn kẹp ở bên trong. Liêu mạng, xạ tạn trong lòng hung ác, sợ hai đến mức tận cùng, chính là vô tận sát khí. Ở hắn xem ra, hiện giờ nhậm phong tử hồn là ở hội tụ có thể trực tiếp đem hắn áp chế năng lượng. Chỉ cần tại đây cổ năng lượng hội tụ hoàn thành phía trước, đem nhậm phong đánh bại nói, vậy còn có một đường sinh cơ. Nếu không, đến cuối cùng liền tính là bất tử. Hắn cũng sẽ bị tam đại cương tổ liên hợp phong ấn. Chết! Nghĩ đến đây, xa tàn ác hướng gan biên sinh. Tân sinh quang ám lực lượng ngưng tụ ở song quyền phía trên, cả người giống như đạn pháo giống nhau hướng về nhậm phong bắn nhanh mà đi. nhưng mà ừ tìm chết ở một bên như hổ rình mùi hậu khanh cùng tướng thần sớm đã chú ý xạ tản lâu ngày nhìn đến xạ tản vừa động hai người quyết đoán ra tay đừng chắn ta lúc này xạ tản thuật nhìn có chút cuồng loạn ầm ầm ầm dây lát chi gian liên đối với hai đại cương tổ hành ra mấy trăm quyền mỗi một kích bên trong đều mang theo nồng hậu tân sinh đại đạo chi lực nguyên bản đã sinh linh đồ thán so địa ngục còn muốn thảm thiết thiên sứ thần giới lại lần nữa chấn động lên vì ngăn cản nhập phong Sạ tận đã đua thượng toàn lực. Chương 765 mười tức. Chương 3. Hừ. Nhìn đến đầy trời quần ảnh, tướng thần hừ lạnh một tiếng. Quanh thân huyết vụ ở trong nháy mắt xông ra, sinh hồng sắc trong mắt hồng quang chói khởi, mang theo không gì sánh kịp uy áp cùng thi khí. Chỉ một thoáng, khí thế bức người, sát khí ngập trời. Nông hậu huyết vụ cùng thi khí hỗn hợp, đem xạ tản công kích nhất nhất chặn lại. Rồi sau đó khanh còn lại là chiến ý chao dâng, lớn tiếng rít gào. Hắn sinh thời Vốn chính là chết trận tướng lãnh, cùng doanh câu giống nhau, tuy rằng đã trở thành cương thi, nhưng là lại có được sắc nhọn chiến khí. Đối mặt xạ tản công kích, hậu khanh không có giống tướng thần giống nhau, dùng hoa hỏe loẹ loẹt chiêu thức ngăn cản. Mà là trực tiếp lựa chọn lấy lực phá và pháp, lấy cương thi nhất tộc được trời ưu ái lực lượng cơ thể cùng chiến khí, liền ngạnh khiêng hạ xạ tản công kích. Đáng chết! Hai cái khó chơi ra hỏa. Không thể tưởng được thực lực của bọn họ, thế nhưng một chút đều không thể so cái kia nhậm phong kém. Sạ Tản trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Hán tuy rằng đã đạt được một loại tân lực lượng. Nhưng mà, Sạ Tản không biết chính là. Loại này tân lực lượng, sở tạo thành thương tổn đại bộ phận đều là quy tắc thương tổn. Chỉ có sợ hãi quy tắc sinh linh, mới có thể đã chịu quy tắc thương tổn chế tải. Chính là, cương thi lại bất đồng. Đối với cương thi loại này đặc thù chủng tộc, hơn nữa vẫn là cương tổ tới nói. Liền thiên địa cấm chế đều không thể trói buộc bọn họ. Sạ Tản sở nắm giữ tân sinh lực lượng. Tự nhiên cũng đồng dạng vô pháp đối bọn họ sinh ra quá lớn hiệu quả. Nói trắng ra là, giờ phút này Satan, ở cương tổ trước mặt cũng chỉ có thể phát huy ra so cắn nuốt quang minh căn nguyên phía trước hơi cường một chút thực lực thôi. Bất quá nói trở về, Satan ở cắn nuốt quang minh căn nguyên phía trước, cũng đã là chuẩn thánh thực lực. Mà hiện giờ, ở đạt được tân lực lượng lúc sau, càng là có đại đạo quy tắc bảo hộ. Tuy rằng hắn vô pháp nghề hà tướng thần đám người, nhưng là đồng dạng, tướng thần cùng hậu khanh cũng không làm gì được hắn. Bất quá nhậm phong công đạo, gần là bám trụ xạ tàn thôi, điểm này tướng thần cùng hậu khanh vẫn là có thể dễ dàng làm được. Gần là mấy cái hô hấp công phu, ba người cũng đã so chiêu không dưới vài lần. Mắt thấy nhậm phong trong tay kia quỷ dị lôi điện hơi thở càng ngày càng cường. Lầu công không dưới sả tàn, không khỏi luống cuống đường may. Và anh, căn nguyên chi lực, lại lần nữa bị thiêu đốt. Lúc này đây, sả tàn không chỉ có thiêu đốt ác ma căn nguyên, ngay cả vừa rồi sở cắn nuốt quang minh căn nguyên cũng cùng nhau thiêu đốt lên. Ở hai đại căn nguyên đồng thời cháy bùng dưới tình huống, xạ tản tốc độ thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn, thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá tướng thần cùng hậu khanh tuyến phong tỏa, đi vào nhậm phong bên người. Mười tức còn cần mười tức công phu. Nhậm phong nhìn thoáng qua trong tay hội tụ lôi mang, trầm giọng quát: Mười tức thời gian sao? Hẳn là đủ rồi. Tướng thần âm thầm nỉ non một tiếng, nhìn đến xạ tản liều mạng lúc sau cũng vân oan, huyết chú, vết máu. Nhìn đến Hầu Khanh đã xông lên đi không màng tất cả ngăn trở sát tàn. tướng thần trong miệng hơi hơi mặc niệm vài câu, quanh thân huyết vụ nhanh chóng ngưng kết, biến thành màu đỏ tươi máu. Không đến một lát công phu, máu chia lìa ra tới. Từng đạo tơ máu ở trong không khí phát họa ra tối nghĩa khó hiểu màu đỏ phù văn. Đây đúng là cương tổ tướng thần áp đáy hồng tuyệt chiêu, vết máu. Nhĩ đệ, lui. Vết máu ngưng kết sau, tướng thần quát lên một tiếng lớn. Hậu Khanh ngay vậy, toàn lực cổ đãng tự thân thi khí, Đối với sạ tàn toàn lực quanh ra, thừa dịp sạ tàn ngăn cản công phu, cả người bay nhanh bạo lui mở ra. Mà cùng lúc đó, tướng thần sở thi triển vết máu, cũng đem sạ tàn bào phủ. Chương 766 sợ hãi. Chương 1. Thức mau, quỷ dị một màn đã xảy ra. Nguyên bản giống như tơ nghện phẩm chất, thoạt nhìn yếu đuối mong manh tơ máu vóng, thế nhưng đem sạ tàn chặt chẽ chói buộc lên. Sạ tàn liên tục đánh sâu vào vài lần, cũng chưa có thể phá tan tầng này tơ máu bệnh thành đại vóng mấy trăm năm không thấy đại ca thực lực vẫn như cũ cường hãn như vậy hậu khanh nhìn thoáng qua không ngừng rẽ rủa xả tản cứng đờ khỏe miệng khó được hướng về phía trước chọn trọ trọn, lộ ra một phân tươi cười nhưng mà tướng thần lại hơi hơi lắc lắc đầu ta vừa mới ra quan thực lực còn chưa tới đỉnh này vết máu khống chế không được hắn bao lâu bất quá mười tức thời gian hẳn là đã cũng đủ tướng thần nhìn nhậm phong trong tay càng ngày càng, càng cường lôi điện trong mắt hiện lên khó có thể miêu tả kinh ngạc đây là hỗn độn thần lôi căn nguyên thật là kỳ quái, tứ đệ hắn như thế nào sẽ có hốn độn thần lôi căn nguyên? tướng thần nhẹ giọng nói, mặt lộ vẻ suy tư trạng. vừa rồi quá mức chú ý xạ tản hướng đi, tướng thần cũng không có chú ý tới nhậm phong bên này, chỉ cảm thấy nhậm phong tựa hồ vận dụng cái gì giống như đã từng quen biết lực lượng. hiện tại đem xạ tản vây khốn lúc sau, tướng thần mới phát hiện, nhậm phong trong tay không phải khác, đúng là hốn độn thần lôi, tử tiêu thần lôi hai đại lôi loại, tử tiêu thần lôi đến còn thường thấy, nhưng là độn thần lôi. Toàn bộ hồng hoang tâm giới đã không biết nhiều ít năm không xuất hiện qua. Không nghĩ tới ở nhậm phong trong tay lại có một tia, Chính là làm tướng thần nghĩ trăm lần cũng không ra chính là. Nhậm phong chính là một cái cương thi A. Liên tính là đường đường cương tổ, cũng tuyệt đối không có khả năng chính mình diễn sinh ra hỗn độn thần lôi. Bất quá tướng thần cũng không có quá nhiều dối rắm Mặc kệ nói như thế nào. Chỉ cần nhậm phong thực lực càng cường, cương thi một mạch thực lực tự nhiên cũng liền càng cường. Có ý tứ. Xem ra tứ đệ ở chúng ta bị phong ấn thời điểm, có không ít kỳ ngộ a." Tướng thần cười khẽ gật gật đầu. Tuy rằng hôm nay là hắn lần đầu tiên cùng cái này tứ đệ gặp mặt, nhưng là nhậm phong các phương diện biểu hiện, ở tướng thần trong mắt đều tính thượng đáng giá thưởng thức, thâm đến hắn tâm. Mà lúc này, Tư Lạc, nhậm phong trong tay, lôi điện cũng rốt cuộc thành hình. "Không tốt." Nhìn đến nhậm phong trong tay lôi mang nhảy lên, xạ tán mỹ mắt tức khắc kinh hoàng lên. Giờ phút này, tướng thần sợ bày ra vết máu hắn mới vừa phá tan một chút, nghĩ đến hoàn toàn phá tan, ít nhất còn cần tam tức công phu. nếu là ngày thường, tam tức thời gian búng tay mà qua, chính là hiện tại, liền tính là ngắn ngủn tam tức, đối với xạ tản tới nói, cũng đã trở thành không thể đột phá hường câu. đi, âm vang, ở xạ tản hoảng sợ trong ánh mắt, thử tiêu thần lôi cùng hỗn độn thần lôi một tả một hưu, hóa thành một hoàng một tím lưỡng đạo điện long, trực tiếp hướng về hắn trăm trượng chân thân thổi quét mà đến. Tà tân sinh lực lượng. Sao có thể sẽ bại cấp này lưỡng đạo không chấp mắt lôi điện? Sạ tàn giữ tợn giống giận ra tiếng, đại đạo chi lực giống như không cần tiền giống nhau ở hắn trước ngược hội tụ, tựa hồ muốn chặn lại nhầm phong lưỡng đạo tia chớp. Nhưng mà, ở hôn độn lôi mang tiếp xúc đến Sạ tàn sở xây dựng phòng ngự thời điểm. Ông, Sạ tàn sở xây dựng phòng ngự, thế nhưng bất an run rẩy lên. Ở Sạ tàn hoảng sợ trong ánh mắt, thế nhưng chủ động tránh đi hôn độn lôi mang đi toàn lực ngăn cản tử tiêu thần lôi giống như bẻ gãy nghiền nát hỗn độn lôi mang căn bản không có tao ngộ đến bất cứ ngăn cản, trực tiếp tác dụng ở xạ tản trên người. Không, hỗn độn thần lôi ở đánh trúng xạ tản trong ngay mắt, trực tiếp hóa thành muôn vàn nói lôi quang hoàn toàn đi vào xạ tản trong cơ thể. Trương Trăm Trượng cao thân hình, ở trong khoảnh khắc giống như kim xạ cuồng vũ giống nhau điên cuồng run rẩy lên. Chương 767 vô pháp hủy diệt. Chương 2. mở nhạt sắc lôi điện ở xạ tản trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, đau nhức dưới. Sạ tản phát ra đinh thai nhức góc tiếng tiêu rên. trăm trượng cao thân hình điên cuồng run rẩy, quấy mặt đất thượng rung nham vẩy ra. Đáng tiếc, thông minh phản bị thông minh lầm. Nhìn đến sạ tản như thế thống khổ, Nhậm Phong dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Hán tự nhiên biết, sạ tản vì sao sẽ không chịu được như thế. Kỳ thật, hỗn độn thần lôi tuy mạnh, nhưng là Nhậm Phong chỉ có một tia thần lôi căn nguyên, lấy sạ tản chuẩn thánh cấp bậc thực lực, tuy rằng nói có thể mang đến nhất định thương tổn, nhưng là tuyệt đối sẽ không như thế nghiêm trọng. Mà hiện giờ, xạ Tản sở dĩ sẽ trở nên bất khang một kích. Trong đó chân chính nguyên nhân, chính là bởi vì hắn vứt bỏ đã từng thuộc về hắn ác ma lực lượng. Ở xạ Tản cắn nuốt quang minh căn nguyên lúc sau, sở diện biến đến ra, là một loại huyền diệu khó giải thích đại đạo chi lực, theo đạo lý tới nói muốn so ban đầu ác ma lực lượng cường không biết nhiều ít lần. Nhưng là không cần quên, hết thể đại đạo sinh với hôn độn, Mà hôn độn thần lôi, chính là đại đạo chi lực khắc tinh. Nếu là cao cấp đại đạo còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận. Nhưng là xạ tản sở giác tỉnh loại này đại đạo chi lực, cũng gần tương đương với trung vị ma thần đại đạo chi lực thôi. Đừng nói ngăn cản hôn độn thần lôi, liền tính là đụng tới hôn độn thần lôi, đều sẽ sợ hai trốn đến một bên. Chẳng sợ gần là một kia can nguyên, cũng đã cũng đủ. Hiện tại xạ tản, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng ngăn cản hôn độn thần lôi. Cũng may hắn ở dung hợp tân đại đạo phía trước, thân thể đã tu luyện đến chuẩn thánh cảnh hiện tại có thể sử dụng cũng chỉ có thân thể phong ngự. Nói trắng ra là, xạ tản sở dĩ có thể khiêng đến bây giờ, cũng không phải bởi vì hắn tân sinh lực lượng có bao nhiêu cường. Hoàn toàn chính là bởi vì chuẩn thánh cảnh giới thân thể thật sự quá kháng tấu. Mà nhậm phong hiện giờ, lại gần đạt được một tia hỗn độn thần lôi căn nguyên, uy lực khoảng cách chân chính hỗn độn thần lôi tới nói, còn có nhất định tranh lệch. Bất quá tuy rằng như thế. Nhưng, đau, vẫn là giống nhau đau. Giờ phút này xạ t ở đâu nhức cha tấn hạ đã vô pháp đứng thẳng thân mình trăm trượng cao thân mình thẳng tóc ngã xuống hung hăng nện ở dung nham bên trong, xây lên trăm tầng cao dung nham sóng lớn xạ tàn ở dung nham trung ôm cực đại đầu thống khổ quay quường mấy ngàn độ dung nham đối với xạ tản tới nói không quan hệ đau khổ nhưng là huấn độn thần lôi lực lượng lại hoàn toàn làm hắn mất đi lý trí nhưng mà đối này hết thảy xạ tản tựa hồ văn chưa từng nghe thấy giờ phút này hắn còn ở bị tàn sát bừa bãi huấn độn thần lôi trà tấn căn bản không rảnh bận tâm mà khác. Qua thật lâu sau, xạ tàn rốt cuộc đình chỉ quay cuồng. Ở trong thân thể hắn hỗn độn thần lôi, năng lượng rốt cuộc hao hết, hoàn toàn tiêu tán. Quả nhiên, vẫn là vô pháp đem hắn hủy diệt sao? Nhậm Phong nhìn liền thở hổn hển, mồ hôi như mưa hạ xạ tán, nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Chợt giỗi tay nhất chiêu, năng lượng dùng hết thần lôi căn nguyên lại lần nữa về tới Nhậm Phong trong tay. Gần một tia căn nguyên, còn không đủ để giết chết xạ tán bất quá này cũng hợp lại nhậm phong mong muốn tuy rằng vô luận là nhậm phong hậu khanh vẫn là tướng thần giờ phút này đều không thể đem xạ tàn giết chết nhưng đồng dạng liền tính là không cần thần lôi căn nguyên xạ tản cũng vô pháp nghề hà tam đại cương tổ bất quá hiện giờ bất đồng chính là tuy rằng hai bên ai đều không có biện pháp chi đối phương vào chỗ chết nhưng là nhậm phong hiện giờ đã tuyệt đối ưu thế đem xạ tản nghiền áp ở kết hợp tướng thần cùng hậu khanh lực lượng, tuy rằng vô pháp đem xạ tản hủy diệt nhưng là lại có thể dễ như trở bàn tay đem hắn phong lớn. Mà lúc này, Tản cũng miễn cưỡng khôi phục thân chí. Ở đau như dưới, mồ hôi càng là hội tụ thành từng đạo con sông, theo trăm trượng cao thân thể nằm xuống. Suy. Ở cung dung nham như thế nào lúc sau, một trận gây mùi hương vị toát ra, nguyên bản nóng bỏng dung nham biến thành cứng rắn hắc diệu thạch. Chương 768 ngạn quất Tản. Chương 3. Bất quá đối với này đó, Tản phảng phất nhìn không thấy giống nhau cả ngươi chỉ là hồng hộc thở hồn hện ở dưới cơn thịnh nộ trên trán giống như cự mãng phẩm chất gân xanh bạo khởi trong ánh mắt mang theo vô tận oán độc cùng khó có thể tin khuất nhục vô tận khuất nhủ cảm ở xạ tản trong lòng điên cuồng lăn tràn tương đối với thân thể thượng đau đớn tinh thần thượng đả kích mới là nhất trí mạng không ta tân sinh lực lượng toàn vũ trụ vĩ đại nhất lực lượng sao có thể sẽ thua này tuyệt đối không có khả năng xạ tản ánh mắt ác độc nhìn chăm chú vào nhậm phong Cùng loạn hét lớn. Toàn vũ trụ vĩ đại nhất lực lượng. Kia gần là ngươi cho rằng vũ trụ thôi. Nhậm phong nghe vậy, khinh thường cười nhạo nói, vũ trụ quần quận, kỳ thật ngươi một cái thứ một bậc thế giới người có khả năng đủ lý giải. Sạ tàn nghe vậy, tức khắc khó thở. Không, ta là thiên sứ thần giới vương. Đã từng cũng chỉ có quang minh chúa tể có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn, hiện tại hắn càng là trực tiếp bị ta nuốt rớt, ta chính là thế giới này vương. Tất cả mọi người không có khả năng đánh bại ta. Sạ Tàn giống như kẻ điên giống nhau kêu gào. Nhưng mà, đối mặt Sạ Tản kêu gào, Nhậm Phong lại có chút thương hại lắc lắc đầu. Giờ phút này Sạ Tàn, thực rõ ràng đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Làm đã từng phương tây địa ngục chi vương, Sạ Tàn cũng coi như là toàn bộ thiên sứ thần giới người mạnh nhất chi nhất. Ở Nhậm Phong xuất lĩnh đại quân tới phạm phía trước, Sạ Tạn làm địa ngục chi chủ, đã thói quen vô địch cảm giác. Chính là, từ Nhậm Phong đã đến lúc sau, Sạ Tạn liền phát hiện chính mình vô luận làm cái gì. Đều bị nhậm phong đè ép một đầu Ngay từ đầu tấn công thiên sứ thần giới Ác ma chiến tích căn bản vô pháp cùng nhậm phong so sánh với Ngay sau đó hắn phá không được thiên sứ chi thành kết giới Lại bị nhậm phong dễ dàng công phá Sau lại vì cướp lấy thiên sứ thần giới Sạ tàn càng là cơ quan tính tẫn Không tiếp giết chết sở hữu thiên sứ Bước bách quang minh chúa tể cùng hắn hợp tác Nhưng cho dù bọn họ hai người Thiên sứ thần giới mạnh nhất hai cái tồn tại liên thủ Cũng vẫn như cũ không phải nhậm phong một hàng đối thủ. Đến cuối cùng thật vất vả, cắn nuốt quang minh chúa tể quang minh căn nguyên, lĩnh ngộ tân lực lượng. Vốn tưởng rằng có thể bằng vào tân lực lượng, đem nhậm phong ấn ở trên mặt đất điên cuồng cọ sát. Nhưng đến cuối cùng, bị cọ sát, thế nhưng là chính mình. Phúc. Nghĩ đến như trên đủ loại, xạ Tàn không khỏi nội phủ một trận quay cùng, một cổ thúy lục sắc gác ma máu trực tiếp từ trong miệng phun trào mà ra. Ngạnh sinh sinh bị chọc tức hộp máu. Cũng không trách xạ tản tâm trí không kiên. Muốn trách liên quái nhậm phong cho hắn đã kích thật sự quá lớn. Tưởng tượng đến chính mình cái này đã từng thế giới chi chủ, lập tức liền phải trở thành người khác tù nhân, liền tính là đã đạt tới chuẩn thánh thực lực xạ Tản, cũng không khỏi cảm thấy nội phủ quần quận, tức giận đến găng đau. Ha ha! Nghĩ đến chính mình kế tiếp tình cảnh, xạ Tản đầu tiên là thê lương cười. Cười nói cuối cùng, thậm chí điên cuồng phá lên cười. Xong rồi, đứa nhỏ này điên rồi. Nhìn đến xạ Tản như là điên rồi giống nhau ngửa mặt lên trời cười dài. Nhậm Phong không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu, động thủ đi. Nhậm Phong tả hữu nhìn quanh, nhìn hậu khanh cùng tướng thần liếc mắt một cái. Hai đại cương tổ tức khắc gật đầu, ba người nháy mắt xuất hiện ở xạ tản chung quanh, lấy tam giác chi thế đem xạ tản chặt chẽ khóa trụ. Cảm thụ được chung quanh không gian đã bị tam đại cương tổ phong tỏa, xạ tản vẫn như cũ điên cuồng cười lớn. Ha ha, các ngươi giết không chết ta, liền tính là đem ta phong ấn, chung có một ngày ta cũng sẽ thoát vây mà ra. Ác ma báo thủ. Trung quy sẽ buông xuống ở các ngươi trên người. Chương 769 tin tức tốt. Chương 1. Nhậm Phong nghe vậy, không khỏi câu mày. Này Satan, xác thật là cái phiên thoái. Một khi tới rồi chuẩn thánh cảnh giới, liền có một loại vô hình quy tắc bảo hộ, rất khó trực tiếp mặt sát. Liên tính là đường đường thánh nhân tôn sư. Tuy rằng muốn chiến thắng một cái bình thường chuẩn thánh thực dễ dàng, nhưng là như muốn giết chết còn cần trả giá thật lớn đại giới mới có thể. Chính là nếu Phong Lân nói, nếu vạn nhất ngày nào đó sơ sẩy làm xạ tản thoát vây, tuy rằng vô pháp nghề hà được bốn gã cương tổ, nhưng là cương thi nhất tộc mặt khác cương thi còn có quỷ đầu sơn một chúng chờ, đều có đã chịu uy hiếp, nhìn đến chính mình uy hiếp tựa hồ nổi lên tác dụng, xạ tản giống như động kinh giống nhau, cuồng loạn điên cuồng phá lên cười, nhưng mà đang lúc nhậm phong cảm thấy có chút khó giải quyết thời điểm, nhậm phong đạo hữu. nhìn dáng vẻ, các ngươi chiến đấu đã thắng lợi, ở nhậm phong trong đầu, chuyến đến kia thần bí tiền bối thanh em. Không tuổi, Nhậm Phong có chút không thể nề hà buông tay, truyền âm nói, chính là hiện giờ đã chúng ta thực lực, chỉ có thể đem hắn phong ấn, nếu lưu chưa nói, lâu dài tới nay tất nhiên là cái mối họa. Nhậm Phong đạo hữu, không bằng ngươi giúp ta cái vội thế nào. Cái gì giao dịch? Nhậm Phong lông mày một trọn, thân mình không khỏi chấn động. Tuy rằng chưa từng có cùng vị kia thần bí tiền bối đã gặp mặt, nhưng là Nhậm Phong trong lòng lại cũng rất rõ ràng. Vị kia tiền bối, là đến từ một cái khác vũ trụ cao thủ, một thân thực lực sâu không lường được. Tuyệt đối so với chính mình hiếu thắng rất nhiều. Bất quá làm Nhậm Phong có chút buồn bực chính là Như thế cường giả, thế nhưng còn muốn tìm chính mình hỗ trợ. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, nói Trước mặc kệ cái này vội có thể hay không giúp được với, ít nhất trước hết nghe nghe. Rất đơn giản. Vị kia thần bí tiền bối châm trước một lát, ta đối với các ngươi chế phục người kia thực cảm thấy hứng thú. Trên người hắn tân sinh kia cổ lực lượng tuy rằng thực được, nhưng là thực mới lạ, có nghiên cứu giá trị. Ngươi không bằng đem hắn phong ấn lúc sau giao cho ta, chờ ta nghiên cứu có thành quả lúc sau, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Thực, thực nhược. Nhậm Phong nghe vậy, theo bản năng liếc xạ tản liếc mắt một cái, sau đó bĩu môi. Xạ tản của lực lượng này tuy rằng không phải đỉnh cấp đại đạo chi lực, nhưng cũng có thể so với trung vị ma thần mới có thể có được đại đạo. Nếu không phải Nhậm Phong có được hỗn độn thần lôi, có thể nghiền áp xạ tản này cổ Tân sinh lực lượng nói. Xạ tản liền tính không phải tam đại cương tổ đối thủ. Muốn thiêu đốt căn nguyên đào tẩu, vẫn là có rất lớn cơ hội. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Nếu thật sự có thể đem phong ấn sau xạ tản giao cho vị kia thần bí tiền bối trong tay nói, đối với nhậm phong tới nói không thể nghi ngờ là thiếu cái phiền thoái. Tiền bối nói nơi nào lời nói. Đem hắn giao cho trong tay của ngươi, có thể giảm bớt ta rất nhiều phiền thoái, còn muốn cái gì chỗ tốt. Nhậm phong ở trong đầu khẽ cười nói. Nhưng mà, vị kia tiền bối lại có chút cố chấp nói, không được, đây là chúng ta nơi này quy củ. Trước mắt là ta có cầu với ngươi, tự nhiên phải cho ngươi chỗ tốt, này quy củ không thể biến. Nghe được vị kia tiền bối trong giọng nói kiên định, Nhậm Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chính là tiền bối, bây giờ còn có một vấn đề. Nhậm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời vũ trụ cái khe, phong ấn hắn đối với chúng ta tới nói, đến là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, chính là ta lại như thế nào đem hắn giao cho trong tay của ngươi đâu. Cái này đơn giản. Các ngươi chỉ cần đem hắn phong ấn. Đưa tới vũ trụ cái khe nơi đó, ta tự nhiên sẽ có biện pháp mang đi hắn. Vị kia tiền bối thanh âm có chút kích động, hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi cái tin tức tốt, chỉ sợ không dùng được bao lâu, ta liền có thể đi ngươi nơi đó làm khách. Chương 770 Vũ trụ cấm chế. Chương 1. Tới ta nơi này làm khách. nhậm Phong nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Lần trước vũ trụ cái khe xuất hiện thời điểm, vẫn là ở quỷ đầu sơn đỉnh núi trời cao chỗ. Lúc ấy thần bí tiền bối nỗ lực mở ra vũ trụ cái khe thông đạo. Kết quả thất bại. Không nghĩ tới, lần này thế nhưng nói, lại quá không lâu liền có thể tới nhậm phong nơi thế giới làm khách. Kia chẳng phải là nói. Hắn có mở ra vũ trụ phong ấn biện pháp. Tự hồ nhìn ra nhậm phong trong lòng nghi hoặc, kia thần bí tiền bối giải thích nói, là cái dạng này, tuy rằng hiện giờ ta cùng ngươi trì gian có vũ trụ kết giới tương trở, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi trước mắt nơi thế giới, cũng không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, mà là từ một cái đại thế giới sở quản hạt thứ nhất đẳng cấp thấp thế giới. Ta nói nhưng núi, Tiên bối hảo nhãn lực, ta hiện tại vừa lúc thân ở lần hai cấp thế giới bên trong. Nhậm phong nhìn thoáng qua bốn phía sinh linh đồ thán, một mảnh hốn độn thiên sứ thần giới, không khỏi trợn lưỡi. Satan, quang minh chúa tể, tam đại cương tổ. Cơ hồ có thể nói là năm vị chuẩn thánh chi gian bùng nổ chiến đấu, đã sắp đem này một phương thiên địa hoàn toàn đập nát. Hiện giờ thiên sứ thần giới tuy rằng không có hoàn toàn hóng mất, nhưng cũng đã tới rồi lung lay sắp đổ bên cạnh. Bất quá cũng may. Hiện giờ xạ tản đã bị bọn họ ba người hợp lực giam cẩm, tuy rằng còn chưa hoàn toàn phong ấn, nhưng là cũng vô pháp buộc phát ra chiến lực. Nếu tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ không dùng được bao lâu, nguyên bản đã trước mắt vết thương thiên sứ thần giới, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô, cuối cùng trở thành vũ trụ bồi bạm. Tiền bối, này chẳng lẽ cùng ngươi có không tới ta nơi này, có cái gì quan trọng liên hệ không thành? Nhậm Phong trong lòng nghi hoặc dưới, vội vàng truy vấn nói: Không tuổi, Nhậm Phong đạo hữu thật là thông tuệ. Kia thần bí tiền bối tự đáy lòng khen, ngươi hẳn là biết, mỗi cái thế giới đều có thiên đạo vừa nói, mà thiên đạo đúng là duy trì toàn bộ thế giới vận chuyển quy tắc, không cho thế giới này trật tự hỏng mất đi. Nhậm Phong nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp tục chờ bên dưới. Bất quá Nhậm Phong đạo hữu, lấy ngươi trước mắt thực lực khả năng còn không biết. Thiên đạo quy tắc là đối thế giới này trong vòng chế đức, ở các đại thế giới ở ngoài còn có một tầng vũ trụ quy tắc, tới bảo hộ thế giới này không bị một thế giới khác người sở xâm nhập. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Hắn chỉ nghe qua vũ trụ cái khe, này vũ trụ quy tắc vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vũ trụ quy tắc? Hay là cùng kia vũ trụ cái khe có quan hệ gì? Nhâm Phong Truy vẫn nói. Người đoán không tồi, giữa hai bên đích xác có quan hệ. Vũ trụ cái khe, có thể nói chính là vũ trụ quy tắc một loại bờ UG cấp tồn tại. Bất luận cái gì quy tắc đều sẽ có tì vết hoặc là bại lộ. Mà vũ trụ cái khe, đúng là vũ trụ quy tắc bại lộ. Nguyên nhân chính là vì có loại này bại lộ. Chúng ta hai người chi gian mới có thể thành lập liên hệ, chẳng qua loại này bại lộ một là khả ngộ bất khả cầu, lại một cái chính là vũ trụ quy tắc ở phát hiện cái khe lúc sau, sẽ lấy cực nhanh tốc độ chữa trị, cho nên muốn muốn xuyên qua vũ trụ cái khe, có thể nói phi. Thường khó khăn, người nơi thế giới này tuy rằng không phải chủ thế giới, nhưng là cũng đồng dạng đã chịu các người nơi chủ thế giới quản hạt. Mà hiện giờ, hắn đã ở hủy diệt bên cạnh. Thậm chí liền ở vừa rồi, ta có thể dễ dàng cảm giác được, Ngay cả vũ trụ quy tắc đều cho rằng, người nơi thế giới này đã hủy diệt, cho nên không ở đối thế giới này tiến hành quản hạt. Nói cách khác, cái này thứ một bậc thế giới vũ trụ cái khe, sẽ vẫn luôn tồn tại đi xuống. Chỉ cần cái này vũ trụ cái khe không biến mất, ta liền nhất định có biện pháp đi đến các ngươi bên kia. Chương 771 Phong Ấn Chương 2 Nhậm phong nghe vậy, tức khác bừng tỉnh đại ngộ. Hiện giờ, thiên sứ thần giới, sớm đã rách nát bất ham. Thậm chí ở lúc trước. Nhậm Phong đều sẽ theo bản năng cho rằng, thiên sứ thần giới sẽ theo công kích mà hủy diện. Mà hiện giờ, thiên sứ thần giới tuy rằng không có hoàn toàn hủy diện, nhưng cũng trước mắt vết thương. Vũ trụ cầm chế phương diện này, cũng tương đối xảy ra vấn đề. Trách không được. Nếu là trước đây, vũ trụ cái khe hẳn là đã sớm biến mất mới đúng, chính là hiện tại. Nhậm Phong ngẩng đầu lên nhìn nhìn trên bầu trời sụp đổ, đã qua đi thời gian dài như vậy, vũ trụ cái khe vẫn như cũ không có khép lại dấu hiệu. Tứ đệ, ngươi đang làm gì đâu? mất hồn mất vía. đang lúc Nhậm Phong cùng kia thần bí tiền bối đối thoại thời điểm, tướng thần tựa hồ nhìn đến Nhậm Phong xuất thần, do hỏi, cái này chễ chút ở cùng các ngươi nói. Nhậm Phong tức khắc phục hồi tinh thần lại, theo sau nhìn xạ tản liếc mắt một cái, không quá quan với hắn sao? Ta đến là có biện pháp có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trầm Mặc ít lời hậu khanh cũng nghiêm sắc mặt, vĩnh tuyệt hậu hoạn? Hay là tứ đệ có biện pháp giết chết hắn? Cùng lúc đó, nguyên bản lâm vào điên cùng xạ tạn ở nhìn đến Nhậm Phong tựa hồ không giống như là đang nói dối lúc sau, trong lòng cũng không khỏi âm thầm phòng đoán lên, không, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không có cách nào giết chết ta. Sạ Tản ra sức dấy rủa, nhưng là giờ phút này hắn, trong cơ thể lực lượng sớm bị hỗn độn thần lôi rào tán, hơn nữa tướng thần cùng hậu khanh khống chế, Sạ Tản căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Chúng ta trước đem hắn phóng ấn, kế tiếp liền giao cho ta đi. Nhậm Phong không có để ý Sạ Tản giữ tợn biểu tình. Quanh thân hơi thở nháy mắt đem xạ tản thổi quét, rồi sau đó khanh cùng tướng thần cũng nhìn nhau, một tả một hưu đem xạ tản chặt chẽ tòa định. Chẳng qua tướng thần sở giam cầm là xạ tản thân thể, mà nhậm phong cùng hậu khanh sở phong ấn là xạ tản linh hồn. A, cảm thụ được tam đại cương tổ bức người khí thế, xạ tản bản năng muốn phản kháng, nhưng người hà, hắn thân thể cường độ cường bất quá thân là bản cổ tộc hậu duệ tướng thần, mà linh hồn càng là đã chịu nhậm phong hậu khanh hai đại cương tổ công kích. Trong khoảnh khắc xạ tạn liền cảm thấy, chính mình đại não như là bị vạn quân cử chủ y hoanh kích giống nhau, thật lớn thống khổ trực tiếp tác dụng ở linh hồn phía trên. ầm ầm ầm Phong ấn một cái chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, này đủ để khiến cho thiên địa dị tượng. Đại địa vì này chấn động, dung nham vì này giết gạo. Ngay cả thê lương trận gió, tựa hồ cũng ở vì một cái chuẩn thánh cường giả bị phong ấn, mà phát ra từng trận than khóc. Ở tam đại cương tổ áp chế hạ. Thức mau. Sạ tàn nguyên bản trăm trượng cao ác ma chân thân liền cấp tốc rút nhỏ lên. Ở hắn chung quanh, từng đạo thi văn từ tam đại cương tổ trên người đánh ra, mỗi một đạo thi văn lạc ở sạ tàn trên người, hắn khí thế cũng liền tương ứng tiểu thượng một phân. Cuối cùng, ở muôn vàn nói thi văn áp chế hạ. Nguyên bản trăm trượng cao sạ tàn cũng bị áp chế thành hài đồng lớn nhỏ. Mà ở hắn quanh thân, những cái đó rậm rạp dấu vết thi văn cũng dần dần thực chất hóa. Cuối cùng này đó thi văn diễn biến thành một cái vàng như nến sắc thi kén, đem xạ tản phong ấn tại trong đó. Hô, rốt cuộc hoàn thành. Nhìn đến kia hài đồng lớn nhỏ thi kén còn ở không ngừng nhảy lên, nhậm phong cũng là chậm dãi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mà tướng thần cùng hậu khanh nhìn nhảy lên thi kén, tức khác cảm giác có chút khó giải quyết. Mà lúc này, thi kén bên trong cũng chuyển đến xả tản diễn ngược thanh âm. Khắc khắc chỉ bằng này thủ đoạn, cũng muốn giết chết ta. Đừng có nằm ngộng. Tuy rằng các ngươi có thể thường xuyên ra cố phong ấn, ngăn cản ta chạy thoát. Nhưng vô tận năm tháng, luôn có sơ sẩy một ngày, ta sớm muộn gì sẽ thoát vây. Ta tuy rằng vô pháp nghề hà được các ngươi, nhưng là các ngươi tộc nhân, người nhà, bằng hữu, ta đều sẽ làm cho bọn họ nhất nhất trả giá đại giới. Nhưng mà, xa tàn không biết chính là. Giờ phút này, trên bầu trời kia nói quỷ dị cái khe, tựa hồ ẩn ẩn chuyển đến nào đó huyền ảo năng lượng dao động. Chương 772 trong không gian vươn bàn tay to. Chương 3. Cảm nhận được chính mình cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấn. Sa tàn ỉ vào nhậm phong đám người vô pháp đem chính mình giết chết, điên cuồng rủa rủa. Liên tính bị phong ấn lại như thế nào? Chỉ cần bất tử, liền có thoát đi hy vọng. Hắn trong lòng đã là đã có tính toán. Chờ ngày sau thoát vây, tất nhiên sẽ trước tiên trốn vào không gian trung thoát đi. Theo sau tìm một chỗ ngủ đông lên. Chỉ cần có cơ hội, liền không lưu tình chút nào ra tay. Liên tính vô pháp nghề hà được nhậm phong đám người. Cũng muốn đưa bọn họ bên người hủy diệt. Khắc khắc, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần sơ sẩy đại ý. Nếu không, liền chuẩn bị nên đón ác ma trả thù đi. Sa tản tiếp tục tiêu gào. Mà tướng thần cùng hậu khanh, sắc mặt cũng hơi hơi có chút ngưng trọng. Xem ra về sau, chúng ta bốn huynh đệ còn cần cắt lựa khán hộ hắn. Nếu không thi kén một khi gián đoạn thi khí tiếp viện, hắn liền sẽ phá kén mà ra. Cho đến lúc này, một khi chúng ta không có trước tiên đem hắn ngăn cản, liền rất khó ở phát hiện hắn tung tích. Tướng thần nhìn quanh liếc mắt một cái nhậm phong cùng hậu khanh. Làm tứ đại cương tổ trung đại ca, tướng thần suy tư một lát nói, nếu không, cái này phong ấn, liền trước tử ta tới trông giữ đi. Vẫn là giao cho ta đi. Hậu khanh nghĩ nghĩ, nói, nếu bàn về sức chiến đấu, ta xa xa không kịp đại ca, còn không bằng đi trông giữ phong ấn. Không được, cương thi nhất tộc phục hưng sắp tới, nhị đệ ngươi như thế nào có thể tướng thần nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Hiện giờ tứ đại cương tổ đã xuất hiện ba cái. Chỉ còn lại có doanh câu còn ở sáng thế thần điện. Vô luận là tướng thần vẫn là hậu khanh, làm đường đường cương tổ, đều tưởng tham dự lúc sau chiến đấu. Chính là xạ tản phong ấn còn phải có người trông coi. Hai người trong lúc nhất thời tranh chấp không dưới. Hai vị huynh trưởng không cần ở tranh. Kế tiếp cùng thiên đình linh sơn chi gian quyết đấu, chúng ta huynh đệ bốn người toàn bộ đều phải tham dự, một cái đều không thể thiếu. Nhầm phong nhìn thoáng qua tranh chấp không dưới hai đại cương tổ, cười khẽ nói. Kiểu cái này phong ấn làm sao bây giờ? tổng không thể làm tứ đệ ngươi trông giữ đi, không được, này tuyệt đối không được. hiện tại cương thi một mạch có thể phát triển đến như thế khí hậu đều là tứ đệ một người tự tay làm lấy, nếu tứ đệ đi trông giữ phong ấn, vậy có điểm quá muội lương tâm. không tồi, hơn nữa cương thi một mạch những cái đó cương thi tứ đệ không thể nghi ngờ quen thuộc nhất bất quá, chúng ta đột nhiên tiếp thu ngược lại vô pháp phát huy ra bọn họ lớn nhất sức chiến đấu. hai đại cương tổ ngươi một lời ta một ngữ, các ngươi chẳng lẽ đã quên, ta vừa rồi nói qua lần này không đơn thuần là đem hắn phong ấn, mà là vĩnh tuyệt hậu hòa sao? Nhìn đến tướng thần cùng hậu khanh tranh luận không thôi, Nhậm Phong quyết định không ở trêu đùa hai vị này cương thi một mạch huynh trưởng. Hai vị huynh trưởng, các ngươi hướng bầu trời xem. Nhậm Phong nói chuyện, đem bao vây lấy xạ tản thi kén một tay nâng lên. "Tiền bối, ngươi tướng hảo." Cùng với giọng nói rơi xuống, Nhậm Phong nắm thi kén tay phải ra sức hướng về không trung một ném. Hiu. Ở Nhậm Phong toàn lực ném mạnh hạ, Hai đồng lớn nhỏ thi kén trong khoảnh khắc giống như đạn pháo giống nhau, hướng về không trung bắn nhanh mà đi. Thi kén mặt ngoài cùng không khí cấp tốc cọ sát, giống như một viên sao băng giống nhau, kịch liệt thiêu đốt lên. Tứ đệ, ngươi! Như vậy hắn sẽ thoát vây. Tướng thần cùng hổ khanh sắc mặt tức khắc của biến. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Ở thi kén trung sạ tản, cảm nhận được ngoại giới áp lực trợ thất hành, trên mặt cũng là lộ ra điên cuồng tuổi cười. Này thi kén nói trắng ra là... Cũng có thể nói là cương thi nhất tộc độc hưu cấm chế. Chỉ cần trong ngoài cấm chế thất hành, hắn liền có thể ở tức khắc gian nội, cấp tốc phá tan thi kén. Nhưng mà, đang lúc xạ tản chuẩn bị nhất cử phá tan thi kén khi, hắn đột nhiên cảm giác được, không chung bên trong. Một cổ cường đại đến không gì sánh kịp lực lượng, đem toàn bộ thi kén chặt chẽ tòa định. Cùng lúc đó, làm tướng thần cùng hậu khanh trận mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy trên bầu trời, kia nói không giống nhau không gian cái khe. Trận vươn một cái ăn mặc đạo bảo bàn tay to, trực tiếp đem thi kén gắt gao nắm lấy. Chương 773 lực lượng thẩm thấu. Chương 1. Không. Trên bầu trời chuyển đến xạ tản thê lương chu lên. Hắn ra sức dây rua, chính là ở kia chỉ bàn tay to giam cầm hạ, căn bản vô pháp nhúc nhích nửa phần. Cùng lúc đó. Này. Đây là vị nào cường giả. Hảo cường hãn hơi thở. Liên tính là ta, tại đây cổ hơi thở trước mặt, thế nhưng không có chút nào phần thắng. Đừng nói là người ta. Liên tính là như lai tự mình trình diện, phỏng chừng đều không phải đối thủ của hắn. hắn rốt cuộc là ai? tướng thần cùng hậu khanh nhìn nhau, ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. phải biết rằng, này gần là một bàn tay a, còn chưa khuy đến toàn cảnh, chỉ cần là một bàn tay, là có thể toát ra nghiền áp xạ tản khí thế. nếu cả người xuất hiện nói, kia sẽ có bao nhiêu khủng bố khí thế? bất quá tướng thần cùng hậu khanh tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng bọn hắn có thể dễ dàng cảm giác được, này chỉ tay chủ nhân tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, không chỉ có như thế, nay cổ khí thế tuy rằng bằng bạc, không bố, nhưng là ở bị khí thế bao phủ thời điểm, vô luận là tướng thần hậu khanh vẫn là nhậm phong đều ẩn ẩn cảm giác được một cổ như tắm xuân phong cảm giác, nếu không nói, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này dương mắt nhìn, mà là trước tiên mang theo nhậm phong trốn chạy, nhưng mà đúng lúc này, tướng thần đột nhiên như là nhớ tới cái gì, đột quay đầu nhìn về phía bên cạnh cười như không cười nhậm phong. Tứ đệ, đây là ngươi theo như lời, có thể nhất lao vịnh giật biện pháp. Tướng thần nghi hoặc hỏi. Không tội. nhậm phong đạm cười gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía kia vũ trụ cái khe. Giờ phút này, vị kia thần bí tiền bối tay, đã đem bao vây lấy xạ tản thi kén chói buộc, hơn nơi chuẩn bị lùi về vũ trụ cái khe chung. Bất quá không biết vì sao. nhậm phong ở nhìn đến này chỉ tay khi, tổng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Này tay, tựa hồ quá mức trắng non chút thậm chí so giống nhau, da bạch nữ tử tay đều phải có vẻ trắng nõn. Từ vũ trụ cái khe trung vươn bàn tay chừng mấy trượng, nhưng cho dù như thế cũng nhìn không ra làn da thượng có bất luận cái gì thì vết, thoạt nhìn tựa như một khối tốt nhất bạch ngọc giống nhau. Vị này thần bí tiền bối, không phải là cái nữ tử đi. Nhậm Phong trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán đến. Cánh tay bộ đồng dạng là trắng thuần sắc đạo bảo, bất quá gần từ an mặc tới xem tuy rằng vô pháp phán đoán, nhưng là nếu chỉ là xem làn da nói Tạm chín phần mười là cái nữ tử không sai. Bất quá bởi vì kia thần bí tiền bối cùng nhậm phong giao lưu khi đều là dùng giọng nam, nhậm phong tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi cái này loại nhảm chán vấn đề. Kia chỉ bàn tay khổng lồ tới có bao nhiêu mau, trở về liền có bao nhiêu mau. Gần là một lát công phu. Bàn tay khổng lồ cũng đã mang theo thi kén, xúc đến vũ trụ cái khe trung biến mất không thấy. Tiền bối, thành công sao? Nhìn đến trên bầu trời thật lâu không có động tĩnh, nhậm phong thử tính hỏi. Thành công. Chỉ chốc lát sau, đối diện liền truyền đến vị kia tiền bối hơi mang vui sướng thanh âm, cùng ta đoán trước không tồi, này vũ trụ cái khe tuy rằng trước mắt không có cách nào cất chứa ta cả người đi vào, nhưng là ta bộ phận lực lượng đã có thể thẩm thấu đi qua, bất quá ta tin tưởng, không dùng được bao lâu ta là có thể nghĩ cách xuyên qua này vũ trụ cái khe. Nhậm phong nghe vậy, không thể chí không gật gật đầu. Trước mắt thiên sứ thần giới vũ trụ cái khe, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tuy rằng không biết vị kia tiền bối cụ thể thực lực, Nhưng là Nhậm phong tin tưởng, chỉ cần vũ trụ cái khe vẫn luôn tồn tại, liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tìm ra trong đó quy luật, đem chi phá giải. Tiên bối, nếu như vậy vậy ngươi liền trước chậm rãi nghiên cứu. Ta muốn đi một cái khác thế giới. Nhậm phong nghĩ nghĩ, quyết định trước cùng vị này thần bí tiền bối cáo biệt. Chương 774 giao cho chúng ta đi. Chương 2. Hiện giờ hiện thế thiên địa cấm chế đã là tan vỡ Đầy trời tiên Phật tùy thời có thể buông xuống hiện thế. Chẳng qua căn cứ tình báo. Những cái đó tiên Phật chi gian tựa hồ còn tại tiến hành chiến đấu, nhìn dáng vẻ tựa hồ là tưởng chờ tranh ra cái thắng thua lúc sau ở nhúng tay hiện thế sự tình. Ma địa phủ, long tộc, còn có tôn ngộ không sở xuất lĩnh vài vị đại thánh, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngửa thiên đình cùng linh sơn người xâm lấn hiện thế. Tuy rằng trước mắt thoạt nhìn, hiện thế còn xem như an toàn. Nhưng, vạn nhất có cái sơ sẩy. Chẳng sợ có một cái lọt lưới tiên Phật buông xuống, đối với hiện thế tới nói, đều là có tính chất hủy diệt đả kích Hướng hồ hiện giờ, tứ đại cương tổ còn có cuối cùng một vị doanh câu, vẫn như cũ ở núi ổ lìm thủ sáng thế thần trong điện ngủ say. Ở thiên đình cùng Linh Sơn quy mô tới phạm hiện thế phía trước, nhất định phải đem doanh câu phong ấn cũng toàn bộ giải phong. Chỉ có như vậy, ở đối mặt thiên đình cùng Linh Sơn cường giả khi, cương thi một mạch mới có một trận chiến chi lực. Nhận phong nghĩ nghĩ, duỗi tay nhất chiêu. Yêu giới nhập khẩu trận xuất hiện ở hắn trước mặt. Trận nên ẩn cùng một trúng quỷ hút máu, liền từ nhập khẩu trung đi ra mà lúc này nên ẩn cũng đã sớm khôi phục thần trí, chẳng qua ở nhìn đến so địa ngục hoàn cảnh còn muốn ác liệt thiên sứ thần giới thời điểm, nên ẩn thần sắc không khỏi phức tạp lên, trong lòng càng là ngu vị tạp trần, xạ tàn đại nhân hắn, nên ẩn nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng mở miệng nói, nhìn tuổi hồ đã đoán được kết quả nên ẩn, nhận phong đạm cười vô vô bờ vai của hắn, nên ẩn huynh đệ, thật sự ngượng ngùng, ta đã từng đáp ứng ngươi, nếu có thể sẽ lưu xạ tàn một mạng, nhưng là. Thái độ của hắn nói vậy ngươi cũng thấy rồi, trừ bỏ đem hắn hủy diệt ở ngoài, không có biện pháp khác. Nhâm Phong khẽ thở dài một tiếng, nói. Thôi, hết thảy đều là vận mệnh ăn bài. Nên ẩn nhấp nhấp miệng, nặng nghề thở dài một hơi. Hắn tự nhiên biết, xà tản sở di có như vậy kết cục hoàn toàn chính là gieo gió gật báo. Mặc kệ nói như thế nào, Nhậm Phong có thể bảo lưu lại quỷ hút máu nhất tộc, đã thực cấp nên ẩn mặt mũi. Đối với điểm này, nên ẩn trong lòng cũng là cảm kích thực. Hiện giờ. Địa ngục những cái đó ma vương nhóm đã thông qua ma pháp trận về tới trong địa ngục. Thiên sứ thần giới trừ bỏ nhậm phong đám người ở ngoài, cũng chỉ dư lại Nên ẩn cùng này dưới trướng quỷ hút máu. Nên ẩn, kế tiếp ngươi liền ở thiên sứ thần giới ngốc đi. Địa ngục kia vài tên ma vương đã cùng ngươi là địch, nếu ngươi lúc này trở lại địa ngục, tất nhiên sẽ bị tập thể công kích. Chi bằng ngốc tại thiên sứ thần giới, chậm rãi phát triển. Tuy rằng hiện giờ quang minh chúa tể đã nga xuống, nhưng ở xa xôi thiên sứ thần điện trung, Hẳn là còn có tàn lưu thiên sứ, này đó cấp thấp thiên sứ cũng cùng nhau giao cho người xử lý. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, quyết định an bài nên ẩn chấn thủ thiên sứ thần giới. Hiện giờ Odin thần giới, đã nhận lộ kỳ vì vương, mà lộ kỳ sau lưng tự nhiên cũng là Nhậm Phong. Hôm nay xử thần giới, nguyên bản đối với Nhậm Phong tới nói chính là cái dâu dịa, có thể có có thể không. Nhưng là hiện tại, bởi vì có vũ trụ cái khen nguyên nhân, Nhậm Phong vẫn là quyết định, đem thiên sứ thần giới nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhưng mà, đang lúc nhậm phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Tứ đệ, sống lại tam đệ chuyện này, liền giao cho ta cùng nhị đệ đi. Tướng thần vũ vũ nhậm phong bả vai, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, một bên hậu khanh cũng gật đầu nói, không tồi, chúng ta ba người bị phong lớn lúc sau, đều là tứ đệ ngươi thu xếp cương thi nhất tộc sự tình. Hiện giờ hai chúng ta nếu giải phong, tự nhiên cũng muốn cống hiến chính mình một phần lực lượng. Chương 775 thích đáng an trí. Chương 3 Cùng lúc đó Vị kia thần bí tiền bối thanh âm, cũng ở nhậm phong trong đầu vang lên. Nhậm phong đạo hữu, ta hứa hẹn chỗ tốt còn không có thực hiện đâu. Đơn giản ngươi liền ở chỗ này ngốc, nào đều không cần đi. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, ta là có thể cho ngươi một cái vừa lòng thù lao. Nhậm phong nghe vậy, trong đầu đang chuẩn bị chối tử. Nhậm phong đạo hữu, ngươi cũng đừng chối tử, đây là chúng ta quý củ. Trở về sau ngươi có cơ hội tới chúng ta thế giới nói, ta nhất định cho ngươi giới thiệu mấy cái có ý tứ bằng hữu. Cho đến lúc này người liền cái gì đều minh bạch. Nhậm phong nói còn chưa tới bên miệng đã bị vị kia tiền bối đổ trở về. Cái này. Hào đi. Nhậm phong nghe vậy, trong lòng âm thầm suy tư lên. Tam đại thần giới chung, thiên sứ thần giới không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Mà ố đỉn thần giới cùng sáng thế thần điện, thực lực còn lại là không phân cao thấp. Hiện giờ thiên sứ thần giới này khối khó nhất gặm xương cốt đã bị gặm xuống giới. Mà ố đỉn thần giới chân chính có thể địch nổi tứ đại cương tổ, cũng chỉ có rẻ ở một người. Hậu khanh cùng tướng thần đồng thời đi trước, hẳn là năm chắc. Hảo! Một khi đã như vậy, ta đây liền ở thiên sứ thần giới tĩnh chờ tin lành. Nhậm phong gật gật đầu, chật trên chán khôi mắt lại lần nữa đem không gian xe rách. Một cái tân không gian cái khe dần dần rách nát, tăng đại. Cuối cùng, trên bầu trời sụp đổ ra một cái một người lớn nhỏ lỗ thủng. Mà ở lỗ thủng đối diện, đúng là núi ô lìm vụ. Ở khôi mắt hoàn toàn mở lúc sau, nhậm phong liền có thể tùy ý sáng lập không gian thông đạo. Hiện giờ núi Ố Lẩm thủ tọa độ đã bị Nhậm Phong nắm giữ, sáng lập một cái loại nhỏ không gian thông đạo tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Tấm tắc. Nhìn đến Nhậm Phong như thế dễ như trở bàn tay, liền liên tiếp hai cái thế giới. Tướng thần không khỏi chậc lưỡi, chúng ta huynh đệ bốn người nếu luận khởi thân thể cường độ, ta tướng thần xem như đệ nhất, nhưng là luận khởi huyền ảo, chúng ta ba cái liền tính thêm lên, cũng thúc ngựa không đuổi kịp tứ đệ a. Hậu Khanh ở một bên tán đồng gật gật đầu. Bạt vốn là cùng mặt khác Tam đại cương tổ có bản chất bất đồng đặc biệt là ở tiến dai vì tối cao hình thái khôi lúc sau khôi mắt bên trong càng là ẩn chứa các loại vô thượng thần thông chỉ cần là sáng lập không gian điểm này khiến cho tướng thần hâm mộ thực một bên hậu Khanh ngay vậy cũng là không thể trí không gật gật đầu nhìn đến nhậm phong đã trở lại hai người bên người hậu Khanh trong miệng lầm bẩm mặc niệm vài câu một đạo đen nhánh sắcắt thi khí ở trong tay hắn ngưng kết hội tụ thành bóng bàn lớn nhỏ một đoàn tứ đệ đây là lấy ra thế giới căn nguyên phương pháp ta đã đem có quan hệ tri thức áp xúc đến này đoàn thi khí chúng ngươi đem nó luyện hóa liền minh bạch như thế nào lấy ra thiên sứ thần giới thế giới căn nguyên nhậm phong nghe vậy gật gật đầu vừa mới tiếp nhận kia đoàn thi khí liền hóa thành lưỡng đạo dòng khí từ nhậm phong lô núi trung hoàn toàn đi vào thực mau nhậm phong liền phát hiện chính mình trong đầu nhiều một ít nguyên bản không thuộc về chính mình tri thức tướng thần còn muốn hỏi hỏi về vị kia thần bí tiền bối sự Bất quá mắt thấy Nhậm Phong đã đem không gian thông đạo mở ra, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Tứ đệ, ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Đối với Nhậm Phong nói một câu lúc sau. Tướng thần cùng hậu khanh nhìn nhau, một trước một sau bước vào không gian trong thông đạo. Chờ hai đại cương tổ rời khỏi sau. Nên ẩn. Ngươi đi tranh thiên sứ thần điện, đem những cái đó còn sót lại các thiên sứ mang lại đây đi. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, đối với Nên ẩn nói. Hiện giờ, thiên sứ thần giới có sức chiến đấu thiên sứ. Toàn bộ đã tử thương hầu như không còn. Thiên sứ thần điện trung tuy rằng còn có một ít thiên sứ. Nhưng là đại bộ phận đều là phụ trách hầu hạ cấp thấp nữ tính thiên sứ. Hiện giờ quang minh chúa tể đã là hủy diệt, thiên sứ chiến đội cũng bị tất cả đền tội, nhậm phong trong lòng khí cũng coi như là tiêu không ít. Này đó tàn lưu thiên sứ, còn cần thích đáng an trí mới được. Chương 776 không phải cương thi nhất tộc phương pháp. Chương 1. Nên ẩn xuất một chúng quỷ hút máu rời đi. Thi Vương Điện Đại Quân cũng về tới yêu giới bên trong, chỉ còn lại có Nhậm Phong một người ở không trung huyền phù, quanh thân từng đạo thi khí như ẩn như hiện, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Không lớn một lát sau, Nhậm Phong nguyên bản khép hở hai mắt trầm rãi mở, ánh mắt dừng lại ở đã một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Nguyên lai like hôm nay xử thế giới thế giới căn nguyên, thế nhưng ở nơi đó, hậu khanh truyền lại tinh luyện thế giới căn nguyên phương pháp quả nhiên không tồi, nếu không biết phương pháp muốn tìm được thế giới căn nguyên cũng không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào. Nhậm Phong trong lòng xem nhẹ. Quanh thân thi khí bay nhanh ở hắn trước người tụ lại, cuối cùng hình thành lợi kiếm hình dạng. Đi. Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng. Đại địa thượng quay cuồng dung nham chợt từ trung gian vỡ ra. Như là bị cái gì vũ khí sắc bén thiết quá giống nhau, lề sách chân nhắn dị thường, nhàn nhạt thi khí đem dung nham lề sách bao vây phát ra tư tư thành, sử cách ly khai dung nham vô pháp dung hợp. Tê quả nhiên ở chỗ này. Thế giới này căn nguyên, thật sự là huyền diệu thực. Xem ra liền tính là chúa tể thiên đạo, đối vũ trụ cũng chỉ có thể nhìn trộm này vạn nhất thôi. Nhậm phong trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Hiện tại Nhậm phong, sớm đã không hề là trước đây mới từ viện bảo tàng trong quan tài nhảy ra tới cái kia Nhậm phong. Quang thiên đạo, hắn liền biết hai cái. Một cái chính là hồng hoang thiên đạo bản thân. Liền tính là hồng quân, cũng gần là thiên đạo người phát luôn thôi, mà chân chính thiên đạo toàn bộ hồng hoang trừ bỏ hồng quân ở ngoài chỉ sợ không người có thể nhìn trộm. Mà một cái khác thiên đạo chính là vũ trụ cái khe đối diện vị kia thần bí tiên bối. Thiên đạo cố nhiên thần bí, nhưng là cũng gần là một cái vũ trụ trật tự trung tâm quy tắc. Ở kiến thức đã có vũ trụ cái khe tồn tại lúc sau, Nhân Phong mới biết được, vũ trụ tựa hồ không ngừng một cái. Nay đó trước mắt tới nói, vẫn là quá mức xa xôi chút. Kế tiếp, còn có chân chính trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhân Phong khẽ thở dài một cái, lôi trở lại suy nghĩ. Tam đại cương tổ phá tan phong ấn, thiên đình cùng linh sơn bên kia sớm hay muộn sẽ được đến tin tức. Cho đến lúc này, thiên đình, linh sơn, hiện thế, tất nhiên sẽ bùng nổ một hồi kinh thiên đại chiến. Nếu thắng lợi, cương thi nhất tộc từ đây đi hướng huy hoàng. Nhưng một khi thất bại, đừng nói là cương thi nhất tộc, liền tính là nhậm phong chính mình, cũng vô cùng có khả năng sẽ cựu tử nhất sinh. Giờ phút này ở nhậm phong trước mặt, nguyên bản cứng rắn mặt đất đã hòa tan thành dung nham. Mà kia nóng bỏng rung nham, cũng bị nhậm phong chia liệu mở ra. Ở dung nham cuối, còn lại là có một đoàn tương tự ngọn lửa quan đoàn Huyền phù trên mặt đất tâm bên trong giống như trái tim giống nhau không ngừng nhảy lên. Ở quang đoàn bên trong, tựa hồ ẩn chứa huyền diệu hơi thở. Nhâm Phong chỉ là dụng ý thức hơi đem nó bao vây, giống như chẳng có thể cảm giác được chính mình khống chế toàn bộ thiên sứ thần giới giống nhau. Đây đúng là thiên sứ thần giới thế giới căn nguyên, tựa hồ là ở vừa rồi đại chiến chung đã chịu lan đến. Thế giới căn nguyên mỗi lần nhảy lên, mặt ngoài quang mang liền ảm đạm một phân. Đối với thế giới này căn nguyên là như thế nào hình thành? Nhậm Phong cũng không phải rất rõ ràng. Ngay cả Hậu khanh truyền cho hắn lấy ra căn nguyên phương pháp chúng cũng không có nói rõ. Tựa hồ Hậu khanh chính mình bản nhân cũng không biết tình. Ta tổng cảm giác bọn họ hai người còn có một chút sự tình không có nói cho ta. Chờ bọn họ từ sáng thế thần điện trở về lúc sau, tất nhiên muốn hỏi rõ ràng mới được. Nhậm Phong trong lòng âm thầm trầm tư. Ở đạt được Hậu khanh truyền lại lấy ra thế giới căn nguyên phương pháp sau, Nhậm Phong liền ẩn ẩn cảm giác được. Này cái gọi là lấy ra căn nguyên phương pháp. Tựa hồ cũng không phải trước mắt cương thi nhất tộc có khả năng sáng tạo phương pháp. Chương 777 lấy ra căn nguyên. Chương 2. Này lấy ra thế giới căn nguyên phương pháp, đối với thế giới, vũ trụ, đủ loại quy tắc hiểu biết thật sự là quá thơm ảo, liền tính là tứ đại cương tổ, cũng không có cường đại cái loại tình trạng này, tự nhiên cũng liền không khả năng sáng chế như thế tinh diệu kết luận phương pháp. Chính là, hậu khanh là như thế nào biết loại này phương pháp đâu. Nếu không phải hắn sở sáng tạo, sáng tạo loại này phương pháp, Đến tuột cùng lại là là người phương nào? Nhậm Phong trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hơn nữa không chỉ là Hậu Khanh. Ngay cả tướng thần, ở ngay từ đầu phá tan phong ấn thời điểm, đều xưng hô Nhậm Phong vì dị thế giới cương tổ. Nay một loạt nghi vấn sâu chuối ở bên nhau, liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Bất quá cũng gần là sau một lát. Nhậm Phong liền đem mấy vấn đề này tạm thời tung ra trong ốc. Hiện giờ tướng thần cùng Hậu Khanh đã đi ô lìm thủ thần giới, đến nỗi mấy vấn đề này, chờ bọn họ trở về hỏi lại cũng không muộn. Nếu làm Nhậm phong ở chỗ này chính mình tưởng, liền tính là tưởng tự bế cũng không nhất định có thể nghĩ ra cái gì tới. Đem đủ loại nghi hoặc tung ra trong óc lúc sau. Nhậm phong đem ánh mắt dừng lại tại thế giới căn nguyên trên người. Đến nỗi ngoạn ý nhi này cấu tạo, đến tổt cùng là như thế nào hình thành, Nhậm phong cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ có thể cảm giác được. Này cái gọi là thế giới căn nguyên, tựa hồ cùng lúc trước hắn luyện hóa yêu giới cột mốc thực tương tự. Xem ra, yêu giới cột mốc chính là yêu giới thế giới căn nguyên. Thế giới này căn nguyên, xem ra có thể lấy bất đồng hình thái tồn tại. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Dựa theo Hậu Khanh Lưu lại phương pháp, Nhậm Phong đôi mắt khép hở, ý thức dung nhập Thiên Sứ thần giới thế giới căn nguyên bên trong. Tựa hồ cảm giác được có cái gì xâm lấn. Nguyên bản cũng đã bất cam gánh nặng thế giới căn nguyên, thế nhưng kịch liệt rung động lên, tựa hồ muốn ngăn cản Nhậm Phong ý thức xâm nhập. Nhưng mà, Thiên Sứ thần giới trung quy là thứ một bậc thế giới. Đừng nói hiện tại thế giới căn nguyên đã bị vừa rồi chiến đấu lan đến, liên tính là ở nó toàn thắng thời kỳ cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản nhậm phong theo nhậm phong sở xâm nhập ý thức càng ngày càng cường thế giới căn nguyên cuối cùng vẫn là bại hạ chợt tới giống như nhân mệnh giống nhau tùy ý nhậm phong bài bố theo nhậm phong ý thức thẩm đấu thế giới căn nguyên thượng dần dần nở rộ ra ngũ quang thập sắc quan mang toàn bộ thế giới căn nguyên từ nguyên lai thuần trắng biến thành một cái ngũ sắc bảo châu giống nhau khi thì kim khi thì lam khi thì hoang khi thì hoàng đủ loại nhan sắc qua lại long lánh thoạt nhìn huyền diệu cực kỳ. Rốt cuộc, ở Nhậm Phong nỗ lực hạ, thiên sứ thần giới thế giới căn nguyên một run lên, hai điều pháp tắc từ bản thể trung bị chọc ra tới. Này lưỡng đạo quy tắc ở căn nguyên chỗ lượn vòng hồi lâu, mới lưu luyến rời đi. Tựa hồ như là bị Nhậm Phong sở dẫn đường giống nhau, lưỡng đạo thế giới căn nguyên pháp tắc dừng lại ở Nhậm Phong phía sau, vây quanh Nhậm Phong thân thể xoay quanh. Dần dần mà, này lưỡng đạo pháp tắc ngưng kết thành lưỡng đạo nguy nga hình người hư ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh phía trên, Đều tản ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Sau một lát, lưỡng đạo hư ảnh tựa hồ có từng người ý thức giống nhau, cảnh giác nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Nhưng dù cho như thế, chúng nó hư ảnh phía cuối, lại vẫn như cũ gắt gao tương liên. Lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cho nhau đối lập. Ngắn gọn tám chữ, trở thành này lưỡng đạo hư ảnh miêu tả chân thật. Nếu nên ẩn còn ở nơi này nói, tất nhiên sẽ kinh hồ ra tiếng. Này lưỡng đạo hư ảnh, cùng quang minh chúa t Ra sao này tương tự? Không. Sắc thực nói. Này lưỡng đạo hư ảnh phía trên quang minh cùng hát ám lực lượng, so với xạ tạn cùng ra hợp hoa tới nói, càng thêm thuần túy. Hợp. Nhậm phong trong miệng nhẹ nhàng nói ra một chữ. Nguyên bản cho nhau đối lập lưỡng đạo hư ảnh, thế nhưng như là đột nhiên buông xuống địch dí giống nhau, bay nhanh dung hợp lên. Chương 778 thiên sứ cuối cùng người sống sót. Chương 3. Lại không biết qua hồi lâu. Lưỡng đạo hư ảnh thế nhưng quỷ dị dung hợp ở bên nhau. Hơn nữa nhanh chóng áp xúc. Thành, thiên sứ thần giới, quả nhiên cùng Odin thần giới bất đồng. Riêng là thế giới căn nguyên, liền phải so ổ thần giới mạnh hơn không ít. Nhậm Phong nhìn trước mắt kia không chút nào thu hút một đoàn không hắc không bạch khí thể, trong mắt hiện lên một mặt như gỡ xuống gánh nặng thần sắc. Ở trải qua lấy ra sau, kia nguyên bản thế giới căn nguyên, hơi thở cũng trở nên uể oải lên. Đại địa phía trên, nguyên bản tàn phá bất ham, giống như tận thế cảnh tượng, cũng đã xảy ra biến hóa. Nhậm Phong phóng nhãn nhìn lại, trận gió sầu ngăn, rung nham cấp tốc làm lạnh. Nguyên bản may mắn còn tồn tại xuống dưới một ít thực vật, cũng lấy cực nhanh tốc độ khô héo. Toàn bộ thế giới, tựa hồ ở trong nháy mắt biến thành một cái tuổi xế chiều lao nhân giống nhau. Phóng nhãn nhìn lại, đưa mắt đều là rách nát hơi thở. Bất quá Nhậm Phong biết, hôm nay sử thần giới, vốn là đã tới rồi lung lay sắp đổ bên cạnh. Trải qua Nhậm Phong lấy ra lúc sau, thế giới căn nguyên càng là đã trở nên hể bất ham liên này giống như tận thế giống nhau cảnh tượng đều không thể gánh vác. bất quá nhậm phong lấy ra cũng cũng không có chỗ hỏng. phía trước thế giới căn nguyên tuy rằng đã chịu bị thương nặng nhưng là ở trong đó còn có phi thường khủng bố năng lượng. qua ngọn đại chiến lúc sau này đó năng lượng tựa hồ sắp thoát ly thế giới căn nguyên khống chế giống nhau trở nên cực không ổn định. mà thế giới căn nguyên cũng tùy thời đều có tự bạo nguy hiểm. hiện tại nhậm phong đem căn nguyên trung còn sót lại lực lượng đều rút ra thiên địa một mảnh điêu tàn. căn nguyên liền tính muốn tự bạo cũng không có cái kia lực lượng, chỉ có thể lâm vào ngủ say, sau đó trải qua dài dòng 5 tháng lúc sau, mới có thể khôi phục lại. Cho đến lúc này, này giống như tận thế thiên sứ thần giới, mới có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hiện giờ ố đìn thần giới, thiên sứ thần giới căn nguyên tri lực, đã tấn về ta tay. Hy vọng bọn họ lần này núi ố lìm hủ hành trình, có thể thuận lợi đi. Nhậm phong nhìn thoáng qua truyền tống thông đạo, theo sau lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời vũ trụ cái khe. Thứ đem xả tản đưa qua đi lúc sau. Vị kia thần bí tiền bối liền ở cũng đã không có tiếng động, hiển nhiên hẳn là đã nghiên cứu đi. Nhưng mà, đang lúc Nhậm Phong chuẩn bị tu luyện thời điểm. Nhậm. Nhậm Phong tiền bối. Con thưa thiên sứ, đã toàn bộ đưa tới. Một thanh âm đột nhiên từ Nhậm Phong phía sau chuyển đến. Một cái toàn thân huyết hồng, thật lớn con rơi đột nhiên xuất hiện, ở Nhậm Phong phía sau hóa hình. Cái này con rơi không phải người khác, đúng là nên ẩn. Nhậm Phong quay đầu lại nhìn lại Chỉ thấy nên ẩn sau lưng, xa hơn phương hướng. Một đoàn đen nghìn nghịt rơi hút máu hình thành một cái thật lớn vòng vây, hướng về bên này bay tới. Tại đây vòng vây bên trong là một đám có trắng tinh cánh chim thiên sứ. Chẳng qua, cũng đã từng thiên sứ quân đoàn chung, cùng nhậm phong tác chiến thiên sứ quân đoàn bất đồng. Mấy ngày này xử toàn bộ đều là nhị cánh thiên sứ. Hơn nữa toàn bộ đều là da bạch và bạc Mỹ, thân hình cao gầy nữ tính. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là nhậm phong vẫn như cũ có thể nhìn đến. Này đó nữ tính thiên sứ tinh xảo mặt đẹp thượng treo đầy sợ hãi, ngay cả sau lưng trắng tinh cánh đều ở run nhẹ nhẹ. Một đám tay nhỏ nắm trở nên trắng, tuyệt mỹ mắt to càng là hoảng sợ nhìn chung quanh, nhìn đông nhìn tây. Ở thiên sứ thần giới chung, nam tính thiên sứ chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Nữ tính chung tuy rằng cũng có chiến đấu thiên sứ, nhưng rốt cuộc đều là số ít. Ngay cả thiên sứ trường chung, cũng chỉ có Dạ Phổ một người là nữ tính. Hiện giờ, Dạ Phổ đã bị mổ khải đám người giam giữ tới rồi yêu giới bên trong. Mà những cái đó nữ tinh chiến đấu thiên sứ, cũng toàn bộ đều đã chết trận. Có thể nói, này đó thực lực thấp hèn, địa vị hèn mọn hai cánh nữ tính thiên sứ, đã trở thành thiên sứ nhất tộc trung, cuối cùng người sống sót. Chương 779 khiếp sợ tin tức. Chương 1. Có lẽ là bởi vì ngày thường chỉ ngốc tại thiên sứ thần điện. Này đó nữ tính các thiên sứ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết ác ma, quỷ hút máu biến thành con rơi kêu bén nhọn răng nanh cùng giữ tận bộ mặt. Làm này đó nữ tính các thiên sứ phát ra từ linh hồn sợ hãi, trắng nón thân mình càng là giống như run rẩy không ngừng run rẩy. Đặc biệt là ở nghe được trước mặt cái này phương Tây Nam Tử, chính là trong truyền thuyết quỷ hút máu chi vương nên ẩn thời điểm, càng là có không ít nữ thiên sứ đều phát ra sợ hãi tiếng kinh hô. Bất quá so với này đó quỷ hút máu. Bên cạnh cái kia phương đông người đến là lớn lên thoạt nhìn ôn hòa nhiều. Bản năm dưới, này đó tay vô phục gà chi lực nữ thiên sứ chủ động hướng về nhậm phong bên người nhích lại gần. Nhưng mà, nếu các nàng biết, trước mắt cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại phương đông người, chính là đánh bại Quang Minh chúa tể nam nhân kia nói, phòng trường toàn bộ đều sẽ nhanh như chớp trốn thật sự xa. Các ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, một người nữ tính thiên sứ đánh bạo hỏi. Tên này thiên sứ tuy rằng cũng là hai cánh, nhưng là trên người nàng hơi thở lại so với mặt khác nữ tính thiên sứ mạnh hơn không ít, hẳn là thuộc về này đàn nữ tính thiên sứ chung dẫn đầu nhân vật. Ở nàng bên người, còn có hai gã hơi thở đồng dạng mạnh hơn không ít nữ tính thiên sứ, mặt khác các thiên sứ, giờ phút này trên mặt đều mang theo vô pháp che giấu sợ hãi. chỉ có các nàng ba người, tuy rằng cũng ở bởi vì sợ hãi hơi hơi run rẩy thân mình, nhưng là sắc mặt còn có thể miễn cưỡng bảo trì chân tĩnh. khặc khặc, làm gì? nhậm phong còn không có nói chuyện, nên ẩn liền khắc khặc cười quái dị nói, hiện giờ quang minh chúa tể đã ngã xuống, các ngươi mấy ngày này xử. Đương nhiên trừ bỏ trở thành chúng ta hút máu nhất tộc nhất ti tiện huyết nô ở ngoài, còn có thể làm gì? A. Nhìn đến nên ẩn giữ tợn tôi cười, sở hữu các thiên sứ lần nữa hoảng sợ. Ngay cả kia ba gã nữ tính thiên sứ, giờ phút này cũng đều mất đi trấn tĩnh. Không, không có khả năng. Quang minh chúa tể như vậy cương đại, sao có thể sẽ ngã xuống? Các ngươi nhất định là ở lừa gạt chúng ta." Tiên kia nữ tính thiên sứ ngắn ngủi thất thần qua đi, lắc đầu kinh hô. Đối với các nàng mà nói, Quang minh chúa tể, kia chính là vô địch tồn tại. Sao có thể sẽ dễ dàng ngã xuống? Lừa gạt các ngươi. Đừng nói là quang minh chúa tể, ngay cả Sạ tản đều ngã xuống. Nên ẩn tựa hồ đã sớm dự đoán được mấy ngày này xử sẽ có như vậy ý tưởng, theo sau xoay người nhìn về phía Nhậm phong, thần sắc khiêm tốn, vị đại nhân này, về sau chính là chúng ta thiên sứ thần giới chúa tể, mà toàn bộ thiên sứ thần giới, cũng chung đem từ hút máu nhất tộc thống trị. A, ngươi. Tiên nữ Thiên sứ nguyên bản còn bởi vì bản năng hướng về Nhậm Phong bên kia tới sát, nghe được nên ẩn nói lúc sau, nàng tức khắc dọa một cái giật mình, nhìn về phía Nhậm Phong trong mắt tràn đầy đề phòng. Cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại Phương Đông người, thế nhưng là Thiên sứ thần giới chúa tể. nàng tuy rằng trong lòng có chút không quá tin tưởng, nhưng là ở Thiên sứ chi thành phụng dưỡng những cái đó nam tính Thiên sứ nhiều năm, nàng lại há có thể nhìn không ra tới, nên ẩn đang xem hướng tên kia Phương Đông người khi ánh mắt bên trong biểu lộ là phát ra từ phế phủ kính sợ. Loại này kính sợ ánh mắt, đối với nàng tới nói ở rõ ràng bất quá. Quả thực liền cùng các nàng hầu hạ Quang Minh Chúa Tể cùng thiên sứ trưởng khi ánh mắt giống nhau như lúc, gần ngàn danh nữ tính thiên sứ cho nhau nhìn nhìn, có chút không biết làm sao lên. Nên ẩn vốn là địa ngục ma vương. Đối với ma thần xạ tạn trung thành, chút nào không thể so thiên sứ trưởng đối Quang Minh Chúa Tể trung thành kém. Điểm này, các nàng tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Chính là hiện tại Nên ẩn tự hồ đã nhận cái này phương đông nhân vi chủ Như thế tình huống Chỉ có một loại khả năng Quang minh chúa tể cùng xạ tàn nga xuống 89 phần 10 là thật sự Chương 780 tinh luyện xạ tàn lực lượng Chương 2 Mà giờ phút này Tương đối với này đó không biết làm sao nữ các thiên sứ Nhậm phong lại phát hiện một ít có ý tứ đồ vật Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được Này đó nữ các thiên sứ Tuy rằng trong miệng không thừa nhận quang minh chúa tể nga xuống nhưng là ở nhìn đến nên ẩn thái độ lúc sau trong lòng đã tin bảy tám phần chính là ở các nàng trong mắt trừ bỏ nồng đậm kiếp sợ cùng vô pháp che giấu sợ hãi ở ngoài tựa hồ cũng không có nhiều ít bi thống chi sắc xem ra hôm nay xử thần giới cũng không phải giáo đỉnh sở tuyên truyền như vậy hài hòa nhậm phong tâm niệm quay nhanh âm thầm trầm tư lên vốn dĩ mục đích của hắn là lấy ra thế giới căn nguyên lúc sau liền rời đi nhưng là hiện tại nhậm phong cũng thay đổi chủ ý Thiên sứ thần giới vũ trụ cái khe đã vô pháp khép lại, về sau rất có khả năng trở thành nhậm phong cùng vị kia tiền bối câu thông mấu chốt. Chỉ cần là bởi vì điểm này, thiên sứ thần giới cần thiết muốn nạp vào thi vương điện bản đồ bên trong. Hiện giờ Odin thần giới tuy rằng không phải thi vương điện người khống chế, nhưng là đối với nhậm phong tới nói, ta thần Lộ Kỳ cũng chỉ là hắn nâng đỡ lên một cái con rối hoàng đế thôi. Điểm này, Lộ Kỳ tự nhiên cũng trong lòng biết rõ ràng. Nhậm phong tuy rằng không can thiệp Odin thần giới phát triển, nhưng là lộ kỷ cũng tuyệt đối không dám làm ra cái gì thực xin lỗi nhậm phong sự tình. Nhưng là thiên sứ thần giới bất đồng. Đối với thiên sứ thần giới, nhậm phong sở yêu cầu là tuyệt đối thống trị lực. Chỉ cần là nên ẩn một người nói, tuy rằng nói không có gì vấn đề, nhưng là nhậm phong bản năng vẫn là cảm thấy không thể làm nên ẩn biết về vị kia tiền bối sự tình. Cho nên, duy nhất biện pháp chính là tìm cái tin được người, lưu tại thiên sứ thần giới, thống trị vũ trụ cái khe nơi khu vực, cùng nên ẩn chi gian lẫn nhau chế hành. Nhưng là người này tuyển, Nhậm Phong có chút đắn đo không chừng. Thi Vương điện cao tầng cùng Nhậm Phong vẫn luôn nam chinh bắc chiến. Nhậm Phong biết, bọn họ thích chiến đấu khoái cảm. Nếu làm cho bọn họ lưu tại thiên sứ thần giới, tuy rằng tương đối tự do, nhưng là phòng trường không có vài người sẽ nguyện ý. Đang lúc Nhậm Phong trong lòng trầm tư, châm trước thích hợp người được chọn thời điểm. Đại nhân, này đó nữ thiên sứ, nên như thế nào xử trí? Nên ẩn nhìn đến Nhậm Phong nửa ngày không nói lời nào. Không khỏi cung kính hỏi. Nên ẩn, ngươi cùng ta nói chuyện không cần phải như vậy cung kính. Lúc trước ngươi đối ta thi vương điện hữu nghị, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhậm Phong cười cười, nói, về sau ngươi vẫn như cũ giống như trước đây xưng hô ta là được. Nên ẩn là trước mắt Nhậm Phong sở định hạ, lưu tại thiên sứ thần giới người được chọn chi nhất, Nhậm Phong cũng không muốn dùng thân phận tới áp chế nên ẩn. Nhưng mà, đang lúc Nhậm Phong còn tưởng tiếp tục nói cái gì thời điểm. Nhậm Phong đạo hữu. Trong đầu. Vị kia thần bí tiền bối thanh âm truyền đến. Nhậm Phong tức khắc thần sắc chấn động. Từ đem xạ tạn đưa vào vũ trụ cái khe đến bây giờ, đã qua đi ước chừng 3 ngày thời gian, vị kia tiền bối vẫn luôn không nói gì. Hiện giờ đột nhiên truyền âm cấp Nhậm Phong, hiển nhiên là nghiên cứu có thành quả. "Tiền bối, ngươi nghiên cứu chẳng lẽ là có cái gì thành quả?" Nhậm Phong không khỏi ở trong đầu tò mò hỏi. "Đúng vậy, lần này vận khí thật sự không tồi. Ta đem hắn lực lượng căn nguyên lấy ra ra tới, tiến hành rồi tinh luyện." được đến lực lượng tuy rằng không có hắn vốn có cường đại, nhưng là lại dị thường tinh thuần. Càng thú vị chính là, cổ lực lượng này hoàn toàn có thể coi như căn nguyên tới sử dụng, chỉ cần tu luyện nói không dùng được bao lâu liền sẽ trở nên so trước kia càng cường đại. Quả nhiên, không đến một lát công phu, tia tiền bối ôn hòa tươi cười ở nhậm phong trong đầu vang lên. Chương 781 Nhậm Phong đạo hữu, tiếng hảo. Chương 3. Phải không? Nếu như vậy, vậy chúc mừng tiền bối. Nhậm Phong tự đáy lòng nói. Đối với vị này thần bí tiền bối, nhậm phong trong lòng còn là phi thường có hảo cảm. Dùng một lần phi kiếm vốn là vị tiền bối này sáng chế. Bị phát hiện thâu sư lúc sau, thế nhưng không có chút nào so đo. Không chỉ có như thế, còn đem mới nhất bản dùng một lần phi kiếm giao cho nhậm phong. Chỉ cần là điểm này, liền đủ để thắng nhậm phong hảo cảm cùng tôn trọng. Nhưng mà, chúc mừng ta. Ta muốn này lực lượng làm cái gì? Thần bí tiền bối thanh âm có chút khinh thường nói, cổ lực lượng này tuy rằng mới lạ nhưng là lấy ta trước mắt thực lực, nó thật sự quá mức nhỏ yếu, đối với ta tới nói căn bản không có gì quá lớn trợ rút. Này! Hào đi! Nhậm Phong nghe vậy, không khỏi nhún vai. Tuy rằng hắn trước mắt đã xem như một người cường giả, nhưng là vị tiền bối này, ít nhất cũng là thiên đạo cấp bậc tồn tại, gia đại nghiệp đại. Đối với cổ lực lượng này có lẽ gần là tò mò mà thôi. Nhậm Phong đạo Hữu không biết người đối cổ lực lượng này có hay không hứng thú. Đúng lúc này! Kia thần bí tiền bối thanh em đột nhiên ở nhậm phong trong đầu vang lên. Ta. Nhậm phong hơi hơi sửng sốt, chợt lắc đầu. Nay quang ám lực lượng tuy rằng cũng coi như được với tương đối lực lượng cường đại. Nhưng là đối với nhậm phong tới nói, trợ giúp cũng không phải rất lớn. Cương thi một mạch vốn là nhảy ra tam giới ở ngoài, sử dụng quy tắc nội lực lượng, nói không chừng ngược lại sẽ khởi đến phản hiệu quả. Nay đã có thể phiền phai A. Kia thần bí tiền bối tựa hồ dối dám lên, ta vốn di tính toán đem này lực lượng cho ngươi cũng coi như là đối với ngươi hỗ trợ sở chi trả thù lao, nếu ngươi không cần nói còn phải đổi mặt khác đồ vật. Tiền bối, thù lao gì đó, liền tính. Nhâm Phong không khỏi cười nói, đem xạ tản đưa đến ngươi nơi đó, đối với ta tới nói đã là tốt nhất kết quả. Không, như vậy sao được. Nhưng mà, vị kia thần bí tiền bối lại rất cố chấp. Đây là chúng ta quy củ, không thể phá. Chính là, nếu đưa ngươi mặt khác đồ vật, đưa cái gì hảo đâu. Nếu đưa pháp bảo nói, Liên tính trong tay ta yếu nhất pháp bảo, cũng vô pháp thông qua vũ trụ cái khe. Liên tính thông qua, chỉ sợ cũng sẽ ở trước tiên liền sẽ bị các người thế giới kia thiên đạo sở phát hiện. Liên tính có thể tránh né thiên đạo phát hiện, khổng lồ lực lượng cũng sẽ trực tiếp đem ngươi nơi cái này thứ cấp thế giới băng thoái. Trong lúc nhất thời, liên tính là vị kia tiền bối, cũng không khỏi dối dám lên. Này! Nhầm phong nghe vậy, chỉ có thể buông tay, nếu như vậy, kia tiền bối liền đem kia quang ám lực lượng chuyển tống lại đây đi. Tuy rằng chưa thấy qua vị tiền bối này, nhưng là nhậm phong tựa hồ cũng thăm dò rõ ràng vị tiền bối này tính cách. Tuy rằng thoạt nhìn phi thường ôn hòa, nhưng là vị tiền bối này tựa hồ là một cái phi thường cố chấp người. Không chỉ có như thế, hơn nữa ngày thường thời điểm thường xuyên thất thần. Lúc này nếu một khi bởi vì tự hỏi chuyện này thất thần, chỉ sợ thời gian rất lâu đều không thể liên hệ thượng. Nghe được nhậm phong nói, vị kia thần bí tiền bối cũng không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tr trong tay hắn yên lặng khắp cái pháp quyết. Nguyên bản so nữ nhân còn muốn trắng non tay, chợt biến đại lên. Mà ở hắn trong tay nắm, đúng là từ xạ tạn nơi đó tinh luyện quang ám lực lượng. Không đến một lát, Nhậm Phong liền nhìn đến, kia vũ trụ cái khe trùng, quen thuộc đạo bảo bản tay to lại lần nữa xuất hiện. Nhậm Phong đạo hữu, tiếp hảo. Cùng với trong đầu giọng nói vang lên. Một đoàn tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng, từ kia bàn tay to trùng chậm rãi rơi xuống. Chương 782 Hứa tuyển Oánh. Chương 1. Hảo tinh thuần lực lượng. Cổ lực lượng này muốn so với lúc trước xạ tản nắm giữ muốn tinh thuần mấy lần tuy rằng uy lực không bằng xạ tản lúc trước sở nắm giữ quang ám lực lượng nhưng là hơi thở lại ôn hòa rất nhiều càng thêm dễ bề dung hợp cùng tu luyện nhìn trên bầu trời chậm rãi rơi xuống quang ám năng lượng nhậm phong ánh mắt hơi hơi một ngưng. nếu nói xạ tản sở nắm giữ quang ám lực lượng là cái đã dừng hình ảnh người trưởng thành nói kia vị này thần bí tiền bối giao cho nhậm phong quang ám lực lượng chính là một cái tiềm lực vô hạn trẻ con tuy rằng lực lượng tạm thời kém không ít Nhưng là cùng với thời gian lắng đọng lại, ngày sau tuyệt đối muốn so sả tản sở nắm giữ quang ám lực lượng mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Cổ lực lượng này, giờ phút này, trừ bỏ nhậm phong ở ngoài. Những cái đó nữ tính thiên sứ, còn có nên ẩn cùng với một loại đám ác ma, cũng cảm nhận được cổ lực lượng này tồn tại. Bên trong nồng đậm quang minh hắc ám hơi thở, càng là làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, muốn ngừng mà không được. Hút lưu, hút lưu, không ít nữ tính thiên sứ hung hăng hút một ngụm nước miếng liên duy trì chính mình rụt dẹ đoan trang hình tượng đều quên mất. Mà nên ẩn cùng hắn thủ hạ những cái đó đám ác ma, càng là trong mắt mạo lục quang, trên mặt tràn ngập tham lam. Vô luận là đối với thiên sứ vẫn là ác ma. Cổ lực lượng này, quả thực mê người tới rồi cực điểm. Nhưng mà, ở một chúng thiên sứ cùng nên ẩn đám người nhìn chăm chú hạ. nhậm phong duỗi tay nhất chiều, đem tinh luyện lúc sau quang ám năng lượng gọi trở về trong tay. Lấy ta hiện giờ lực lượng. Này cái gọi là quang ám năng lượng với ta mà nói có thể có có thể không. Bởi vì bản thể là cương thi nguyên nhân, quang ám đại đạo nói không chừng ngược lại sẽ cùng ta bản thân tu vi có xung đột. Nhậm phong tâm niệm quay nhanh. Đầu tiên là nhìn nhìn nên ẩn, lại nhìn nhìn kêu ba gã nữ tính thiên sứ. Thư căn bản đi lên nói. Nay đoàn lực lượng, hắn là tưởng bàn cho nên ẩn. Rốt cuộc hiện giờ nên ẩn cũng coi như là nửa cái người một nhà, những cái đó nữ tính thiên sứ tuy rằng một đám gia bạch mà Mỹ nhưng dù sao cũng là quang minh chúa tể dư nghiệt. chính là một khi cho nên ẩn nói nên ẩn lực lượng chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ vượt qua xạ tản nên ẩn trung thành nhậm phong đến là không lo lắng nhậm phong sở lo lắng là thiên sứ thần giới cân bằng bị đánh vỡ một khi nên ẩn lực lượng vượt qua xạ tản rất có khả năng sẽ phát hiện vũ trụ cái khe tồn tại đối với vũ trụ cái khe loại chuyện này trừ bỏ tín nhiệm nhất người ở ngoài nhậm phong cũng không muốn cho mặt khác bất luận kẻ nào biết nay quang ám năng lượng Rốt cuộc nên như thế nào xử lý? Nhậm phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sau một lát, nhậm phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ở hắn trong đầu, hiện ra hứa huyển đoánh thân ảnh. Nàng vốn chính là thiên sứ xuất thân, lại còn có mọc ra quang minh cùng hắc ám chi cánh. Nếu này quang ám năng lượng làm nàng dung hợp, không thể nghi ngờ có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng. Mà hiện giờ xem ra, vô luận là từ tư chất, vẫn là trung thành đi lên nói. Hứa Đơn giản là như một lựa chọn. Nghĩ đến đây, nhầm phong ý niệm vừa động, Đi thông yêu giới đại môn, tức khắc ở trước mặt hắn chống rông xuất hiện. Không lớn một lát sau. Sư phụ, ngài tìm ta. Ở yêu giới bên trong, phong linh nhi thân ảnh xuất hiện. Ở nhìn đến hiện giờ thiên sứ thần giới lúc sau, phong linh nhi theo bản năng kinh hô một tiếng. Một đôi xinh đẹp mắt tím bên trong, càng là hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Nhớ rõ ở thi vương điện đại quân tiến vào yêu giới thời điểm. Thiên sứ thần giới tuy rằng đã tao nội chiến hỏa lễ rửa tội, nhưng ít nhất vẫn là xanh um tươi tốt cảnh tượng. Chính là hiện tại xem ra. Giờ phút này thiên sứ thần giới, giống như địa ngục giống nhau. Linh Nhi, ngươi tử yêu giới hồi hiện thế một chuyến. Đem hứa huyển oánh từ quỷ đầu sơn mang lại đây, tốc độ muốn mau. Chương 783 dung hợp, 100% hiệu quả. Chương 2. Hứa huyển oánh. Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, trong đầu hiện ra cái kia tiếu lệ thân ảnh làm quỷ đầu sơn bảy đại hộ sơn trận tướng trí nhất. Lúc này đây thiên sứ thần giới hành trình, nhậm phong cũng không có mang theo hứa tuyển oánh tiến đến, mà là phái nàng cùng đồng đồng chấn thủ quỷ đầu sơn. Hứa tuyển oánh nguyên bản là phương đông người, thăng long đế quốc giáo đình phân bộ người. Lúc ấy phát hiện hứa tuyển oánh tư chất, liền ở hứa tuyển oánh khi còn nhỏ đem nàng người nhà giết chết, đem hứa tuyển oánh mang về giáo đình coi như chuyển sinh thiên sứ thánh nữ bồi dưỡng. Rồi sau đó, hứa tuyển ánh tiến vào thiên sứ chuyển sinh trì, trở thành hiện thế trung thiên sứ. Trinh chiến quỷ đầu sơn theo sau Nhậm Phong phát hiện Hứa Huyền Ánh đối người nhà ký ức bị giáo đình phong ấn ở Nhậm Phong vì này cởi bỏ phong ấn lúc sau cảm xúc kích động dưới thiên sứ chi tâm lướt toạc bởi vì khát vọng vì người nhà báo thù ngay lúc đó Hứa Huyền Ánh khẩn cầu Nhậm Phong đem nàng biến thành Nhậm Phong tử duệ nhưng trăm triệu không nghĩ tới ở trở thành Nhậm Phong tử duệ lúc sau Hứa Huyền Ánh tựa hồ đã bắt được Quang Minh cùng hắc lực lượng căn nguyên nhưng khi đó hiện thế thiên đạo cấm chế còn chưa hỏng mất ở hứa huyền oánh thực lực tăng lên lúc sau càng là trực tiếp đưa tới thiên đạo kiếp lôi tuy rằng thiên đạo kiếp lôi đã bị nhậm phong dùng tế thiên chi mạc hóa giải nhưng là thiên đạo huy áp vẫn là mất đi hứa huyền oánh ý thức làm nàng biến thành một khối cái sắc không hồn con rối bất quá tuy rằng như thế nhưng bởi vì nàng đã là nhậm phong tử duy nguyên nhân cho nên đối nhậm phong có thể nói là tuyệt đối trung thành mà hiện giờ nay quang ám lực lượng cho nàng kế thừa không chỉ có có thể hoàn mỹ phù hợp đem quang ám lực lượng phát huy đến mức tận cùng không nói càng là có khả năng làm nàng hồi phục ký ức. là sư phụ, ta đây liền đi. phong linh nhi tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. nhìn đến nhậm phong tựa hồ có việc gấp, vội vàng xoay người đi vòng vèo hồi yêu giới bên trong. hiện giờ ở kịch liệt chiến đấu hạ thiên sứ thần giới truyền tống điểm đã hủy diệt, một lần nữa xây dựng ngược lại còn không bằng trực tiếp từ yêu giới đi trước hiện thế càng mau một ít. qua ước chừng nửa giờ công phu, nhậm phong tựa hồ có điều cảm ứng giống nhau, lại lần nữa mở ra yêu giới nhập khẩu nhập khẩu mới vừa khai, Phong Linh Nhi cũng đã mang theo Hứa Uyển Oánh đi tới nhậm Phong trước người. Nhìn đến nhậm Phong lúc sau, Hứa Uyển Oánh nguyên bản lộ trông trong ánh mắt khó được xuất hiện vài phần thần thái. Làm nhậm Phong tự duệ, Hứa Uyển Oánh liền tính là bị thiên đạo hủy diệt rồi gần như sở hữu ý thức, nàng cũng sẽ đối nhậm Phong có bản năng thân thiết cảm cùng tuyệt đối phục tùng. Liền tính là nhậm Phong làm nàng đương trường tự sát, nàng cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự. Nhìn đến Hứa Uyển như thế, nhậm Phong tay phải vừa lật Quang ám năng lượng tức khắc xuất hiện ở trong tay, đem nó cùng ngươi tự thân lực lượng dung hợp đi. Nhậm Phong nhẹ giọng đối với Hứa Uyển Oánh nói: "Hứa Uyển Oánh ngay vậy, cái hiểu cái không kết quả quang ám năng lượng." Mà quang ám năng lượng vừa đến Hứa Uyển Oánh trong tay, tựa hồ cũng như là đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào Hứa Uyển Oánh giữa mày bên trong. Và anh, So Hứa Uyển Oánh tự thân mạnh mẽ không biết nhiều ít lần khí thế, từ Hứa Uyển trên người bộc phát ra tới, Nhậm Phong tự nhiên có thể cảm nhận được. ở quang ám lực lượng tiếp xúc hứa tuyển oánh trong nháy mắt liền bức thiết muốn cùng hứa tuyển oánh dung hợp. Nếu là nên ẩn hoặc là mặt khác thiên sứ dung hợp nói, liền tính có thể dung hợp cũng chỉ có thể dung hợp trong đó một nửa lực lượng, bởi vì khí thế tương đối nguyên nhân nhất định phải bị một nửa kia năng lượng bài xích. Chính là này quang ám năng lượng hiện tại thế nhưng chủ động cùng nàng dung hợp, quả nhiên cùng ta sở liệu giống nhau như lúc, không thậm chí đã vượt qua ta mong muốn. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Liên tính là hắn, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, dung hợp quá trình lại là như vậy thuận lợi. Kể từ đó, quang ám năng lượng ở hứa huyển đoánh trên người, tuyệt đối có thể buộc phát ra trăm phần trăm hiệu quả. Chương 784 tiềm lực vô hạn. Chương 3. Hứa huyển đoánh trên người khí thế, giờ phút này cũng kế tiếp bò lên. Nguyên bản bị nhu hòa thành một đoàn quang ám năng lượng đột nhiên tách ra, ở hứa huyển đoánh hai sườn chiếm cứ. Chính ta đối lập. Hai cổ khí thế chẳng phân biệt lớn nhỏ, ràng co không dưới. Bất quá, loại tình huống này cũng không có liên tục bao lâu. ở tách ra một đoạn thời gian lúc sau, hai cổ lực lượng hóa thành nhàn nhạt tinh quang, bắt đầu dung nhập hứa huyền ánh trong cơ thể. mà hứa huyền oánh thực lực cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. này, đây là nên ẩn ngữ vô trình tự bài văn nói. ở hắn ánh mắt gây ra, rõ ràng là đắm chìm trong quang ám năng lượng trung hứa huyền oánh chẳng qua, nguyên bản ưu nhã quỷ hút máu vương giả nên ẩn, giờ phút này lại không có nửa phần bình tĩnh. Cảm nhận được hứa huyền oánh trên người thân thiết hắc cảm năng lượng cùng tràn ngập địch ý quang minh lực lượng, Nên Ẩn Môi càng là cầm lòng không đậu thẳng run. Ở hứa huyền oánh vừa mới xuất hiện thời điểm, Nên Ẩn tuy rằng cảm thấy, cái này thoạt nhìn như là thiên sứ phương đông nữ tử có chút đặc thủ, nhưng là thực lực lại chẳng ra gì. Một thân thực lực so với hắn kém rất xa. Nhưng là hiện tại, Nên Ẩn khiếp sợ phát hiện, hứa huyền oánh lực lượng thế nhưng ẩn ẩn vượt qua chính mình. Không chỉ là như vậy, càng làm cho nàng ra đầu tê dại chính là Hứa Uyển Uyến khí thế bỏ lên tựa hồ căn bản không có dừng lại dấu hiệu, vẫn cứ như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, cọ cọ hướng lên trên trướng. Đến nỗi những cái đó nữ tính các thiên sứ, giờ phút này cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hứa Uyển Uyến, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Làm thiên sứ, các nàng có thể dễ dàng cảm ứng được Hứa Uyển Uyến trong cơ thể thiên sứ chi tâm tồn tại, chính là cùng các nàng bất đồng. Các nàng phát hiện Hứa Uyển Uyến thiên sứ chi tâm trùng, trừ bỏ thần thánh hơi thở ở ngoài còn có một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở nhưng mà đúng lúc này tiểu ánh tỷ nàng phong linh nhi che miệng kinh hô một đôi mắt tím bên trong tràn ngập kinh ngạc nàng hoảng sợ phát hiện hứa uyển ánh hai mắt tựa hồ cũng không giống như trước như vậy lỗ trống tuyệt mỹ trong đôi mắt tràn ngập thần thái không ngừng đánh giá chúng quanh hết thảy không quan hệ không cần như vậy khẩn trương nhậm phong hơi hơi vẫy vây tay liền tính hiện giờ hứa uyển ánh hồi phục ký ức làm nhậm phong tử duệ nàng cũng đồng dạng vô pháp phản bội. Tống Chi là nhậm phong giúp nàng hoàn thành báo thủ. Tuy rằng giờ phút này nhậm phong không có cùng Hứa Uyển Oánh giao lưu, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được, Hứa Uyển Oánh truyền lại tới cảm kích cùng thiện ý. Hiển nhiên, giờ phút này Hứa Uyển Oánh đã bắt đầu khôi phục ký ức. Không lớn một lát sau, Hứa Uyển Oánh quanh thân năng lượng rốt cuộc bị nàng dung nhập thân thể bên trong. Tuy rằng khí thế không có trước kia như vậy bức người, nhưng là nhậm phong trong lòng lại rất rõ ràng, giờ phút này Hứa Uyển Oánh tuyệt đối không phải trước kia có thể so. Giờ phút này hứa huyền oánh thực lực, tuy rằng không bằng xạ tạn cùng quang minh chúa tể, nhưng là nếu Liều Mạng nói, tuyệt đối không thể so giống nhau đại la kém đi nơi nào. Càng khủng bố chính là, nàng về sau lộ, đã bị định đã chết. Người bình thường muốn đột phá đại la, trừ bỏ tự thân thực lực yêu cầu ở ngoài, còn cần đối pháp tắc lĩnh ngộ. Mà hứa huyền oánh, căn bản không cần lĩnh ngộ cái gì pháp tắc. Nàng trong cơ thể quang ám lực lượng, chính là nhất thích hợp nàng pháp tắc. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, Chỉ sợ nhiều nhất vạn năm thời gian, hứa huyền đánh thực lực là có thể áp đảo quang minh chúa tể cùng xạ tản phía trên. Chúng ta thi vương điện, đại la cấp bậc cao thủ vẫn là tương đối thiếu. Hiện giờ chỉ có hướng thị huynh đệ, tiểu vân, có thể phát huy ra đại la cấp thực lực. Đến nội đấu chiến thắng Phật, ngao nhục băng, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói chỉ là minh hiếu, cũng không tính thi vương điện người. Mà hiện giờ, ta quỷ đầu sơn lại tân tăng một người chiến tướng, hơn nữa vẫn là tiềm lực vô hạn chiến tướng. Nhậm Phong cảm thụ được hứa tuyển đánh trên người hơi thở, cười khẽ đối Phong Linh Nhi nói. chương 785 khôi phục ký ức. Chương 1. Phong Linh Nhi nghe vậy, cũng là chờ đợi gật gật đầu. Đồng thời, trong lòng cũng có một ít tiểu hâm mộ. Thì Vương Điện phát triển, đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá nhanh. Ở mấy tháng phía trước, thì Vương Điện đối thủ vẫn là đại tướng quốc tự, giáo đình này đó thế lực. Tuy rằng chúng nó thế lực, muốn xa xa vượt qua những cái đó bình thường nhất lưu thế lực. Nhưng là phong linh nhi đám người vẫn là có một trận chiến tri lực. Nhưng là hiện tại, lúc này mới qua ngắn ngủn mấy tháng. Đại tướng quốc tự, giáo đình, này đó thế lực, sớm đã bị quỷ đầu sơn tiêu diệt. Mà hiện tại địch nhân, không phải người khác, mà là chân chính thần. Odin thần giới, thiên sứ thần giới, rẻ thần giới. Mà hiện giờ, tướng thần hậu khanh hai đại cương tổ, đã tự mình đi trước rẻ thần giới sống lại cuối cùng một người cương tổ doanh câu, hơn nữa lấy ra rẻ thần giới vũ trụ căn nguyên tin tưởng không dùng được bao lâu tứ đại cương tổ liền sẽ tề tụ mà phong linh nhi trong lòng cũng rõ ràng một khi tứ đại cương tổ tề tụ vậy ý nghĩa chân chính trung quốc chi chiến mà đối thủ đúng là thiên đỉnh linh sơn hai tòa quái vật khổng lồ chúng nó có thể nói là tam giới bên trong lực lượng đỉnh cao nhất phong linh nhi trong lòng tự nhiên rõ ràng trừ phi thực lực tăng lên tới đại la kim tiên cấp bậc mới có thể ở trong trận chiến đấu này chân chính ý nghĩa thượng phát huy ra bản thân tác dụng mà hiện giờ Quỷ đầu sơn thượng, trừ bỏ hướng trời phù hộ, hướng xuống lại, còn có trải qua tô thị nhất tộc thánh tám tô thiển vân ở ngoài. Những người khác thực lực khoảng cách đại la, còn có khoảng cách nhất định. Mặt khác lục đại trận tướng thực lực tuy rằng kém một ít, nhưng là tốt xấu cũng có thái cổ thập hung tân phụ, chỉ cần tiến vào khương lan giới ba tầng ôn dưỡng, thái cổ thập hung hung hồn là có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Liên tính hộ sơn trận tướng bản thân thực lực cũng không cường, nhưng là chỉ cần đem thái cổ thập hung hung hồn ôn dưỡng đến cực hạn. Giống nhau có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng Mà Phong Linh Nhi bản nhân Trong lòng lại cảm thấy Chính mình giống như đã kéo chân sau Nhưng mà Phong Linh Nhi không biết chính là Liên lấy nàng tốc độ tu luyện Đừng nói là ở các đại hiện thế thế lực chúng Liên tính là ở thiên đình Linh Sơn Đều là cực kỳ khủng bố Có thể nói yêu nghiệt tồn tại Nhưng dù cho như thế Mấy tháng thời gian thật sự là quá nhanh Liên tính là ở như thế nào Thiên phú dị bẩm người cũng tuyệt đối vô pháp ở ngắn ngủn mấy tháng chi gian, từ một phàm nhân trở thành thí thần giả. Xem ra, là thời điểm vận dụng cái kia bí pháp. Phong Linh Nhi nhìn đến Nhậm Phong cũng không có chú ý tới chính mình dị thường, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chật, trắng non nắm tay âm thầm nắm chặt, mắt tím bên trong ẩn ẩn hiện lên một mặt huyền diệu thần quang, ta muốn đuổi kịp sư phụ bọn họ bước chân, không thể ở như vậy tiếp tục kéo chân sau. Mà lúc này, Nhậm Phong cũng không có chú ý tới Phong Linh Nhi biến hóa Hắn ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở Hứa Uyển Ánh trên người. Giờ phút này Hứa Uyển Ánh dung hợp quang ám lực lượng đã tới rồi sắp kết thúc bên cạnh. Nguyên bản lỗi chống ánh mắt cũng dần dần khôi phục thần thái. Giờ phút này Hứa Uyển Ánh tựa hồ là đã khôi phục ý thức, một đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nhầm phong thần sắc tràn ngập phức tạp. Nhìn dáng vẻ, quang ám lực lượng ở cùng nàng dung hợp thời điểm đã đem Hứa Uyển Ánh bị hao tổn linh hồn cũng cùng nhau khôi phục. Hơn nữa tại đây đoạn linh hồn bị hao tổn thời kỳ ký ức cũng toàn bộ bảo lưu lại xuống dưới trận. Hứa huyển ánh như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa những cái đó may mắn còn tồn tại nữ tính thiên sứ. Tựa hồ nhớ tới chính mình đã từng bi tráng, hứa Huyền ánh trong mắt chợt buộc phát ra thù hận quang mang. chương 786 các thiên sứ sinh tử từ người quyết định. Chương 2. Bất quá. Loại này thù hận quang mang, cũng gần là rằng co một lát. Hứa Huyền ánh trong mắt, lại tràn ngập đồng tình chi sắc. Làm đã từng thiên sứ, nàng tuy rằng không có đã tới thiên sứ thần giới, nhưng là cũng thông qua thiên sứ chuyển sinh chỉ đạt được thiên sứ tri tâm, được đến các thiên sứ ký ức cùng chung. Nữ tính thiên sứ ở thiên sứ thần giới, cơ hồ có thể nói là không có gì địa vị. trừ bỏ phụng dưỡng những cái đó chiến đấu thiên sứ cuộc sống hàng ngày ở ngoài, cơ hồ không có tác dụng gì. Nguyên nhân chính là vì như thế, những cái đó nam tính thiên sứ cũng chưa từng có đem này đó nữ tính thiên sứ đặt ở trong mắt. Thậm chí có đôi khi sẽ đem các nàng trở thành trong tay ngoạn vật. Có thể nói, ở những cái đó nam tính thiên sứ trong mắt. Này đó sức chiến đấu kém nữ tính thiên sứ, trừ bỏ có được tuyệt sắc bề ngoài ở ngoài, địa vị cũng gần so động vật cao một chút thôi. Đối với thiên sứ thần giới hết thể sự vật. Trừ bỏ thiên sứ trưởng dạ phủ ở ngoài, mặt khác nữ tính thiên sứ càng là không có gì tư cách tham dự. Trong đó càng là còn nếu không ít người, là ở lúc trước thiên địa chưa phong khi, từ hiện thế trùng phi thăng đi lên. Mà ở này phía trước Các nàng vẫn mệnh, cơ hồ cùng hứa huyển đoánh giống nhau như lúc Thế nào? Khôi phục ký ức cảm giác Đang lúc hứa huyển đoánh miên man suy nghĩ Đem ký ức dung hợp song thời điểm Bình đạm thanh âm chợt ở nàng bên thai vang lên Nói chuyện không phải người khác Đúng là nhầm phong Hứa huyển đoánh ngay vậy, nắm tay hơi hơi cầm Trong lòng càng là ngũ vị tạp trần Nàng biết Trước mắt người nam nhân này, thế nàng hoàn thành báo thủ Hơn nữa không chỉ có như thế Nàng buồn ý chỉ là hướng giáo đình thảo cái cách nói Chính là hiện giờ nhậm phong lại là mấy ngày liền sử thần giới cũng cùng nhau tiêu diệt nay đại đại vượt qua hứa huyển đoánh quá hạn. Hơn nữa, hiện giờ hứa huyển đoánh tuy rằng thực lực trên diện rộng tăng lên Nhưng nàng vẫn như cũ thuộc về nhậm phong tử duệ Bất quá nói trở về Liên tính không có tầng này quan hệ, hứa huyển đoánh trong lòng cũng biết Trước mắt cái này nam tử, không chỉ có giúp nàng báo thủ Càng là hai lần ra tay cứu nàng mệnh Liên chỉ cần là này hai điểm Hứa Uyển oánh cũng biết, chính mình vô luận làm cái gì, đều không thể báo đáp hắn đối chính mình nhân tình. Nghĩ đến đây, hứa Uyển oánh một đen một trắng cánh trục đánh, bay đến nhậm phong bên người. Theo sau quỷ một gối xuống đất, bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Nhậm phong đạm cười, đem hứa Uyển oánh kéo. Là, hứa Uyển oánh thần sắc cung kính nói, theo sau lúc này mới đứng dậy, như là một cái bảo hộ thiên sứ giống nhau, đứng ở nhậm phong phía sau. Mà lúc này... Những cái đó nữ các thiên sứ càng là giống như choáng váng giống nhau, kinh ngạc nhìn Nhậm Phong cùng Hứa Uyển Oánh. Các nàng có thể cảm giác được. Hứa Uyển Oánh trước mắt thực lực, tuy rằng không bằng Quang Minh chúa tể, nhưng là trong cơ thể quang minh lực lượng, lại so với quang minh chúa tể đều có thuần tịnh, thánh khiết. Chính là Hứa Uyển Oánh, thế nhưng đối Nhậm Phong như thế cung kính. Nghĩ đến đây, các nàng trong lòng không khỏi đối nên ẩn nói lại tin vài phần. Cùng lúc đó, các nàng trong lòng đối Nhậm Phong cũng là ẩn ẩn tỏ mò lên. Cái này phương đông người đến tột cùng là cái cái dạng gì tồn tại. Thế nhưng có thể ngạnh hám quang minh chúa tể, mà thần sát tạn. Thậm chí có thể cho có được như thế thuần tịnh quang minh lực lượng thiên sứ trực tiếp phụng hắn là chủ. Các thiên sứ tò mò ánh mắt, tự nhiên trốn bất quá nhậm phong đôi mắt. Bất quá nhậm phong cũng không có tính toán cùng các nàng quá nhiều dây dưa. Tiểu ánh, mấy ngày này xử, liền giao cho ngươi xử trí. Nhậm phong nhìn bên người hứa tuyển ánh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Tuy rằng các nàng cũng không có tham dự quang minh chúa tể kế hoạch, nhưng đồng dạng cũng là thuộc về thiên sứ chung một viên, các nàng sinh tử, đem từ người quyết định. Chương 787 cương tổ trở về, thiên sứ tam vương thiết lập. Chương 3. Những cái đó nữ tính các thiên sứ nghe vậy, tức khắc khẩn trương lên. Các nàng tự nhiên có thể nghe minh bạch. Chính mình sinh tử, liền quyết định bởi với vị kia cánh một đen một trắng nữ tính thiên sứ. Nghĩ đến chính mình vận mệnh sắp bị thẩm phán, này đó nữ tính các thiên sứ không khỏi khẩn lên. Từng đôi xinh đẹp mắt to hoảng sợ nhìn lén hứa tuyển ánh. Hiện giờ nam tính thiên sứ đã toàn bộ chết trận, các nàng thoát khỏi nô dịch nhật tử mới vừa đã đến. Hơn nữa quang minh chúa tể đã chết, thiên sứ chi tâm đã không có trói buộc. Thiên sứ chi tâm tuy rằng là thiên sứ lực lượng suối nguồn, nhưng cũng đồng dạng là khó có thể tránh thoát trói buộc. Đúng là bởi vì có thiên sứ chi tâm tồn tại. Sở hữu thiên sứ mới có thể ở thiên sứ chi tâm ảnh hưởng hạ, đối quang minh chúa tể tuyệt đối phục tùng. Liên tính là này đó nữ tính thiên sứ hàng năm bị những cái đó nam tính các thiên sứ quá mắng, ở thiên sứ chi tâm ảnh hưởng hạn cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Chính là hiện tại, quang minh chúa tể đã chết, thiên sứ chi tâm không ở khống chế các nàng tâm linh. Này không chỉ có làm các nàng khôi phục tự do, càng là làm các nàng nghĩ tới đã từng bị những cái đó nam tính thiên sứ nô dịch nhật tử. Cái này làm cho các nàng đối với quang minh chúa tể cùng những cái đó nam tính thiên sứ trong lòng, càng là tràn ngập hán hận. là Hứa Huyền Oánh ngay vậy, tức khắc túi người hành lễ. Theo sau cánh chụp đánh, đứng ở này đó nữ tính các thiên sứ trước người. Ở Hứa Huyền Oánh dưới ánh mắt, một đám nữ tính thiên sứ bản năng lựa chọn tránh đi. Tuy rằng các nàng thiên sứ chi tâm đã bị giải trừ khống chế, nhưng là từ xa xưa tới nay thói quen, làm các nàng ở nhìn đến so với chính mình càng cao quý thiên sứ lúc sau, sẽ bản năng có một loại hèn mọn cảm. Mà Hứa Huyền Oánh trên người nồng đậm thần thánh lực lượng, càng là làm các nàng có một loại vô pháp phản kháng cảm giác. Nhưng mà Đúng lúc này, Ân Hứa Uyển oánh ánh mắt đột nhiên một ngừng, như ngừng lại ba gã nữ tính thiên sứ trên người. Cùng mắt khác nữ tính thiên sứ bất động. Tuy rằng các nàng giờ phút này cũng bị Hứa Uyển oánh trên người nồng đậm thần thánh lực lượng kinh sợ, nhưng từ các nàng ba người thần sắc tới xem, các nàng vẫn là muốn bản năng thoát khỏi loại trói buộc này. Nhìn đến ba người như thế, Hứa, hứa Uyển oánh trong mắt tức khắc toát ra một mặt tán thưởng. Chợt, Hứa, hứa Uyển môi đỏ hé mở, nhẹ giọng mặc niệm vài câu. Sau lưng nhất bạch nhất hắc cánh nhẹ nhàng trục đánh, nồng đậm thần thánh lực lượng tức khắc phát ra mà ra, đem kia ba gã nữ tính thiên sứ bao vây. Cùng lúc đó, kêu ba gã nữ tính thiên sứ cũng hoảng sợ phát hiện. Chính mình thiên sứ chi tâm trung ẩn chứa lực lượng, đang ở lấy cực nhanh tốc độ tăng cường. Chỉ là qua ngắn ngủn vài phút thời gian, các nàng sở bùng nổ khí thế, đã không thua gì sáu cánh thiên sứ. Hơn nữa này cổ khí thế, còn ở cấp tốc bạo trướng. Chính là, các nàng cũng không có mọc da dư thừa cánh Liền tính hơi thở cấp tốc bỏ lên, cũng vẫn luôn là hai cánh. Về sau, thiên sứ nhất tộc, lấy ngươi ba người vì vương. Ban danh, thiên nhận, thiên khải, thiên cơ. Hiện giờ nam tính thiên sứ đã toàn bộ bị chủ nhân sở chu, làm chúng ta thoát khỏi nô dịch. Hy vọng các ngươi có thể mang theo nữ tính thiên sứ, cộng đồng xây dựng thuộc về nữ tính các thiên sứ gia viên. Hứa Hướng... huyền Hướng... ánh ôn nhu đối với ba người nói. Nghe được lời này, còn ở tăng lên ba người trong mắt tức khắc buộc phát ra kinh hỉ chi sắc. Mà nguyên bản trong lòng thấp thỏ một chúng nữ tính các thiên sứ, cũng hoan hô nhảy nhót lên. Các nàng nguyên bản còn ở chưa chính mình sinh mệnh lo lắng, chính là hiện tại, không chỉ có đã không có sinh mệnh nguy hiểm, ngược lại còn có thể xoay người làm chủ, trùng kiến gia viên. Này đối với các nàng tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại ban ân. Đang lúc này đó nữ tính các thiên sứ nhảy nhót không thôi thời điểm. ầm vang, không chung đột nhiên chấn động lên. Ba cổ khủng bố hơi thở, chật xuất hiện ở trời cao phía trên. cùng lúc đó Còn có một cái tương đối nhỏ yếu hơi thở, cũng nối góp tới. Không lớn một lát sau, hậu khanh tướng thần hai người liền từ cái khe trùng xuất hiện. Cùng lúc đó, ở bọn họ hai người phía sau, còn có một cái dị tộc gương mặt nam tử. Mà ở trong tay hàn khiêng. Đúng là phong ấn cương tổ doanh câu đồng chân kim quan. Chương 788 truyền lệnh lui bình. Chương 1. Bất quá sau một lát, ngọc đế trong mắt lại hiện ra suy tư quan mang. Những cái đó cương thi không phải toàn bộ đều bị phong ấn sao lại còn có ở bất đồng thế giới giam giữ một khi phong ấn buông lỏng thiên đỉnh cùng linh sơn đều sẽ thu được tin tức chính là hiện tại như thế nào sẽ vô thanh vô tức toàn bộ xuất hiện hay là ngọc đế trong mắt không ngừng chuyển động thỉnh thoảng lập lòe xuất đạo đạo tinh mang sau một lát lập tức truyền thiên lý nhãn thuận phong nhĩ ngọc đế cao giọng nói giờ phút này lang tiêu bảo điện chấn động sớm đã đình chỉ ổn định thân hình thiên binh không dám chấm trễ vội vàng ra cửa truyền triệu nhưng mà không bao lâu ở tên kia thiên binh dẫn rất hạ thiên lý nhãn liền vô cùng lo lắng vội tiến bảo xem ra ở ngọc đế truyền triệu phía trước thiên lý nhãn giống như chẳng đã phát hiện manh mối chuẩn bị hướng ngọc đế bẩm báo vừa lúc cùng tiến đến tìm hắn thiên binh đâm vào nhau khởi bẩm ngọc đế việc lớn không tốt việc lớn không tốt ta còn chưa tới điện tiền thiên lý nhãn cấp bách thanh âm liền vang vọng toàn bộ lăng tiêu bảo điện nhìn đến thiên lý nhãn hoang mang rối loạn bộ dáng ngọc đế trong lòng không khỏi trầm xuống hiện thế phát sinh chuyện gì Tốc tốc nói tới. Khởi bẩm Ngọc Đế. Hiện thế, hiện thế đã xảy ra chuyện A. Thiên Lý Nhãn nói năng lộn số nói, đột nhiên xuất hiện ra đại lượng thi khí, đem toàn bộ hiện thế toàn bộ bao phủ, ngay cả ta hòa thuận phong nhị thần thông, đều không thể tra xét mảy may. Xem ra, là những cái đó cương thi không sai. Nhưng nếu là kêu ba cái cương thi thoát vây, vì cái gì kêu ba cái thế giới người không có tới bẩm báo. Ngọc Đế ánh mắt âm chấm hỏi. Khởi bẩm Ngọc Đế. Liên ở vừa rồi. Đi thông kia ba cái thế giới thông đạo, cũng cùng nhau đóng cửa. Thiên Lý Nhãn nhìn sắc mặt âm trầm Ngọc Đế, thấp phòng nói. Thật là một đám đồ vô dụng. Ngọc Đế nghe vậy, tức khắc ống tay háo vung lên, lập tức thông chi nhị lang chân quân, cử linh thần đám người ngưng chiến, lập tức trở lại lăng tiêu bảo điện. Là. Thiên Lý Nhãn nghe vậy, vội vàng không người rời đi. Cùng lúc đó. Sư Đà Lĩnh. Giờ phút này Sư Đà Lĩnh, sớm đã không hề là năm đó thây sơn biển máu, một mảnh m Trái lại ở Tam Yêu về Phật sau, toàn bộ sư đả lĩnh một mảnh tường hòa, thanh kỳ ưu nhã, tú lệ khoan bình. Giao thảo tiên hoa, tiểu tùng thúy trúc, càng là vô số kể. Kỳ chân dị thảo càng là đầy khắp núi đổi, tràn ngập nồng đậm tiên linh khí. Nhưng mà, ở như thế cảnh đẹp hạ, lại tràn ngập nồng đậm tốc sát. Không trung bên trong, một đông một tây truyền đến hai cổ khổng lồ khí thế, tựa hồ là muốn đem kia sư đả lĩnh trực tiếp một phân thành hai. Ở phía đông, là tiên gia tường vân Tường Vân bên trong lộ ra nồng đậm tiên gia chi khí. Nếu phàm nhân tại đây hút thượng một ngụm tiên khí, dù cho sẽ không ban ngày phi thăng, cũng sẽ ích thọ duyên nhiên. Ở Tường Vân phía trên đúng là thiên đình chúng tiên. Cự Linh Thần, Nhị Lang Trân Quân, Na cha Tam Thái Tử, từ từ thiên đình nổi danh chiến thần thế nhưng có mặt. Mà ở phía tây còn lại là từng đoàn kim sắc diệu pháp liên hoa. Liên hoa phía trên ba nghìn Phật Đà khoanh chân mà ngồi, từng đạo hồn hậu Phật âm truyền ra, huyền diệu Phật âm ngưng như thực chất. Tạo thành một cái thật lớn vạn tự, ở 3.000 liên hoa phía trên lửa lở, thật lâu không thôi. Cầm đầu, đúng là quan thế âm, văn thủ, phổ hiền, ba người. Nguyên bản là một bộ giống như tiên cảnh hình ảnh. Nhưng là ở hai cổ khí thế đối đâm giới, sư đà lĩnh phía trên lại tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí. Vô luận là kia giúp Phật đà, vẫn là thiên đình chúng tiên. Giờ phút này, trên người đều mang theo nồng đậm chiến ý. Chương 789 Sư Đà Lĩnh Chương 2 Thiên đình cùng Linh Sơn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn đồng khí liên tri. Nhưng là, hai bên ngầm, sớm đã có không ít mâu thuẫn. Từ ở hiện thế, nhầm phong quấy phong vân, đem những cái đó tiên Phật phân thân cầm tù lúc sau. Vì trở nên gây gắt hai bên mâu thuẫn, liền đưa bọn họ phân thân nhốt ở cùng nhau. chờ mâu thuẫn trở nên gây gắt không sai biệt lắm lúc sau, ở đêm này đó tiên Phật phân thân thả ra. Phân thân trở lại thiên đình Linh Sơn, những cái đó tiên nhân cùng Phật đà nhóm, cũng liền dung hợp phân thân ký ức. Hơn nữa tôn ngộ không chặn ngang một tay. Dùng lông tơ biến hóa thành gấu đen tinh bộ dáng chém giết bắt tiên tri nhất tàu quốc cứu. Hai bên mâu thuẫn, càng là trực tiếp tới đỉnh núi. Từ kia lúc sau, hai bên cũng liền lại vô lưu thủ, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Mãi cho đến hôm nay, vô luận là thiên đỉnh, vẫn là linh sơn, đều lẫn nhau có tổn thương. Ba nghìn Phật đà đã có hai thành trở về cực lạc, mà thiên đỉnh bên này cũng là tử thương không ít thiên binh, ngay cả bắt tiên hiện giờ cũng chỉ dư lại năm tiên Hơn nữa, vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn, đối với hiện thế chung tín ngưỡng đều tràn ngập mơ ước. Chỉ cần có thể đem một bên khác đánh phục Cũng liền ý nghĩa thắng lợi một phương, hoàn toàn có thể đọc hưởng hiện thế tín ngưỡng chi lực. Tổng hợp trở lên đủ loại. Hai bên chi gian mâu thuẫn, sớm đã tới rồi vô pháp điều hòa trạng thái. Nhưng mà, đang lúc hai bên dương cung bạc kiếm, đại chiến chạm vào là nổ ngay thời điểm. Và anh, đầy trời thi khí, đột nhiên từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến ấm Giữ tận hơi thở, làm đầy trời tiên Phật đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Hảo dây đặc thi khí. Hay là... Là kia cương thi. Không, tuyệt đối không có khả năng. Kia cương thi tuyệt đối không có khả năng có như vậy cường. Hơn nữa này đó thi khí, cũng không giống như là từ một người trên người phát ra. Hay là... Là chúng ta năm đó sở phong ấn. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Thiên đình Linh Sơn, tham dự quá đương sơ phong ấn cương tổ hành động tiên Phật nhóm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tam Đại Cương Tổ, đó là cái gì thực lực? Chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Lúc ấy vì phong ấn Tam Đại Cương Tổ, vô luận là thiên đỉnh vẫn là Linh Sơn, đều trả giá không ít đại giới. Lúc ấy liền tính là quan thế âm, nhị lang thần chi lưu, cũng gần là trợ thủ tồn tại thôi, ra tay đều là những cái đó đóng cửa không ra. Lánh đời đại năng. Nhưng cho dù như thế, lúc ấy đối với Tam Đại Cương Tổ, thiên đỉnh cùng Linh Sơn cũng vô pháp dễ dàng đem này phong ấn. Cuối cùng, Vẫn là này hai đại đứng đầu thế lực liên hệ hiện thế Thương cập tam đại cương tổ căn bản Lúc này mới đưa bọn họ nhất nhất phong ấn tới rồi đồng chân kim quan bên trong Chính là hiện tại Có thể buộc phát ra như thế khủng bố thi khí trừ bỏ bọn họ ở ngoài Chỉ sợ ở không có những người khác Trong lúc nhất thời Vô luận là thiên đình chúng tiên Vẫn là linh sơn phật đà Đều không khỏi có chút luống cuống đường may Hôm nay Bọn họ vốn là muốn làm cuối cùng quyết chiến Chính là hiện tại Tuy rằng không có xác định Nhưng là bọn họ cũng có thể suy đoán đến. Đã từng bị phong ấn những cái đó cương thi, thoát mệt nhọc. Mà ở những cái đó cương thi trên người sở nắm giữ, vô cùng có khả năng lại áp đảo thiên đạo phía trên bí mật. Tín ngưỡng chi lực gì đó, tại đây trước mặt hoàn toàn liền không đáng nhắc tới. Nghĩ đến đây, hai bên khí thế không khỏi thu liễm vài phần. Liên tính là nhất lô mãng cự linh thần, đều đem diệt hồn đao thu hồi vỏ đào chung. Loại này thời điểm mấu chốt, một khi mổ một phương dẫn đầu đấu võ kia đó là một phát không thể vãn hồi cục diện, bởi vì cương tổ thoát vây nguyên nhân, cái kia động thủ trước, rất có khả năng sẽ trở thành thiên đình cùng linh sơn tội nhân, cái này tội danh, mặc kệ là ai đều không thể đảm đương khởi. chương 790 đại kết cục, đây trời thi khi đúng là từ phong ấn cương tổ doanh câu đồng chân kim quan trung truyền ra tới, hậu khanh, tướng thần đứng ở hai bên, nhầm phong nhìn thiên giới cùng linh sơn người, lộ ra một tia cười lạnh. đột nhiên, kim quan chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Một con tái nhợt tay từ bên trong rỗi ra tới, bắt được con duyên. Một cổ càng thêm nồng đậm thi khí bùng nổ mở ra. Thiên giới chúng tiên cùng Linh Sơn Phật Đạt đều cảm nhận được này cổ bàng bạc thi khí. Không khỏi trong lòng cả kinh. Tam đại cương tổ, quả nhiên hiện thế. Vốn dĩ, bọn họ hôm nay là chuẩn bị ở chỗ này làm một cái kết thúc, chính là bị thình lình xẻ ra cương tổ hiện thế quay dày bước đi. Hiện giờ hai bên nhân mã việc cấp bách, từ cuối cùng quyết chiến biến thành mặt trận thống nhất. Nhất định phải đem cương tổ một lần nữa phong ấn mới được. Thiên giới chúng tiên cùng Linh Sơn Phật Đà không hẹn mà cùng mà làm ra quyết định này. Không đợi tam đại cương tổ có điều động tính. Bọn họ liền trực tiếp công lại đây. Mới vừa thức tỉnh doanh câu còn không có phản ứng lại đây, ngồi ở kim quán chung không có động. Hai bên hậu khanh, tướng thần lập tức dơ tay phản kích. Không nói đến thiên giới chúng tiên cùng Linh Sơn Phật Đà ở hiện thực bị nhậm phong giết không ít, nguyên khí đại thương. Liền tính là đã tửng. Hai bên cũng là trả giá thảm trọng đại giới mới đưa tam đại cương tổ phong ấn. Ngồi ở kim trong quán doanh câu rốt cuộc phản ứng lại đây. Này nhóm người chính là lúc trước đem hắn phong ấn người, hiện giờ nếu đã tỉnh lại, tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. nhận phong mặc kệ tam đại cương tổ đối thiên giới cùng Linh Sơn động thủ. Hắn vốn dĩ liền tính toán muốn tấn công bọn họ. Hiện tại cái này cục diện, chỉ là đem đại chiến trước tiên mà thôi. Thiên giới cùng Linh Sơn liên thủ, hình thành một cổ không thể khinh thường lực lượng. Mà Tam Đại Cương Tổ cũng không phải ăn chay. Hai bên nhân mã đánh đến trời đất tối sầm, sư đả lĩnh đã từng linh sơn tú thủy sớm đã không còn nữa tồn tại, toàn bị hủy bởi chiến đấu dư ba. Một trận chiến này liền rằng có mấy tháng, thiên giới cùng linh sơn đều thương vòng vô số, Tam Đại Cương Tổ cũng vết thương chống chất. Lúc này nên nhậm phong lên sân khấu. Cái gì? Như thế nào còn sẽ có như vậy nồng đậm thi khí? Tam Đại Cương Tổ không phải đã mau không được sao? Sao có thể còn sẽ có như vậy cường đại hơi thở Rốt cuộc là ai? Chúng tiên cảm thụ được này cổ so tam đại cương tổ còn nồng đậm hơi thở, có chút khiếp sợ. Xôi nổi dừng tay, nhìn chăm chú vào kêu màu đen đầy trời thi khí. Chỉ thấy hậu khanh, tướng thần, doanh câu chia làm ở vừa đến bóng người hai bên, rất có lấy trung gian người nọ là chủ tư thế. Đó là. Hiện thế cái kia cương thi. Cái gì? Nhậm phong xuất hiện làm chúng tiên đều có chút kinh hãi. Bọn họ cùng tam đại cương tổ đánh đến tuy hai mà một. Nhưng là tiên Phật liền quân ẩn ẩn vẫn là có điểm chiếm thượng phong. Mà hiện tại rồi lại xuất hiện một cái chuẩn thánh cấp bậc cương thi. Một trận chiến này, nhất định phải thua A. Bất quá, vẫn là có hy vọng. Đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, tiên Phật liền cắt phái người lưu đi ra ngoài, đi thỉnh những cái đó lãnh đời đại năng. Nhưng là hiện tại còn không có tới kịp chạy tới. lãnh đời đại năng nào có tốt như vậy tìm. Bất quá, liền tính tiên Phật mọi người đem lãnh đời đại năng tìm tới, nhậm phong cũng không sợ. Hắn có thể sử dụng người nhưng không ngừng tam đại cương tổ. Nhậm Phong vừa ra tay, chiến cuộc cơ bản đã định rồi. Tứ đại cương tổ liên thủ, chúng tiên Phật cũng không phải đối thủ. Cứ như vậy, Nhậm Phong một đường đánh thượng thiên giới cùng Linh Sơn. Đêm này chiếm lĩnh. Lúc này, Nhậm Phong trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống thanh âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Chiếm lĩnh thiên giới cùng Linh Sơn. Đinh. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành 30%, trước mắt tiến độ vì 90%. Đạt được thần bí đại lễ bao sáu. Nhậm Phong không nghĩ tới, lần này cư nhiên làm tiến độ điều trực tiếp bay lên 30%. Hắn liền mau hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng hắn không biết hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lúc sau, sẽ có cái gì. Phía trước Nhậm Phong ẩn ẩn cảm thấy là có cái gì lực lượng ở thao tác thế giới này. Nhưng là hết thể đều chỉ là hắn suy đoán. Trước mắt hay là nên trước ứng đối không lâu lúc sau liền sẽ tiến đến thiên địa đại kiếp nạn. Tuy rằng hắn đã góp nhặt rất nhiều tư liệu, nhưng là vẫn là không biết thiên địa đại kiếp nạn rốt cuộc sẽ là một cái như thế nào cảnh tượng không biết chính là nhất khủng bố hiện giờ thiên giới cùng linh sơn đều đã hoàn phục, dư lại nhiệm vụ chẳng lẽ chính là an toàn vượt qua thiên địa đại kiếp nạn đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ hiện tại tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ chủ tuyến hay không lĩnh hệ thống lúc này đột nhiên ra tiếng cuối cùng nhiệm vụ chủ tuyến Dĩ vãng chưa từng có qua lĩnh đinh nhiệm vụ miêu tả Sống sót. Vô cùng đơn giản ba chữ, làm nhậm phong có chút không hiểu ra sao. Cuối cùng nhiệm vụ nhất định cùng thiên địa đại kiếp nạn có quan hệ, mà nhiệm vụ miêu tả cư nhiên chỉ có đơn giản như vậy mấy chữ. Có đôi khi càng đơn giản càng khó. Vì an toàn vượt qua thiên địa đại kiếp nạn, nhất định phải hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã linh cuối cùng nhiệm vụ, thiên địa đại kiếp nạn sắp mở ra. 10. 9. 8. Hệ thống thanh âm trực tiếp làm nhậm phong đốc. Thiên địa đại kiếp nạn nói đến là đến. Sao lại thế này? Nhậm phong còn không có tới kịp phản ứng, hệ thống đếm ngược liền đến cuối. Không. Thiên địa đại kiếp nạn bắt đầu, trúc ký chủ vận may. Hệ thống thanh âm vừa ra, trung quanh không gian giống như là bị thao tác giống nhau, bắt đầu sụp đổ. Hậu khanh, tướng thần, doanh câu mấy người nhìn chung quanh đột phát biến cố, đều có chút lăng. Tứ đệ, đây là có chuyện gì? Đã xảy ra cái gì? Hậu khanh vội vàng dò hỏi Nhậm Phong. Thiên địa đại kiếp nạn buông xuống. Cái gì? Doanh Câu mới vừa tỉnh lại, còn có điểm không rõ ràng lắm tình huống. Nhậm Phong không có giải thích quá nhiều, giơ tay đem nền xuống tới cự thạch đánh bay, mang theo bọn họ vội vàng phản hồi Quỷ Đầu Sơn. Hiện thế đã là một bức nhân gian thảm kịch. Động đất, hồng thủy, liệt hỏa, vô số tai nạn cùng thời gian bùng nổ. Không có tu vi người thường kéo dài hơi tàn, bình thường tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nay con chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở hữu thiên đạo cấm chế đều đã mất hiệu, viễn cổ ma thần mở hai mắt, buông xuống thế gian. Đó là so chư thiên thần Phật còn khủng bố tồn tại. Đó là người sở hữu hỗn độn chi lực bất diệt thần thoại. Kia đó là thiên địa đại kiếp nạn. Nhậm Phong trở lại Quỷ Đầu Sơn là lúc đã vì khi đã muộn. Quỷ Đầu Sơn đã sụp xuống hơn phân nửa, mọi người cũng thương vong vô số. Phong Linh Nhi thấy được Nhậm Phong, trực tiếp nào tới. huống thị huynh muội, tiểu vân đám người cũng tụ lại đây. Sư phụ Đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Thế giới giống như... muốn hủy diệt. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nhậm Phong tuy nói không thể bảo hộ mọi người, nhưng là nơi này người, hắn vẫn là có năng lực bảo hộ. Chơi sụp đất nước còn xem như việc nhỏ, Nhậm Phong cảm nhận được kia từ viễn cổ thức tỉnh lại đây khủng bố lực lượng. Có điểm minh bạch cuối cùng nhiệm vụ vì cái gì cũng chỉ có ngắn ngủn ba chữ. Từ từ kia khủng bố lực lượng chung sống sót, xác thật không dễ dàng a. Nhậm phong chính chỉ huy phong Linh Nhi đem tồn tại xuống dưới những người khác tụ ở một chỗ. Lại đột nhiên có loại khác cảm giác. hắn phẳng phất bị người theo dõi. Linh Nhi, các ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Nói xong, nhậm phong liền trực tiếp rời đi quỷ đầu sơn. Hắn cảm nhận được kia cổ hốn độn hơi thở, đó là 3.000 ma thần chi nhất. Khó trách càng cường đại người ở thiên địa đại kiếp nạn trung ngã xuống đến càng nhanh, nguyên lai là như thế này. 3.000 ma thần sẽ cảm ứng cường đại hơi thở, sau đó đem này đánh chết này có thể là thiên đạo đối thế giới này làm ra điều chỉnh đi. Quỷ đầu sơn mọi người khẳng định không phải ma thần đối thủ, Nhậm Phong chỉ có thể đem hắn dẫn dắt rời đi, một mình dẫn chiến. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng cường đại, Nhậm Phong chạy nhanh điều động lực lượng, ngăn cản này cường đại một kích. Phía trước hắn cho rằng chính mình đã đủ cường đại rồi, ma thần xạ tản cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng chân chính đối thượng từ viễn cổ thức tỉnh ma thần mới phát hiện chính mình cùng bọn họ chênh lệnh, Nhậm Phong không dám coi khinh đối thủ. Dùng tới chính mình toàn bộ lực lượng, cuối cùng đem kia ma thần chém giết. Còn chưa chờ hắn nghỉ khẩu khí, lại có vài đạo khủng bố hơi thở nhanh đón. Mà lúc này, Hậu Khanh, Tướng Thần, Doanh Câu, Phong Linh Nhi đám người tất cả đều đi tới hắn bên người. Sư Phụ, có cái gì chúng ta cùng nhau đối mặt? Đúng vậy, Tứ Đệ, có cái gì chúng ta cùng nhau đối mặt? Nhậm Phong trong lòng sinh ra một tia cảm động, mà ma thần hủy thiên diệt địa một kích đã hạ xuống. Sống sót, đã không biết qua bao lâu. Nhậm Phong gian nan hiện lên một kích, theo sau giờ tay phản kích, sống sót. Tay trái sớm đã không có chi giác, nhưng cái này ý niệm còn ở chống đỡ Nhậm Phong. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng chưa sức chiến đấu, chỉ có Nhậm Phong còn ở kiên trì. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thiên địa đại kiếp nạn nhiệm vụ chủ tuyến. Nhậm Phong tầm mắt đã bị huyết ngăn cản, trước mắt một mảnh huyết hồng. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, nghe thấy được hệ thống thanh âm. Ta. Hoàn thành. Ta sống sót. Nhậm Phong mơ hổ gian nghĩ đến. Đột nhiên, hắn cảm giác quanh thân không gian biến đổi. Có người đã đi tới, đem hắn tử trên mặt đất kéo lên. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua huyết hồng, thấy được một người nam nhân. Ha ha, ngươi quả nhiên là tốt nhất người được chọn. Thanh âm này, là cái kia kẻ thần bí. Kẻ thần bí giơ tay, Nhậm Phong cảm giác thân thể một nhẹ, đầy người thương thế cũng đã bị trị hết. Ngươi là. Cái kia tiền bối. Nhậm Phong đánh giá chung quanh. Bọn họ như là treo ở đầy trời sao trời bên trong, chung quanh sao sớm lấp lánh nhấp nháy, tản mát ra một chút ánh sáng nhạt. Ta. Đây là ở đâu? Ngươi là bị lựa chọn người. Kẻ thân bí không có trả lời hắn vấn đề, lo chính mình nói lên. Ta sắp chết, cho nên thông qua hệ thống lựa chọn người. Người. Đúng vậy, cái kia người chính là ngươi. Tiền bối rốt cuộc là. Ta. Ngươi có thể trở thành vì thiên đạo. Thiên đạo. Nhậm phong nhìn trước mắt nam nhân. Tương lai thế giới này, liền giao cho ngươi. Nam nhân trong mắt chảy ra một kìa bí thương. Nhậm phong nhìn trước mắt nam nhân thân ảnh dần dần tiêu tán. Theo sau, cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật. Như là thế giới này. Căn nguyên. Hắn cảm giác chính mình không hề là nhậm phong. Những cái đó ký ức cũng biến thành kiếp trước bụi đất. Hắn cảm giác chính mình siêu thoát rồi phạm tủ. Ta. Chính là thiên đạo. chương 791 quyết chiến đêm trước. Quỷ đầu sơn. Chương 1. Quỷ đầu sơn thượng. Toàn bộ quỷ đầu sơn, sớm đã không hề giống như trước như vậy, nếu như tiên cảnh. Phản chi. Toàn bộ quỷ đầu sơn, vô luận là không chung vẫn là đại địa, thậm chí là chung quanh dây núi, đều bị một tầng tầng ngưng như thực chất thi khí bao vây. Chỉ cần là phóng nhãn nhìn lại, liền có một loại lệnh người cảm giác không rét mà run. Sở hữu linh thảo đã ở cương tổ trở về phía trước, bị hoa quả sơn con khỉ nhóm thu hoạch hầu như không còn, những cái đó dùng để luyện khí tiên thụ cũng toàn bộ bị chém tinh quang. Giờ phút này. Quỷ đầu sơn đỉnh núi, bao gồm nhậm phong ở bên trong, tứ đại cương tổ chính sừng sững với đỉnh núi phía trên. Đi thông các giới truyền thống môn cũng bị nhậm phong từ kia tòa vứt đi giáo đường dọn tới rồi quỷ đầu sơn trên không. Giờ phút này, ở đi thông rẻ ở thần giới thông đạo trước, lẹt vai khiêng đồng chân kim quan đứng lặng. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là, nếu trước kia lẹt, trên người biểu lộ chính là làm như như tắm mình trong gió xuân thần quang. Hiện tại lẹt, trên người lại là băng hàn thi khí. Làm người có một loại như truy động băng cảm giác. Đại nhân, ta đây liền cáo lui trước. Lẹt đi đến thông đạo trước, đối với Nhậm phong, tướng thần, doanh cầu, hậu khanh bốn vị cường tổ túi người hành lễ, trên mặt tấn hiện cùng kính chi sắc. Hắn đi theo tướng thần đám người đi vào hiện thế, chính là vì biến cường. Hiện giờ, ở tướng thần dưới sự trợ giúp, lẹt cũng coi như là được như ý nguyện. Chẳng qua, biến cường đồng thời, cũng là có đại giới. Trở thành tướng thần nhất tộc hút máu cương thi. Tuy rằng hắn mắt cá chân chỗ nhược điểm đã được đến xưa nay chưa từng có tăng cường, nhưng là hiện giờ lẹt rốt cuộc vô pháp phản bội tứ đại cương tổ ở tướng thần tinh huyết ảnh hưởng hạn. Giờ phút này liền tính là tứ đại cương tổ làm hắn đi tìm chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhũ mẩy. Sở Dĩ đem lẹt biến thành cương thi nhất tộc hậu duệ cũng là tứ đại cương tổ cộng đồng thương nghị lúc sau quyết định nguyên bản nhận phong đối với tam đại thần giới cũng không có cái gì ý tưởng. Lúc trước xâm lấn tam đại thần giới. Trừ bỏ sống lại tam đại cương tổ ở ngoài, cũng gần là vì lấy ra tam đại thần giới thế giới căn nguyên thôi. Nhưng cho dù như thế, ở đánh bậy đánh bạ dưới, Odin thần giới cùng thiên sứ thần giới, cũng nạp vào thi vương điện thống trị dưới. Nếu hai đại thần giới đều đã nạp vào thống trị, đơn giản dứt khoát đem rẻ ở thần giới cũng cùng nhau thống nhất, để tránh xuất hiện cái gì biến cố. Đại ca, làm cái này lẹt một mình đi trước rẽ ở thần giới, chỉ sợ. Cương tổ hậu khanh nhìn thoáng qua bên người tướng thần, muốn nói lại thôi Tướng thần đạm đạm cười. Hắn tự nhiên biết, hậu khanh đang lo lắng cái gì. Yên tâm. Tuy rằng rẻ ở thần giới, có rẻ ở tự mình tỏa chấn. Bất quá hiện giờ lẹt, sớm đã không ở là năm đó cái kia dâu dịa, Ở biến thành hút máu cương thi về sau, lẹt mắt cá chân lực phòng ngự đã được đến trên diện rộng tăng cường, mà hắn nguyên bản liền kiên cô không phá vỡ nổi thân thể, càng là so trước kia cứng rắn mấy lần. Có thể nói như vậy. Nói nơi này, tướng thần tự tin cười trừ bỏ chúng ta bốn cương tổ biết lẹt nhược điểm ở ngoài liền tính là 12 ti titan thần sống lại cũng tuyệt đối vô pháp nghề hạc lẹt. nhìn đến tướng thần như thế tự tin hậu khanh chợt không ở nói cái gì Lẹt có thể khống chế rẻ ở thần giới kia tự nhiên tốt nhất bất quá nghe tướng thần khẩu khí liền tính luyện vô pháp nhanh chóng khống chế rẻ ở thần giới cũng tuyệt đối có thể cuốn lấy rẻ ở thần giới chúng thần hiện giờ cùng thiên đình linh sơn cuối cùng quyết chiến sắp bùng nổ liền tính là rẻ ở thần giới về điểm này chiến lược cũng có khả năng sẽ trở thành thiên bình thượng cuối cùng một cây dâm dạng, tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Chương 792 tập kết. Chương 2. Ở tranh được tứ đại cương tổ đồng ý lúc sau, Lét lại lần nữa thi lễ, lúc này mới xoay người bước vào trong thông đạo. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm. Nơi xa không trung, truyền đến phun già cơn nổ vang. Mọi người theo thanh em nhìn lại, chỉ thấy mấy chục giá to lớn phun ra cơ đã chậm rãi hướng về quỷ đầu sơn bên này xử tới. Ở thân máy thượng, Đặc năng cục tiêu chí phá lệ bắt mắt. Hơn 10 danh hoa quả sơn hầu yêu thấy thế, tức khắc cao cao nhảy lên, mấy cái lên xuống cũng đã rơi xuống quỷ đầu sơn chân núi. Ở chúng nó chỉ thị hạng, này đó to lớn phun ra cơ chậm rãi rớt xuống tới rồi quỷ đầu sơn chân núi. Mỗi cái phun ra cơ chừng tàu sân bay lớn nhỏ, nếu ngừng quỷ đầu sơn đỉnh núi, thật đúng là vô pháp cất chứa. Không lớn một lát sau. nhưng ở đằng trước phun ra khí cửa khoang chậm rãi mở ra. Tiên bảo quốc cùng đặc năng cục tứ đại thiên vương từ cửa khoang chỗ nhảy xuống, ở bọn họ phía sau vô số an mặc đặc năng cục chế phục thành viên cũng nối đuôi nhau mà ra, gắt gao đi theo. Không lớn một lát sau, sở hữu đặc năng cục thành viên đều đã tập kết xong. T. Đã từng giống như tiên cảnh giống nhau quỷ đầu sơn, như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Hay là, đây là quỷ đầu sơn chân chính bộ dáng? Chúng ta thật là chính nghĩa sao? Hiện giờ quỷ đầu sơn thoạt nhìn thật sự là thái âm sâm cùng bố cùng chính nghĩa một chút đều xả không thượng quan hệ. Phim truyền hình xem nhiều đi. Có người ra vẻ đảm bạo, ngầm lại không biết làm nhiều ít thiếu đạo đức sự, không cần trông mặt mà bắt hình dong Không đúng, lấy mạo lấy sơn A. Không tồi. Ta tin tưởng tiền cục phán đoán. Đại gia chớ quên, chúng ta đối thủ chính là bầu trời những cái đó thần tiên. Đối với hiện thế, bọn họ mới là chân chính kẻ sâm lấn. Đặc năng cục các thành viên nhìn thi khí lăng nhiên quỷ đầu sơn, châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Nhưng mà không đến một lát công phu. An tĩnh. Mọi người, đến đỉnh núi tập hợp. Tứ Đại Thiên Vương chi nhất từ Phú Cường lạnh giọng hét lớn, Nghị Luận Thanh Tức khác đột nhiên im bặt. Tuy rằng không ít đặc năng cục thành viên trong lòng còn có một tia nghi hoặc, nhưng là nhiều năm kỷ luật nghiêm minh ký lục tính, tại đây một khắc vẫn là hoàn mỹ bày ra ra tới. Hô hô hô. Từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang phóng lên cao, hướng về Quỷ Đầu Sơn đỉnh núi bay đi. Này đó đặc năng cục thành viên, đại bộ phận đều là dị năng giả thức tỉnh năng lực cũng là hoa hoè lượi lượn. Nguyên bản đại bộ phận đặc năng cục thành viên thực lực, còn không có đạt tới có thể phi hành nông nỗi. Nhưng là không cần quên, Khương Lan giới đệ nhị, ba tầng không gian là vì đặc năng cục để lại cố định danh lệch. Ở thời gian tăng phúc hạ, này đó đặc năng cục thành viên thực lực, ở trong khoảng thời gian ngắn giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ dâng lên, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngay sau đó, lại là một trận chói tai âm bạo tiếng vang lên. Vô số thân xuyên đạo bảo đạo môn đệ tử ở Lão Thiên Sư, cựu thúc đám người dẫn dắt hạ cũng đều ngự kiếm lên không, hướng về quỷ đầu sơn đỉnh núi bay đi. ở nhìn đến sóng vai mà đứng tứ đại cương tổ lúc sau, tất cả mọi người không khỏi đồng thời dùng mình một cái. trong đó, Nhậm Phong bọn họ tự nhiên gặp qua, làm đặc năng cục tổng cô vấn, Nhậm Phong chân dung đã có thể treo ở đặc năng cục bên trong, bọn họ tự nhiên quen thuộc. Thực. nhưng là chung quanh bao phủ ở trong xương đen ba cái thân ảnh, lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác không rét mà run. gần là nhìn thoáng qua. Mọi người không khỏi hầu kết kích động, lông tơ dựng đứng. Ngay cả nổi da gà, đều một cái một cái xông ra. Mà cửu thúc, lao thiên sư đám người, giờ phút này thần sắc lại là có chút phức tạp. chương 793 trận địa sẵn sàng đón quân địch. chương 3. Không chỉ là bọn họ hai người. Liên tính mặt khác đạo môn người trong, trong lòng cũng không khỏi ngũ vị tạp trần. Bọn họ biết. Bọn họ địch nhân, chính là bầu trời kia giúp thần tiên. Mà ở này đó thần tiên bên trong. Có không ít đều là bọn họ khai phái tổ sư ra. Nếu đơn giản điểm, này xem như đồng môn tương tàn. Nhưng là nói khó nghe điểm, quả thực chính là khi sư diệt tổ. Luôn luôn tuần hoàn bản tâm đạo môn người trong, đối với điểm này, thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng là, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Một khi tiên Phật buông xuống, hiện thế tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán. Một bên, là tôn sư trọng đạo. Một bên, là thiên hạ thương sinh. Bọn họ trong lòng. Tự nhiên là ngũ vị tạp trần. Nhưng mà, đang lúc cửu thúc cùng Lão thiên sư đám người trầm mặt không nói thời điểm. Tiên bảo quốc bàn tay to, đột nhiên vô vô bọn họ hai người bả vai. Cho hai người một cái giải sầu ánh mắt lúc sau, tiên bảo quốc đi đến nhậm phong trước người. Ha ha, nhậm phong huynh đệ. Nếu ta không đoán sai, này ba vị chính là trong truyền thuyết cương thi chi tổ đi. Tiên bảo quốc cười ha hả cùng nhậm phong chào hỏi. Đối mặt tiên bảo quốc thăm hỏi, nhậm phong cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại. Tiên Bảo Quốc đám người quyết tâm Nhậm Phong cũng là biết đến, từ trước mắt này đó đặc năng cục thành viên nhân số tới xem, đủ để nhìn ra được lần này đặc năng cục có thể nói là lấy ra đập nồi dìm thuyền khí thế, trực tiếp khuynh xảo xuất động. Xem ra, thiên huynh cũng đã đã hạ quyết tâm. Nhậm Phong khẽ cười nói, "Cái này tự nhiên." Tiên Bảo Quốc thần sắc tức khắc nghiêm, bất quá nói chuyện đồng thời, Tiên Bảo Quốc lại hướng tới Cửu Thúc đám người đưa mắt ra hiệu. Nhậm Phong nhìn đến Tiên Bảo Quốc như thế, suy tư sau một lát, liền biết trong đó nguyên do Tiền huynh yên tâm, đại chiến bùng nổ khi ta sẽ tận lực đem đạo môn người trong An bài đến Linh Sơn trận tuyến. Nghe được Nhậm Phong hứa hẹn, Tiền Bảo Quốc trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cùng Tiền Bảo Quốc hàn huyên vài câu lúc sau, Nhậm Phong đem Phong Linh Nhi gọi đến bên người. Nhậm Phong nhìn về phía không trung. Giờ phút này, tàn vỡ thiên địa cấm chế đã bị Tiểu Hồng liên hợp mặt khác Tinh Hồng Dị bảo tạm thời củng cố xuống dưới. Nhưng là trên bầu trời, Đông Nam, Chính Tây hai cái phương hướng lại gợn sóng không ngừng. Nhận phong trong lòng tự nhiên rõ ràng. Đây là thiên đình cùng Linh Sơn thông hướng hiện thế thông đạo, sắp mở ra. Loan thoáng, từ gợn sóng chung có thể nhìn đến mấy cái thân ảnh. Thân xuyên khóa tử hoàng kim giáp, tay cầm như ý kim cô đồng tôn ngộ không thình lình ở phía trước. Ở hắn phía sau, là vài vị kết nghĩa đại thánh. Tứ hải long vương cũng ở kim long ngao nhược băng dẫn dắt hạ thế nhưng có mặt. Ở bọn họ sau lưng, long tộc long tử long tôn, cùng với chư vị đại thánh thủ hạ tiểu yêu nhóm thân ảnh cũng như ẩn như hiện. Tuy rằng thông đạo còn chưa mở ra, nhưng là đồng bột yêu khí, cũng từ gợn sóng trung quần quận mà đến. Ở Long Tộc cùng vài vị đại thánh đồng bột yêu khí bên trong, còn ẩn chứa dày đặc quỷ khí. Chỉ cần từ quỷ khí nồng đậm trình độ tới phán đoán, dù cho là thập điện Diêm La, cũng xa xa không kịp. Sư phụ, trước mắt trừ bỏ lao bát đám người còn ở lung lạc dân gian thế lực ở ngoài, quỷ đầu sơn đại quân, đã tập kết xong. Vừa rồi đồng đồng từ Tứ Đại Bộ Châu trở về, cũng thuyết minh Tứ Đại Bộ Châu tình huống. Phong Linh Nhi dừng một chút, đối với phía sau ý bảo. Tiểu nữ quỷ đồng đồng đội vàng chạy đến nhậm Phong bên người, đại thánh bọn họ đã làm tốt chuẩn bị lên chiến, long tộc toàn viên cũng đã cùng đại thánh đám người tập hợp. Ân Nhậm Phong hơi hơi gật đầu, địa phủ bên kia đâu? Địa phủ bên kia, Ngũ phương Quỷ Đế cũng đã xuất dưới trướng chúng quỷ đi trước cửa thông đạo, cùng đại thánh đám người cùng đóng giữ phòng tuyến. Chết không được, vừa rồi ta cảm nhận được như ẩn như hiện quỷ khí, nguyên lai địa phủ nhân mã đã tới rồi. Nghe được Linh Nhi nói, Nhậm Phong nhíu chặt mày cuối cùng giãn ra một chút. Địa phủ lực lượng, không dung kinh thường. Đến nỗi Tôn Ngộ Không, ở dung hợp Hỗn Độn Ma Vượng Tinh Huyết lúc sau, một thân thực lực cũng đã tới rồi đại la đỉnh. Đối mặt Thiên Đình cùng Linh Sơn liên quân, cũng cuối cùng có một trận chiến tri lực. Chương 794 Thiên Đình chuẩn bị chiến đấu. Chương 1. Vô luận là Quỷ Đầu Sơn, vẫn là Tứ Đại Bộ Châu đi trước hiện thế nhập khẩu. Một bên là Nhậm Phong cùng với Tam Đại Cương Tổ tự mình mang đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà mặt khác một bên còn lại là tôn ngộ không ngao nhược băng ngũ phương quỷ đế tự mình chấn thủ tất cả mọi người minh bạch một khi bùng nổ chiến đấu kia sẽ là xưa nay chưa từng có đại chiến sở đối mặt địch nhân cũng là xưa nay chưa từng có cường đại vô luận là thiên sứ thần giới thiên sứ quân đoàn vẫn là ổ đỉn thần giới kim giáp vệ sĩ liền tính đưa bọn họ hai đại thần giới cột vào một khối kỳ thật lực so với thiên đỉnh cùng linh sơn liên quân cũng kém cách xa và giảm lúc này đây có thể nói Quỷ đầu sơn là ở cùng chân chính thần minh tác chiến, trừ bỏ nhậm phong chờ cao tầng ở ngoài. Còn lại người chờ tới bây giờ đều có chút phát ngốc. Bọn họ đối thủ, không phải người khác. Đúng là thăng long đế quốc thần thoại trong truyền thuyết tồn tại. Loại chuyện này, nếu đổi làm trước kia, là tưởng cũng không dám tưởng tượng. Chính là trước mắt. Những cái đó ngày xưa bọn họ sở kính sợ thần minh, tuy thời đều có khả năng buông xuống ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, vẫn là lấy địch nhân thân phận. Cùng lúc đó, thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện, nguyên bản tiên nhạc lượn lờ lăng Tiêu Bảo Điện trung, thế nhưng châm rơi có thể nghe. Trong không khí, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một tia túc sát chi khí, cùng bình thường ca vũ thăng bình lăng Tiêu Bảo Điện quả thực một trời một vực. Những cái đó thổi kéo đàn hát, nhẹ nhàng khởi vũ các tiên nữ, giờ phút này cũng sớm đã không thấy, thay thế chính là nhị Lang Thần, Cự Linh Thần, Na cha Tam Thái Tử chờ Thiên Đỉnh tiếng tâm lửng lây chiến thần cấp nhân vật. Xuống chút nữa, La Thái Bạch Kim Tinh chờ Thiên Đỉnh Tiên Quan. Theo sát sau đó. Quán Giang khẩu tứ đại thiên vương, 28 tinh tú, chờ tiếng tâm lừng lấy thiên đỉnh chúng tiên. Nay đó, đều có thể coi như thiên đỉnh trung kiên lực lượng. Đến nỗi những cái đó ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Liên tính là đường đường Ngọc Hoàng đại đế, cũng vô pháp điều động bọn họ. Nhìn chính mình thủ hạ những người này, Ngọc đế trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút căm giận. Những cái đó đáng chết ra hỏa, thế nhưng một cái cũng chưa tới. Chẳng lẽ, bọn họ liền không mơ ước hiện thế tín ngưỡng chi lực sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nắm tay không khỏi hơi hơi nắm chặt, trong lòng giận dữ nói. Hắn theo như lời, không phải người khác. Đúng là tiên nhân này một phương đứng đầu lực lượng. Như là có địa tiên tri tổ chi xương Trấn Nguyên Tử. Trừ cái này ra, còn có một ít sớm tại viên cổ thời kỳ, cũng đã tiếng tâm lừng lây nhân vật. Tuy rằng Ngọc Đế quý vì tam giới đứng đầu, nhưng dù cho như thế, Trấn Nguyên Tử chờ nhãn hiệu lâu đời đại năng, đối Ngọc Đế cũng chỉ là hai mặt tương xem, lạnh lẽo. Bất quá, dù cho như thế. Ngọc Đế cũng không thể giảng chính mình ý nghĩ trong lòng, đều biểu hiện ở trên mặt. Phải biết rằng, người khác không nói, chỉ cần nói chấn nguyên tử. Chấn nguyên tử nhưng bằng trong tay cây nhân sống quả, liền nhưng đạt được vô thượng công đức. Tín ngưỡng chi lực gì đó, hắn thật đúng là không để bụng. Nhưng là Ngọc Đế trong lòng lại biết. Một khi chính mình đưa ra, muốn đem siêu thoát thiên đạo manh mối, cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời chuẩn thánh nhóm chia sẻ nói. Chỉ sợ giờ phút này lăng tiêu bảo điện ngạch cửa đều phải bị những cái đó lánh đời không ra nhãn hiệu lâu đời đại năng nhóm trực tiếp săn bằng. Nhưng dù cho như thế, Ngọc Đế cũng không có tính toán đem chuyện này tiết lộ cho chấn nguyên tử đáng người. Rốt cuộc trong mắt hắn, hắn hiện tại sở đối mặt địch nhân, cũng gần là mấy cái cương thi. Nếu đem những cái đó nhãn hiệu lâu đời đại năng nhóm cũng tiêu lên, vạn nhất siêu thoát thiên đạo phương pháp, chỉ áp dụng với một người nói, này đó nhãn hiệu lâu đời đại năng chi gian tất nhiên sẽ tái khởi phân tranh Một khi bọn họ toàn lực ra tay, kia đã có thể thật là thiên địa hạo kiếp, tam giới hỏng mất. Liên tính là Ngọc Đế, cũng tuyệt đối vô pháp nhưng gánh nổi cái này trách nhiệm. chương 795 thế khó xử Phật đà. Thôi, hiện tại trong thiên địa, có thể tùy tính ra tay chuẩn thánh cao thủ, cũng chỉ có như Lai cùng Trấn Nguyên Tử. Những người khác sớm bị lão Sư mang vào vô tận hỗn độn bên trong. Tuy rằng cũng có thể cùng bọn họ liên hệ thượng, nhưng là bọn họ muốn thoát ly hỗn độn trở lại hiện thế, còn cần thời gian nhất định. Thú hồ, một khi bọn họ gia nhập tiến vào, hiệu chết về tay ai, liền cũng còn chưa biết. Ngọc Đế đôi mắt híp lại, nhẹ vô về tròm râu suy tư lên. Sau một lát, hắn vẫn là quyết định. Trước đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, miễn cho đại năng nhóm toàn bộ đều tới rồi phân một ly canh, kia đã có thể thật sự lang nhiều thì thiếu. Linh Sơn bên kia, như thế nào? Ngọc Đế nhúng mày, nhìn về phía Nhị Lang Thần. Khởi bẩm Ngọc Đế. Nhị Lang Thần tiến lên một bước, Linh Sơn chúng Phật Đà đã đi trước bái bình. Bất quá căn cứ quan âm theo như lời, hiện giờ như Lai Phật tổ hành tung không biết tên, không biết đi nơi nào. Nga! Còn có loại sự tình này? Hay là, là lao sư bên kia? Ngọc đế nghe vậy hơi hơi sửng sốt chật khẽ vướt dâu dài âm thầm suy tư. Bất quá gần là sau một lát, Ngọc đế trong mắt chợt tinh quang chợt lóe tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía nhị lang thần, nhưng phái người đi hiện thế điều tra tình huống. Khởi bẩm Ngọc đế. Ta đã phái rượu thần Đố Khang cùng với mấy trăm thiên binh đi trước hiện thế, điều tra tình huống. Đố Khang trước đó vài ngày chế tạo một loại rượu, uống lên lúc sau có thể tạm thời ẩn nấp tự thân hơi thở, liền tính là ta vận dụng thần thông, cũng vô pháp nhìn trộm này hành tung, nói vậy hiện giờ đã tới rồi hiện thế. Nhị Lang Thần đúng sự thật nói. Nhưng mà, Ngọc Đế đang nghe Nhị Lang Thần nói lúc sau, mày lại hơi hơi nhíu lại. Này Nhị Lang Thần, ở cùng hắn đối thoại thời điểm vẫn luôn lấy ta tự xưng, cái này làm cho Ngọc Đế trong lòng rất là khó chịu. Ở toàn bộ thiên đỉnh, nhị lang thần luôn luôn lấy kiệt ngạo khó thuần sưng. Mặt khác thần tiên ở ngọc đế trước mặt, luôn là cụt mi rũ mắt, tự xưng tiểu tiên. Nhưng nhị lang thần nhưng vẫn không tiêu ngạo không xiểm định như vậy ngọc đế trong lòng rất có không mau Bất quá gần sau một lúc lâu. Ngọc đế cái gì liền khôi phục như thường. Hiện giờ thiên đỉnh, chính trực dùng người hết sức. Nhị lang thần có thể nói là ngọc đế nhưng thuyền truyền đệ nhất chiến lược, hiện tại còn không thể nhân tiểu thất đại. Nga. Không thể tưởng được đố khang Thế nhưng phát minh ra như thế diệu vật, ngay cả ngươi Tam ánh mắt thông đều không thể nhìn trộm này tung tích nói, kia những người khác liền càng không cần phải nói. Ngọc Đế một tay chống cằm, một bên gõ mặt bàn, một bên nhẹ giọng nỉ non. "Bất quá, binh quý thần tốc. Hiện giờ thiên địa cấm chế đã hỏng mất, nếu chúng ta không dẫn đầu tiến vào hiện thế, thực dễ dàng làm phương Tây những cái đó Phật đã đứng tiên cơ a." Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Ngọc Đế trong mắt chợt hiện lên một mặt ánh sao. "Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Na Cha Tam thái tử" tự linh thần nghe lệnh. ở Nguyên bản cung lập tả hữu mấy người tức khắc tiến lên, đứng ở nhị lang thần phía sau. Cùng lúc đó, phương Tây linh sơn, đại lôi âm tự trùng, chúng Phật Đà đã quý vị, về tới từng người hoa sen trên đài. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là, hiện tại đại lôi âm tự trung thế nhưng không có nửa tiếng phật hiệu, ngược lại tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí. Lại xem chúng Phật Đà, giờ phút này tuy rằng không có một người ngôn ngữ, nhưng là mỗi người trên mặt đều không khỏi mang theo vài phần nóng nảy hơi thở. Đang ngồi, đều là tu hành đã lâu đắc đạo Phật Đà. Có thể làm cho bọn họ như thế nóng nảy, hiển nhiên cũng là vì hiện thế việc. Càng vì mấu chốt chính là. Giờ phút này, Phật tổ kim sắc đài sen thượng, lại vẫn như cũ giống tuyết. Không có Phật tổ Phật lệnh, chúng Phật Đà nhóm liền tính ở thế nào cấp, cũng vô pháp lấy định chủ ý. chương 796 Phật tổ trở về.